ngâm ở trong nham tương hỏa vũ hai cánh quạt liên tiếp trong miệng phát ra từng đạo từng đạo tiếng kêu hưng phấn đập hai cánh t ó é lên từng đoá từng đoá nóng rực rung nham nhìn nó như thế phảng phất trong nước chơi đ ù a còn tưởng rằng r a hỏa này lao xuống dẹp bát kỳ đại x à không nghĩ tới là đi xuống tắm rửa theo tới tôn phong cũng là trận mắt hốc mồm quả nhiên vẫn là trước sau như một không đáng tin cậy tại tôn phong trong trí nhớ giống như liền lần trước tại nước mỹ hắn thụ thương hỏa vũ chân chính ý nghĩa phía trên đi ra một lần tay bất kỳ đại xà thân thể cao lớn lộ ra bộ phận mặc dù không có hôn qua mấy người nhìn đến khoa trường bất quá cũng là lớn vô cùng không sai biệt lòng cũng có một ngôi nhà lớn như vậy bất quá thời khắc này bất kỳ đại xà nhìn qua lại là có điểm quái dị phảng phất dị dạng đồng dạng tám cái đầu lớn nhỏ không đều tam đại ngũ tiểu mà lại cái kêu ba khỏa lớn nhất trên đầu còn có mấy đạo kinh khủng vết thương bên trong một đầu vết cắt càng là vượt qua này mắt phải lưu lại một đạo làm người ta sợ h ã i vết sẹo giờ phút này chừng lấy mấy cái ánh mắt hung hung hăng nhìn qua tôn phong mấy người lộ ra thân hình khổng lồ phía trên cũng là từng đạo từng đạo vết sẹo nào có đêm qua nhìn qua hưng vĩ bá khí đây cũng là nhục thân của nó tiểu h á c khuyển canh dự ở miệng núi lửa đừng để nó thừa cơ chạy trốn nhìn lấy dưới đáy bát kỳ đại x à t ô n phong mắt trong mừng rỡ tuy nhiên phát giác bát kỳ đại xà khí tức so với hôm qua cảm giác hiếu thắng nhưng lại chập trùng không chừng hiển nhiên thương thế rất nặng tôn phong cũng không biết hôm qua gặp phải là bát kỳ đại xà một luồng nguyên thần vẫn là toàn bộ nguyên thần có thể tuyệt đối làm nó bị thương nặng được rồi chủ nhân gặp thế mà không dùng hiện đang xuất thủ tiểu h á c khuyển có thể là phi thường vui vẻ thân hình mở ra hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng thực sự lên hỏa diễm rừng ở miệng núi lửa trong nham tương bát kỳ đại xà quét mắt nơi xa vui lùa ầm ĩ hòa vũ ánh mắt kiên kỵ nhìn qua tiểu hát huyền hôm qua cũng là bởi vì nó nhất thời do dự mới lấy tiểu hát huyền đường dù sao chửi lùi nguyên thần bị thương tổn có thể so sánh bình thường cưỡng hiếp rất nhiều chương sáu trăm linh ba tang mội chân hỏa chi uy đáng chết tu đạo người quét gặp ngăn ở miệng núi lửa tiểu hát huyền bắt kỳ đại xà sắc mặt nổi giận tám cái đầu đồng thời theo trong nham tương toát ra há miệng nồng đậm dung nham hướng về tôn phong đánh tới điểm ấy dung nham cũng quá coi thường ta quét gặp không trung phun đến tử vật thôn phong trong mắt khinh thường một chân đạp ở dương kiếm phía trên âm kiếm mãnh liệt bắn mà ra không trung phun tới dung nham trong nháy mắt bị xoắn vỡ nát càng là dư thế không giảm hướng về bên trong bắt kỳ đại xà đánh tới Cong! phi kiếm trước mắt đã tới một đạo thanh âm vang dội nương theo lấy bắt kỳ đại xà nổ hống thanh âm quả nhiên làm bị thương nó thoát ra ngân kiếm tuy nhiên bị bắn ra có thể tôn phong rõ ràng chú ý tới bắt kỳ đại xà thân thể r u lên trong mắt một vệt vẻ đau xót hống h ố n g hống h ô m qua chỉ là nguyên thần c h i khu lấy tôn phong thực lực còn chưa đủ lấy làm bị thương nó nguyên thần nhưng bây giờ thế nhưng là thực sự nhục thân trên phi kiếm chuyển đến khí kình để nó đau vô cùng đau xấu xí đại xà an nhà ngươi tiểu thánh ra ra một gậy gặp bắt kỳ đại xà tám cái đầu tất cả đều đưa ra ngoài tôn tiểu thánh một tiếng hô to trong mắt nồng đậm vẻ hưng phấn đáng giận tôn tiểu thánh lời nói càng thêm khơi dậy bát kỳ đại xà phẫn nộ nó biến thành bây giờ bộ dáng còn không phải bái hoa hạ tu đạo người ban tặng những năm này phí tất cả biện pháp mới đưa đầu một lần nữa mọc ra tự nhiên nhìn qua vô cùng quái dị g à o thét bát kỳ đại xà ẩn tại trong nham tương cái đôi lớn hoành không kéo lên mang theo liên miên dung nham hướng về tôn tiểu thánh đánh xuống cột trống trời đánh tới ẩm nặng nghề tiếng vang đồng thời còn có bát kỳ đại xà phẫn nộ thanh âm ngày hôm qua chiến đấu nó cũng không có như này cảm giác rõ rệt nhưng hôm nay va nhau đúng là tại cái kia cùng cây gậy phía trên cảm nhận được gáp lực vô tận tăng thêm hôm qua nguyên thần bị hao tổn càng làm cho nó họa vô đơn t r í đối mặt tôn tiểu thánh nhất côn bát kỳ đại xà nâng lên cái đuôi đập ẩm ẩm tại trong nham tương làm sao cảm giác bát kỳ đại xà hôm nay yếu đi rất nhiều đúng hoàn toàn không có chống đỡ chi lực rất có thể hôm qua bị địa ngục tam đầu khuyển làm bị thương linh hồn nhìn lấy video mọi người đều là phát hiện bên trong tình cảnh từng cái trong mắt kinh ngạc hôm qua bát kỳ đại xà tuy nhiên bị đánh đến gào gào kề ơ có thể cũng không quá mức trở ngại nhưng thanh âm mới vừa rồi bên trong rõ ràng nghe được phẫn nộ cái này mới vừa vặn tiếp nhận cũng không phải là viêm đế mấy người đối thủ cổ quái liên bay trên không trung tôn phong cũng có chút mê hoặc có nhục thân về sau bát kỳ đại xà tựa hầu ngược lại yếu hơn rất nhiều nhưng cũng có thể là nguyên thần bị thương tổn nguyên nhân bất quá tôn phong cũng lười quản những thứ này hai mắt hơi hơi nhất c h u y ể n tinh hồng xạ dị gẳng trong mắt lưu c h u y ể n là thời điểm thử một chút tam mội chân hỏa h uy lực chăm chú nhìn phía dưới tôn phong trong lòng một vệch c ờ mong bị tôn tiểu thánh nhất côn đánh đi vào bát kỳ đại x à đột nhiên trong lòng sợ hãi bản năng liền muốn hướng trong nham tương nhảy lên đi có thể tôn phong xạ dị gẳng thi triển nhãn thuật ánh mắt chiếu tới c h i địa đều là nhưng công kích chỉ thấy cái kia cái cuối cùng chìm vào bên trong t r ê n đầu đột nhiên buốc lên một đoàn nhỏ nhắn xinh xắn ngọn lửa ngao d i một b quá ba đạo n lớn, c h ấ n thiên gào thét vang lên bắt kỳ đại xà đốt lên hỏa d i ễ m đầu trong nháy mắt bị xuyên thủng tam mội chân hỏa đốt không chỉ có là nhục thân còn có nguyên thần kịch liệt đau đớn bắt kỳ đại xà thân thể cao lớn tại trong nhàm tương l a n l ộ t a o hao đập âm thanh bên trong t ó é lên mấy chục mét độ cao dung nham không hổ là tam mội chân hỏa quét thấy đ â y phía dưới thống khổ rẽ rủa bát kỳ đại x à tôn phong trên mặt vừa lòng phi thường tuy nhiên tam mội chân hỏa còn chưa kịp quyết tán chỉ là một cái thoáng mà qua hơn nữa còn tiêu hao hắn một phần ba chân nguyên có thể hiệu quả lại là phi thường rõ ràng liên cương hãn bát kỳ đại x à phòng ngự trong nháy mắt đều bị phá ra hắn thấy trừ phi là tiên nhân tu chân giả có rất ít có thể ngăn cản hắn tam mội chân hỏa thật đúng là hoàn toàn xứng đáng đòn sát thủ có tam mội chân hỏa tại chỉ sợ bây giờ trên địa cầu cơ bản không có người là đối thủ của hắn ồ ba ba ngươi hỏa diễm cái gì thời điểm lợi hại như vậy tôn tiểu thánh cũng là trong mắt kinh ngạc sững sờ nhìn lấy dưới đáy trong nham tương không ngừng lăn lộn bắt kỳ đại xà đến mức nhìn lấy trực tiếp mọi người càng làm ở to hai mắt nhìn tôn phong h ô m qua thế nhưng là thi triển nhiều lần xạ dị gẳng nhưng hôm nay chỉ một chiều tựa hồ liền đem để bắt kỳ đại xà trọng thương người rốt cuộc là ai ước chừng thời gian mấy hơi thở bắt kỳ đại xà dò ra một cái đầu hai mắt hoảng sợ nhìn qua tôn phong cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt bên trong vẫn như cũ tràn đầy hoảng sợ nó nhận ra vừa mới h ỏ a diễm chính là trong truyền thuyết tam mội chân hỏa nghe đồn liền tiên nhân đều khó có thể nắm giữ h ỏ a diễm bây giờ lại một cái thần hải cảnh tiểu tu sĩ trên thân trông thấy bắt kỳ đại xà trong lòng không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ người trước mắt thật cùng cái kia một phiến thời không có quan hệ người giết người liếc mắt trong nham tương bát kỳ đại xà bị xuyên thủng một cái đầu tôn phong trong mắt kinh ngạc bị tam mội chân hỏa đốt đi một cái đầu thế mà không có chết nghe đồn cái này bát kỳ đại xà tám cái đầu thì có tám đầu mệnh xem ra có thể là thật muốn không phải tôn phong bây giờ thực lực không đủ không phải vậy vẹn vẹn một cái tam mội chân hỏa liền có thể đưa nó thiêu tẫn hừ nhìn qua tôn phong bát kỳ đại xà hiện hãi, không tại trong lòng vô cùng sợ hãi, cũng n vô sợ dám ữ a nhảy lên ra. Tuy nhiên nó cũng nhìn ra tôn phong triển thi Tuy ra. ra vừa mươi ớ i chiều, hồ tiêu một tựa thể có hồ hao h đảo, đông nó vẫn n cũ không dám mạo ba ba. giá hỏa này trốn đi nhìn qua trong nháy mắt không thấy b ấ t kỳ đại x à tôn tiểu thánh sắc mặt giận dữ lớn lên trong miệng hét lớn một tiếng trong tay cột trống trời mãnh liệt biến dài tiếp lấy hung hang đâm xuống dưới vốn còn muốn truy vào đi tôn p h ò n g gặp tôn tiểu thánh đang không ngừng quái cũng liền đứng tại không trung chạy đi đâu hai tay ra sức m ú a tôn tiểu thánh đột nhiên trong mắt vui vẻ xem bộ dáng là đâm đến bát kỳ đại x à quả nhiên một hồi thời gian dưới đ ấ y thì truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ tôn tiểu thánh nhảy ở một bên đỏ bừng trên tảng đá nhất thời quấy đến thấp dung nham l a n lộn v ờ y ra đỏ thấp dung nham đập vào bốn phía trên tảng đá t ó é lên thật cao b ằ n nước、Chìm、chiếp Bên cạnh ngay tại trong ạ i t nham hòa vũ, nhất thời phát ra vũ, ộ tương đạo động đờ, đổi đến lại trong Trong bất biến tiếng. Quét trông mắt, tôn tiểu thánh tắc một chỗ, trong tay cột trống trời mãn Dầm dầm dầm. phẫn nội cứng không hơn. nhàm gọi gặp hai khỏi dài hòa chỗ, vũ tôn phong thần thức bị ảnh hưởng rất lớn cũng không rõ ràng bên trong phát sinh cái gì chỉ là không ngừng ủ ủ tiếng vang truyền đến đến mức bát kỳ đại xà tựa hồ bị tôn phong vừa mới nhất kích sợ vỡ mật làm sao đều không ra ba ba. gia hỏa này trốn tránh không ra ngoài tuy nhiên tôn tiểu thánh thỉnh thoảng đâm đến nó có thể bắt kỳ đại x à vốn là da dày thịt béo muốn đem nó đâm chết cũng không có đơn giản như vậy chúng ta truy đi vào đi gặp tôn tiểu thánh quấy lâu như vậy cũng không hiệu quả gì tôn phong nhẹ nói nói chương sáu trăm linh bốn đập chết nó chờ một chút gặp tôn phong liền muốn nhảy lên đi xuống bên trên tôn tiểu thánh lại là thu hồi k ì n h thiên trụ thế nào đã bay xuống tôn phong quay người nhìn một cái Nhất thời sắc mảng ặ t kinh lớn dung nham bay cuộn mà lên mà miệng núi lửa bên trong dung nham rõ ràng có thể thấy được thủy vị đề cao chịu chịu chịu tôn phong thân hình vội vàng lui tới đến là nhắm chúng trong nham tương hỏa vũ phát ra bất mãn gọi tiếng cái kia đột nhiên phun trào dung nham kém chút đưa nó n h à o vào bốn phía trên tảng đá giống phút chốc thời gian trong nham tương truyền đến một đạo tức giận gào thét rất rõ ràng tránh ở trong đó bắt kỳ đại xà bị kình thiên trụ cấp đánh chúng vào đối mặt tôn tiểu thánh như thế nhất kích bắt kỳ đại xà vẫn không có xuất hiện ba ba ngươi có thể hay không gọi hỏa vũ đợi lát nữa tại đi xuống a một lần nữa ôm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh quét mắt phía dưới hướng về tôn phong hô không có cách hỏa vũ hỏa diệm thật sự là quá lợi hại tôn tiểu thánh căn bản là chống cự không được không phải vậy lấy tính cách của hắn khẳng định là nắm lấy nó lông vũ đưa nó ném ra ngoài h ỏ a vũ lên trước đến đợi lát nữa đánh chết cái kia đại x à ngươi xuống lần nữa đi chơi liếc mắt ôm lấy kình thiên trụ trong mắt hưng phấn tôn tiểu thánh tôn phong sắc mặt xấu hổ nhìn tôn tiểu thánh bộ dáng rõ ràng lại nghĩ kỹ chơi vui náo loạn chiêm chiếp đối mặt tôn phong lời nói h ỏ a vũ hiển nhiên nghe hiểu trong miệng phát ra một đạo bất mãn gọi tiếng vậy mà thật dương cánh bay ra ngoài nhìn qua hỏa vũ tôn phong trong nháy mắt sắc mặt sáng lên trong mắt nồng đậm kinh ngạc chỉ thấy dương cánh h ỏ a vũ hai cánh phía trên đỏ thâm dung nham quần quận tới tấp xuống phảng phất không trung rủ xuống thác nước phối hợp toàn thân hoa mỹ h ỏ a vũ giống như hỏa trung tinh linh bay múa bóng người màu đỏ rực theo hai cánh múa một chút nhiều dung nham vung ra tại sao lưng lưu lại một điều cái đôi thật dài trong lòng kinh diễm tôn phong nhẹ nhàng đưa tay phải ra hỏa vũ nhu thuận ngừng ở bên trên gặp hỏa vũ như thế nghe tôn phong tôn tiểu thánh hừ hừ hai tiếng ánh mắt lại là hướng về phía dưới nhìn lại đại quả như tôn phong suy nghĩ trong lòng tôn tiểu thánh ôm vào trong tay kình thiên trụ một lần nữa biến lớn theo thân hạ một đạo to lớn tiếng xe gió kình thiên trụ nện ở dưới đáy trong nham tương vê anh bay trên không trung tôn phong chỉ thấy kình thiên trụ bốn phía r u n g nham t r u n g điệp đập nện ở chung quanh trên vách tường đâm đến núi lửa đều nhẹ nhàng chấn động ẩn tại trong nham tương bát kỳ đại xà lần nữa bị tôn tiểu thánh đánh trúng đáng giận đây rốt cuộc là pháp bảo gì uy lực thế mà khủng bố như vậy cảm thụ được kình thiên trụ bên trên truyền đến khí thế bát kỳ đại xà trong lòng nổi giận tuy nhiên nó thân hình to lớn nhưng trước mắt núi lửa cũng không nhỏ nhưng không chung cái kia cổ q á i cây gậy rõ ràng có thể lớn có thể nhỏ không nghĩ tới trốn ở trong nham tương ý nguyên trốn không thoát bị công kích vận mệnh có thể nghĩ đến vừa mới tam mội chân hỏa lợi hại bắt kỳ đại xà thì đẻ xuống tâm bên trong lao ra đi ý nghĩ đánh thì đánh thôi dù sao khác bị đánh chúng muốn hại là được rồi thầm nghĩ lấy bắt kỳ đại xà không khỏi lại hướng về trong nham tương ủi ủi để thân thể lặn càng sâu tôn tiểu thánh nhưng không biết bắt kỳ đại xà ý nghĩ trong lòng ôm lấy kình thiên trụ thì hung hăng t h ẳ n g oanh có thể liên tục mấy chục lần trong nham tương lại là một chút phản ứng đều không có bất kỳ đại xà gọi đều không gọi nhưng tôn tiểu thánh rất rõ ràng cảm ứng được kình thiên trụ đánh chúng vào nó ta dựa vào thật đúng là con rùa đen r ú t đầu nhìn qua cái kia đã tăng lên mấy chục mét dung nham tôn tiểu thánh gương mặt tức giận lúc trước còn ngao ngao thét lên hiện tại cái rắm đều không thả tiểu hắc huyển ngươi mau dẫn ta đến không trung đi trong lòng giận dữ tôn tiểu thánh thả người liên tục vượn sau cùng rơi vào tiểu hắc huyển trên lưng a chính nhàm chán bay trên không trung tiểu hắc h u y ể n gặp tôn tiểu thánh chỉ là để nó bay lên trời t ứ chi đạp một cái trong n g á y mắt thì thoan đi lên ngự kiếm ngừng trên không trung tôn phong quét gặp tôn tiểu thánh động tác đã biết hắn muốn làm gì thân hình v ọ t tới cũng là bay ra miệng núi lửa không ít quan sát video giác tình giả hiển nhiên cũng đoán được tôn tiểu thánh dự định lập tức trong mắt nồng đậm chờ mong chỉ thấy đứng tại tiểu hắc h u y ể n trên l ư n g tôn tiểu thánh không ngừng để tiểu hắc h u y ể n bay cao không sai biệt lắm cách phú sĩ sơn đỉnh có ngàn mét khoảng cách tôn tiểu thánh mới khiến cho tiểu hắc khuyển ngừng lại nhìn xuống dưới lây khoa tay vài cái tôn tiểu thánh ôm kình thiên trụ nhanh chóng thành dài biến lớn trước mắt thời gian kình thiên trụ phía dưới đường kính không sai biệt lắm có dài trăm thước miễn cương cùng phía dưới miệng núi lửa ngang hàng đây là muốn đem bát kỳ đại xà đập chết tại núi lửa bên trong a lại nói hồn t h ế tiểu ma vương binh khí này đến cùng là cái gì có phải hay không là trong truyền thuyết như ý kim q u đồng hẳn không phải là dù sao nghe nói tu chân giả pháp bảo đều là có thể như ý biến hóa không thấy viêm đế song kiếm cũng có thể lớn có thể nhỏ nói cũng đúng bất quá cái này một đập không biết có thể hay không đem tiểu đạo quốc cấp đập sập chìm cũng không khả năng bất quá núi phú sĩ sợ là phải bị đập sập phía dưới nhìn lấy không trung ôm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh w e b s i t e bên trong đông đảo giác tình giả đều là sắc mặt kinh hãi cao như thế hư không cái kia kình thiên trụ bản thân trọng lượng thậm chí càng tăng thêm h ồ n thê tiểu ma vương thần lực tuyệt đối là siêu cấp kinh khủng trùng kích lực đi hai tay ôm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh giống to một tiếng hai tay ra sức hướng xuống ném đi giống như thiên trụ rơi xuống mang theo ầm ầm tiếng vang to lớn kình thiên trụ hướng về núi phú sĩ miệng núi lửa đánh tới dù chưa đích thân tới có thể vẹn vẹn quan sát video không ít người đều là trong lòng co r i ụ c lại trong mắt kinh hãi bực này khí thế cường đại đừng nói ngăn cản q u a nguy áp thì đầy đủ xoắn giết bọn hắn giờ n à y khắc này bọn họ mới chính thức biết được hôn thế tiểu ma vương lợi hại đứng ở đằng xa tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc kinh thiên trụ một kích này uy lực đại s u ấ t dự liệu của hắn trốn ở trong nham tương bát kỳ đại xà đợi nửa ngày cũng không gặp tôn tiểu thánh công kích không khỏi vụng trộm thò đầu ra nhìn một cái chỉ thấy đỉnh đầu một điểm đen cực tốc biến đại lập tức đem trọn miệng núi lửa che khuất còn tại lấy tốc độ nhanh hơn đánh xuống nguy rồi sơ nhất thoáng nhìn bắt kỳ đại sạt thì trong lòng kinh hãi muốn bay ra ngoài đã không thể nào thân hình một đâm liều mạng hướng về dung nham dưới đáy trôi vào nó thế nhưng là đường đường bắt kỳ đại sả chẳng lẽ muốn bị người sống sờ sờ đập chết phút chốc thời gian nó thì nhảy lên tại thấp nhất thất cái đầu vẫn như cũ điên cuồng hướng về phía dưới ủi đi không trung to lớn kình thiên trụ tại mọi người chăm chú nhìn soi mói nhanh chóng không vào mắt trước miệng núi lửa vê anh côn bạo khí kình trước tiên đem miệng núi lửa nổ tung đá vụn vầy ra kinh thiên trụ còn không có nhập vào bên trong miệng núi lửa liền bị rời bình mấy chục mét t nhìn qua trong tấm hình tình cảnh mọi người đều là hơi lạnh thắng hút quá kinh khủng chương 605, phun lên trời vê anh một đạo càng thêm thanh â m vang r ộ i truyền đến chỉ thấy cắm ở miệng núi lửa bên trong k i n h thiên trụ bốn phía đỏ thâm dung nham bị ép ra ngoài bao tô ra vài trăm mét độ cao có thể thấy được vừa mới trùng kích lực sao mà to lớn mà tại cái này nổ thật to âm thanh bên trong tôn phong n g ầ m trộm nghe đến một đạo tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó toàn bộ núi phú sĩ chấn động mạnh trên núi bùn đất nổ tung từng đạo từng đạo kinh khủng vết nước b ò đầy cả ngọn núi cẳng có đỏ thấm dung nham nổ bắn ra mà ra xa xa nhìn lại phảng phất ngọn núi phía trên đông đảo trong cái khe máu tươi tràn ra mà núi phú sĩ chân núi khắp nơi trầm xuống toàn bộ núi phú sĩ đều hướng trầm xuống mấy chục mét ở chung quanh tạo thành một cái cự đại khe ránh c u ộ n c u ộ n xuống dung nham trong nháy mắt đem lấp đầy quá kinh khủng nhìn qua cắm ở núi phú sĩ miệng núi lửa bên trong kình thiên trụ tôn phong trong mắt kinh ngạc dựa vào tôn phong vừa mới quan sát kình thiên trụ đâm vào mấy ngàn thước chi sâu bay trên không trung tiểu hắc h u y ể n cũng là trận mắt hốc mồm nhìn qua phía dưới tưởng tượng như thế một cái đại côn tử nện ở trên người tiểu hắc h u y ể n thì tê cả ra đầu cương đại như vậy lực đạo chỉ sợ cất đều đẻ đi ra a hờ a a a đứng tại tiểu h ắ c khuyển trên người tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng q u á i khiếu trực tiếp từ không trung nhảy xuống tới ẩm mang theo tạp lấy một cỗ k ì n h khí tôn tiểu thánh hung hăng đạp ở kình thiên trụ một đầu vốn liền tiến vào bên trong kình thiên trụ lại là chìm xuống phía dưới c h ầ m quá kinh khủng một đập phía dưới núi phú sĩ đều chìm xuống không biết l ử a trong núi bắt kỳ đại xà thế nào vừa mới giống như không có nghe được thanh n m gì trừ phi có thể tránh thoát một cách này không phải vậy bất tử cũng kém không nhiều chỉ sợ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra không nhất định dù sao trong núi lửa không chỉ có riêng chỉ có miệng núi lửa lớn như vậy trừ phi bắt kỳ đại xà khổ cực vừa lúc bị đánh trúng phảng phất nhìn ma h u y ễ n đại phiến đông đảo giác tình giả kinh hại sau khi lại là đàm luận bắt kỳ đại xà sinh tử dù sao hồn t h ế tiểu ma vương một k í c h này thật sự là quá kinh khủng liền xem như bắt kỳ đại xà phòng ngự khủng bố có thể uy lực như thế nhất kích đủ để muốn mạng của nó thu đứng tại kình thiên trụ phía trên tôn tiểu thánh nằm sấp ở phía trên nghe một hồi lập tức trực tiếp đưa nó thu vào tiểu thánh nó chết rồi không tiểu h ắ c khuyển nhanh chóng chạy tới sắc mặt gấp gáp hỏi vừa mới lớn như vậy cây cột nện xuống ai biết đem bát kỳ đại x h oanh thành bộ dáng gì bọn họ lúc trước còn dự định đưa nó nướng ăn đâu cái này muốn làn nện thành thịt nát hiện tại chỉ sợ tìm cũng không tìm tới không chết tôn tiểu thánh đứng tại miệng núi lửa gương mặt phiền muộn tại hắn cảm ứng bên trong kình thiên trụ phía dưới cũng không có bắt kỳ đại xà bóng người lúc trước kình thiên trụ lao xuống thời điểm rõ ràng đập chúng nó không nghĩ tới sau cùng còn để nó trốn thoát ừ vậy thì tốt quá tiểu h ắ c khuyển ngay vậy lại là trong lòng vui vẻ tuy nhiên nhìn đến bắt kỳ đại xà về sau cũng cảm thấy nó xấu xí bất quá xấu không xấu không quan hệ nhìn lấy ăn ngon là được còn tốt trong lòng chính khí buồn bực tôn tiểu thánh ngay vậy trực tiếp cho tiểu h ắ c khuyển một cái bạo lật h á n phí lớn như vậy công phu còn không có đem cái kia đáng giận đại xà giết chết gia hỏa này còn gương mặt cao hứng ai u tiểu thánh ngươi muốn là đem nó nện thành phân đợi lát nữa còn thế nào ăn a tiểu h ắ c khuyển một tiếng buồn bã hô chừng lấy ánh mắt quỷ khuất nhìn qua tôn tiểu thánh ồ nói cũng đúng đang định một lần nữa tôn tiểu thánh trong lòng giật mình mới nhớ tới lúc trước còn dự định ăn x à nướng ba ba chúng ta nhanh đi xuống xem một chút nhìn tên kia thế nào gặp tôn phong đi tới tôn tiểu thánh gấp giọng nói ra một người một chó đối thoại tôn phong đã sớm nghe được không khỏi khẽ gật đầu liền muốn hướng về miệng núi lửa bên trong n g ả y xuống c h ờ một chút vừa mới bước ra mấy bước tôn phong đột nhiên sắc mặt giật mình lập tức gọi ở tôn tiểu thánh thế nào tôn tiểu thánh quay đầu mê hoặc nhìn qua tôn phong vê anh tôn tiểu thánh lời nói vừa dứt chỉ thấy sau lưng núi lửa bên trong đúng là buộc phát ra một đạo c à n g cường đại hơn tiếng vang tiếp lấy nồng đậm dung nham phung tới vừa mới phun qua núi phú sĩ núi lửa thế mà một lần nữa phun trào hơn nữa nhìn cái kia dung nham phun ra độ cao cùng bức xạ pha vi rõ ràng so vừa mới càng thêm mãnh liệt cái này phá núi lửa lại phun trào nhìn trước mắt không ngừng tuân ra dung nham miệng núi lửa tiểu hắc k h u y ể n gương mặt phiền muộn nóng bỏng dung nham nương theo lấy sang tị khói đen của tới đứng tại miệng núi lửa mấy người vội vàng lui lại chờ lấy nhìn bát kỳ đại xà bỏ mình mọi người không nghĩ tới chờ đến đúng là núi phú sĩ núi lửa một lần nữa bạo phát rất hiển nhiên tôn tiểu thánh vừa mới nhất kích triệt để dẫn đốt trước mắt núi lửa dung nham bức xạ pha vi là lúc trước mấy lần không ngừng nồng đậm b ù i núi lửa đem trọn cái bầu trời bao phủ theo mỗi một lần phun trào uy lực còn t ạ i dần dần tăng cường toàn bộ trên núi phú sĩ đều là nóng hổi xuống dung nham xa xa nhìn lại nào có lúc trước hùng vĩ mỹ lệ hoàn toàn biến thành một ngọn núi lửa xứa núi phía dưới liên miên kiến trúc cây cối tất cả đều bị dẫn đốt giờ phút này hỏa quang trùng thiên thật đúng là có yên hay không trong lòng cuống cuồng bát kỳ đại xà sinh tử tôn tiểu thánh nhìn phía xa tình cảnh gương mặt phàn nàn tiểu thánh ngươi nhìn núi lửa bên trong giống như có đồ bay ra một mặt phiền muộn đứng ở bên cạnh tiểu hắc huyền đột nhiên quét qua không trùng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc ngầm đầu nhìn lại tôn phong hai người cũng là một trận sai lăng chăm chú nhìn hình ảnh đông đảo giác tình giả tất cả đều sợ ngây người chỉ thấy miệng núi lửa bên trong một cái quái vật khổng lồ theo nóng hổi dung nham đánh bay ra đó là bát kỳ đại xà sao trực tiếp bị dung nham cấp phung tới núi lửa này uy lực có cường đại như vậy chẳng lẽ bát kỳ đại xà đã chết bụi núi lửa quá đậm căn bản thấy không rõ website bên trong đông đảo giác tình giả đều là sắc mặt kinh ngạc có thể không t r u n g bao phủ bùi núi lửa bọn họ hình ảnh vô cùng không rõ ràng chỉ có thể nhìn ra một thứ đại khái hư ảnh căn bản cũng không biết bát kỳ đại xà bây giờ trạng thái nhất thời nguyên một đám nhìn chằm chằm màn hình ánh mắt khóa chặt tại bắt kỳ đại xà trên thân nhìn trước mắt bầu trời tôn phong trong lòng cũng là tràn đầy kinh ngạc dù nói thế nào cũng là một cái yêu quái cường đại thế mà bị dung nham cấp phun tới thực sự có chút không còn gì để nói đợi thần trí của hắn đảo qua tôn phong không khỏi một trận kinh ngạc bắt kỳ đại xà giờ phút này thân hình vô cùng chật vật trừ bỏ lúc trước bị tôn phong tam mội chân hỏa thiêu hủy một cái đầu hiện tại mất đi một cái đầu cùng tam điều cái đôi Bé c ũ nó cũng có chút lo lắng bắt kỳ đại xà hội mượn cái này nguồn sung lực nhanh chóng đào tẩu dù sao nó đã thèm thật lâu cũng không thể lại để cho nó chạy trốn chương sáu trăm linh sáu nổ vê anh vừa mới nhảy lên ra mấy bước tôn tiểu thánh chỉ nghe trước mắt một tiếng nổ vang bên trên miệng núi lửa bên trong ngập trời dung nham dâng lên mà ra ai nha núi lửa này làm sao phun càng ngày càng lợi hại tôn tiểu thánh nhìn qua dưới thân phun ra dung nham trong mắt nồng đậm kinh ngạc còn không đợi này thu hồi biểu tình khiếp sợ trong núi lại là một đạo ầm ầm tiếng vang t r u y ề n đến chỉ thấy cái kia vài trăm mét lớn núi phú sĩ đỉnh núi thế t mà r ự cái này bay đ nhảy p lên mà lên tôn phong thậm chí ngay cả không trung bát kỳ đại xà cũng không kịp chú ý sững sờ nhìn lấy tình cảnh trước mắt đã phun xuất tương núi phú sĩ nổ tung miệng núi gặp đến đỏ bừng như trụ mà lại cái kia cố hồng quan còn đang nhanh chóng hướng về dưới núi lan tràn đi mau nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong sắc mặt đại biến theo núi phú sĩ cực tốc biến đỏ một cố liền tôn phong đều khiếp sợ nhiệt độ chuyển đến tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n cũng phát giác không ổn theo sát tôn phong sau lưng nhanh chóng hướng về không trung vào tới đâu còn quản không trung đã hướng xuống rơi bát kỳ đại xà ngoa tào núi phú sĩ muốn nổ cái này đặc sắc khẳng định là hôn thế tiểu ma vương lúc trước nhất kích xúc động lửa dưới chân núi vỏ qua đất đã dẫn phát càng kinh khủng phun trào núi phú sĩ thế nhưng là tiểu đảo quốc tinh thần tín ngưỡng cái này sợ là muốn hạ bạ tín ngưỡng cái gì nói không chừng cũng là cái kia bát kỳ đại xà bây giờ còn đứng thẳng kéo cái đầu trên không trung đây vốn là chăm chú nhìn chăm chú bát kỳ đại xà mọi người trước tiên liền bị núi phú sĩ biến hóa hấp dẫn tuy nhiên không trung nồng đậm xương trắng có thể tất cả mọi người vẫn là thấy rõ ràng cái kia đỏ bừng như trụ núi phú sĩ giờ n à y k h ắ c này mọi ánh mắt đều tập trung ở trên núi phú sĩ không chung theo dung nham phun ra bát kỳ đại xà đã sớm không có người chú ý chuyện gì xảy ra bát kỳ đại xà giờ phút này hoàn toàn mơ hồ vừa mới n o tại núi lửa bên trong bất hạnh bị cái kia từ trên trời giáng xuống cây cột ngăn chặn còn tốt phản ứng nhanh nhảy lên vào lúc trước lo lắng núi lửa phun trào mà cố ý đào s o n g đậu p h không nghĩ tới mới vừa đi vào c nó đến đánh đưa biết không hoàng thương tổn. Nào biết thân một cỗ lực lượng cuồng n kịp kém chút bị bạo sợ một tới, dưới cỗ lực cấp hướng choáng, Có thấy mấy nhất kịp phản phía, phong hướng thời không Ánh không không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể ánh mắt xéo qua hương xuống thoáng nhịn, nhất thời người, ứng trên trung. bốn tôn xuống biến. Nó xéo mắt quét mắt mắt mặt điểm, đại đã bay ra. qua sắc vốn là theo miệng núi lửa bên trong phun ra thoáng cúi đầu liền có thể thấy rõ trong núi lửa tình cảnh bên trong dung nham lan lộn phảng phất từng cái từng cái hỏa long bên trong gào thét toàn bộ núi lửa đều sôi trào càng kinh khủng chính là nó thấy rõ toàn bộ núi phú sĩ đều đang nhanh chóng biến đỏ vê a n g vê a n g vê a n g đông nhiên ở giữa bên trên mấy chỗ mấy đạo tiếng oanh minh chuyển đến chỉ thấy núi phú sĩ bốn phía tiểu miệng núi lửa tất cả đều phun trào trăm hoa đua nở vô số đỏ bừng dung nham dâng lên mà ra hướng rơi xuống bát kỳ đại x à lại một lần nữa bị một cô dung nham đánh trúng vốn là rơi xuống thân hình không ngờ là bay đi lên núi phú sĩ sợ là thật s o n g bay lên cao cao tôn phong nhìn lấy phía dưới tình cảnh trong mắt nồng đậm kinh ngạc toàn bộ núi phú sĩ biến đến đỏ bừng như trụ hiện tại đã không phải là núi lửa phun trào đơn giản như vậy phía dưới nhiệt độ thật cao ha cưới tại tiểu hắc huyền trên lưng tôn tiểu thánh cũng là kinh ngạc nhìn qua phía dưới lại bay cao điểm cảm thụ được núi phú sĩ bên trong s ô i trào năng lượng tôn phong không khỏi lại hướng không chung bay bay anh, vừa mới nhảy lên phía trên tôn phong đông nhiên cơ sở hạ một đạo nổ thật to thanh â m toàn thân nướng đỏ núi phú sĩ tại cái kia cuồng bạo năng lượng bên trong rốt cục nổ tung cái kia uy lực liền tôn phong đều cảm thấy kinh hãi tản ra ba động đúng là so bom nguyên tử còn kinh khủng hơn nhìn lấy màn hình mọi người chỉ cảm thấy màn hình đỏ lên toàn màn hỏa diễm dung nham mãnh liệt bắn mà ra dung nham bước x ạ mấy trăm dặm tri địa toàn bộ không trung đều là rơi xuống dung nham đến ở không trung rơi xuống bát kỳ đại xả mọi người đã không biết nó rơi đi nơi nào quá kinh khủng tôn tiểu thánh xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi nóng trên mặt vô cùng kinh ngạc ngoại trừ tại hỏa vũ trên thân tôn tiểu thánh còn không có gì làm cho hắn cảm giác được nóng thiên nhiên mới là nhân vật khủng bố nhất đứng ở bên cạnh tôn phong hai mắt cũng là không tự chủ co rụt lại dưới đáy cái này phun ra dung nham đã không phải là phổ thông dung nham rất có thể là đ ị a tâm c h i hỏa thông qua dưới thân nồng đậm khói trắng chỉ thấy cái kia độ cao so với mặt biển hơn ba n g h n mét cao núi phú sĩ không sai biệt lắm một nửa đều cấp nổ không có cả ngọn núi phía trên tất cả đều là nóng hổi dung nham nổ tung đã có mấy ngàn gạo lớn miệng núi bên trong vẫn tại không ngừng phun dung nham xa xa nhìn lại toàn bộ núi phú sĩ chung quanh tất cả đều là đỏ bừng dung nham còn đang nhanh chóng hướng về bốn phía chạy tới tiểu đảo quốc thủ đô sợ là không thể người ở tuy nhiên tôn phong thần thức không cách nào dò xét như thế xa có thể nhập mắt thì có thể nhìn rõ ràng. Đến mức cái thể mắt thì thể nhập nhìn ràng. Đến rõ đại kêu bát của ấn suy đoán của hắn mười phần rơi tại dưới đáy trong nham tương tôn phong cũng không biết nó có thể hay không gánh vác được dưới đáy nhiệt độ dù sao đã không còn là phổ thông dung nham dầm dầm dầm ngay tại tôn phong kinh ngạc c h i cực đ ỗ n g nhiên chân trời mấy đạo trầm thấp tiếng oanh minh tôn phong ánh mắt quét tới không khỏi trong mắt giật mình chỉ thấy bầu trời xa xăm từng đ ó a từng đ ó a tiểu d i ễ m pháo hoa nở rộ thô sơ giản lược khe đếm có vài chục chỗ nhiều lại đều là từng tòa phun trào núi lửa bởi vì núi phú sĩ núi lửa bạo phát tiểu đảo quốc phía trên tất cả núi lửa tập thể phun trào tiểu đảo quốc là trên thế giới chứ danh nhiều núi lửa quốc gia cả nước to to nhỏ nhỏ núi lửa gần ba trăm tòa chiếm thế giới núi lửa tổng số 10%, t u y nhiên chỉ có một phần ba là núi lửa hoạt động có thể nhìn nơi xa không ngừng truyền đến tiếng a n h minh hiển nhiên không chỉ có như vậy điểm số rất hiển nhiên tiểu đảo quốc những cái kia núi lửa chết lần này trong bạo t ạ c có không ít đã lại lần nữa bị kích hoạt phát ra cái này xem ra không chỉ là tiểu đảo quốc thủ đô toàn bộ tiểu đảo quốc sợ là nếu không có quét gặp nơi xa tình cảnh thôn phong trong mắt kinh ngạc dù sao núi lửa phun trào hội nương theo lấy động đất biển động tiểu đảo quốc quốc thổ diện tích vốn nhỏ cái này triệt để xong tương truyền tại chiến tranh thế giới thứ hai liên xô từng kế hoạch oanh tạc núi phú sĩ mưu đồ hủy diệt tiểu đ ả o quốc chính là cái này dự định chỉ là về sau bị nước mỹ hai khỏa bom nguyên tử đánh trực tiếp đầu hàng vê anh quả nhiên một hồi thời gian tôn phong phát giác được thấp núi phú sĩ rõ ràng chấn động ngọn núi tựa hồ cũng muốn đạn nước ra nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn phong ngoại trừ cảm thán thiên nhiên cường đại cùng vô tình cũng không có quá nhiều gọn sóng con đường tu hành vốn là coi nhẹ sinh tử những thứ này không có quan hệ gì với hán người trong mắt hắn cùng vạn vật lại có cùng khác nhau chương sáu trăm linh bảy núi lửa tập thể phun trào nhìn lấy video mọi người tất cả đều sợ ngây người một đôi mắt sững sờ nhìn qua trong tấm hình tình cảnh rất nhiều người không nghĩ tới núi phú sĩ núi lửa phun trào sẽ tạo thành mánh liệt phản ứng dây chuyền từ không trung nhìn lại toàn bộ tiểu đảo quốc trên không lít nha lít nhít phát ra r u n g nham mà giờ khắc này tiểu đảo quốc dân chúng hoàn toàn điên cuồng đã từng khủng long thời đại nghe đồn cũng là bởi vì toàn cầu núi lửa bạo phát mới biến mất tại trong dòng chảy lịch sử nhân loại yếu đuối tại cái này thiên thai trước mặt không có chút nào sức chống cự mà lại không ít người cũng biết như thế dày đặc núi lửa bạo phát tuyệt đối sẽ phát động càng nhiều kinh khủng thiên thai nguyên bản chỉ là thoát đi tiểu đảo quốc thủ đô hiện tại vô số người điên trốn như điên cách tiểu đảo quốc vốn cũng bởi vì toàn bộ cao tầng biến mất mà hỗn loạn tiểu đảo quốc triệt đề hỗn loạn bạo động phạm tội không thể tránh khỏi phát sinh dù sao thân là hạ tầng phần lớn người căn bản là không cách nào trong thời gian ngắn rời đi quy c ủ phá nát làm cho nhân loại âm u mặt hoàn toàn bạo phát đi ra đông đông đông một nói tiếng vang to lớn dưới đáy bắn nổ núi phú sĩ trực tiếp triệt để nứt ra đổ s ụ p lộ ra ở giữa đỏ thâm dung nham tiểu đảo quốc vốn là nhiều động đất quốc gia động đất đã là không thể tránh khỏi sự tình trước mắt núi phú sĩ đã đ ỉ n h chỉ phun trào cả vùng phía trên chạy xuôi theo không còn là nước trong mà chính là nóng hổi Đỏ dung đứng ỏ thâm nham. Chiêm chiếp. rung đ tại tôn phong trên vai hỏa vũ lại là một tiếng kêu khẽ hướng về núi phú sĩ bên trong phun ra dung nham nhảy lên đi tôn phong không chút do dự ngự kiếm bay xuống để tôn phong cảm giác kinh khủng dung nham hỏa vũ trực tiếp một đầu đâm vào ở giữa không hổ là hỏa phương hoàng nhìn qua tại nóng bỏng trong nham tương vui l ù a ẩm ý hỏa vũ tôn phong trong mắt kinh ngạc đứng như thế xa đều có thể cảm giác kinh khủng sóng nhiệt tôn phong không dùng nghĩ cũng biết trong nham tương nhiệt độ vô cùng khủng bố tiểu hát huyền ngươi có thấy hay không cái kia đại xà nhảy lên xuống dưới tôn tiểu thánh ánh mắt nóng nảy nhìn chằm chằm bốn phía có thể lại không nhìn thấy b ấ t kỳ đại xà bóng người không tìm được khả năng rất xuống dung nham bên trong đi tiểu hát huyền cũng là bay trên không trung ánh mắt bốn phía xem chừng song ta còn nghĩ đến ha ha đại xà này cái này khẳng định bị đốt thành tro tôn tiểu thánh nhìn trước mắt đã hoàn toàn bị dung nham bao trùn núi phú sĩ gương mặt thất vọng hắn ăn rồi đồ vật không ít nhưng trước mắt bát kỳ đại xà là hắn ngộ qua mạnh nhất yêu quái thực lực mạnh như vậy bắt đầu ăn khẳng định vô cùng mỹ vị tôn phong cũng là trong mắt thất vọng dù sao tại tu đạo người trong mắt yêu quái cường đại khắp người đều là bà bối bát kỳ đại xà thân là trong truyền thuyết yêu quái trừ bỏ một thân huyết n h ụ một thân vật chân quý không ít mà lại bát kỳ đại xà trước kia còn là nguyên anh kỳ trở lên đại yêu nói không chừng thể nội sẽ có yêu đan đây chính là cái thứ tốt thầm nghĩ lấy tôn phong thân thức quét ngang mà qua thân thức bao phủ vài dặm chi địa cũng không có phát hiện còn lại bất kỳ ba đậu xem ra là thật rơi tại cái này trong nham tương t r u n g quanh dò xét một vòng tôn phong ánh mắt tiếc nuối nhìn qua thân xuống không ngừng b ư ớ c lên bọt khí r u n g nham không nghĩ tới tiểu đảo quốc đường đường bát kỳ đại x à thế mà táng thân tại trong nham tương tiểu thánh đều tại ngươi muốn không phải ngươi cầm cây c ổ hung hăng nện núi lửa này cũng sẽ không phun trào tìm một vòng tiểu hắc huyền một mặt tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh cũng là bởi vì núi lửa bên trong phun ra khủng bố dung nham mới đưa cái kia bắt kỳ đại xà hoàn toàn thôn p h ệ ta nào biết được nó như vậy đồ ăn a tôn tiểu thánh bị môi trong mắt tràn đầy vẻ tức giận bắt kỳ đại xà lớn đến từng này cái hơn nữa còn sinh hoạt tại núi lửa bên trong không nghĩ tới sau cùng thế mà chết tại kinh khủng dung nham bên trong vậy ngươi ở chung quanh đảo đảo nhìn có thể hay không mò lên thi thể của nó nhìn lấy dưới thân nóng hổi dung nham tiểu h á c khuyển không cam lòng nói ra núi phú sĩ một nửa ngọn núi trực tiếp nổ tung mở rộng miệng núi lửa đã có mấy ngàn gạo to lớn chỉ dựa vào tôn tiểu thánh dùng cây gậy vơ vét ai biết muốn làm tới khi nào tốt a tôn tiểu thánh trong mắt phiền muộn vậy mà không có phản đối tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong tôn tiểu thánh cầm lấy kình thiên trụ ở nơi đó đâm đến đâm tới tôn phong khẽ lắc đầu chỉ có thể trong lòng cảm khái đường đường bắt kỳ đại xả cứ thế mà chết đi chiêm chiếp nhìn phương xa tôn phong đột nhiên bị hỏa vũ gọi tiếng bừng tỉnh chú mục mà đi chỉ thấy xa xa dung nham lan lộn cũng không biết hỏa vũ ở trong đó làm gì đáng tiếc không có huyền công nhị chuyển tu luyện công pháp không phải vậy đến là một cái không tệ chỗ tu luyện nhìn qua bốn phía đỏ thấm dung nham t ô n phong thầm nghĩ đến lúc trước đáy biển vòng xoáy bằng vào ngoại lực thối luyện thân thể trước mắt dung nham tự nhiên là cái kia nồng đậm nhiệt độ t i ể u g i a hỏa ngươi có muốn hay không đến trong này đi tu luyện quét gặp bên cạnh than thở tôn tiểu thánh Tôn Phong không khỏi đi ề nghị. Hắn không có nhị chuyển tu luyện công pháp, Tôn pháp, có tu t ể thể chuyển u tu luyện Thánh đột phá. Nói không chừng trước mắt trong nhàm tương tu luyện một hắn chả phá. không chừng nhàm phen, liền có thể bước vào nhị chuyển chi cảnh. nói Nói liền Không lại là lại đi. mà có, có bước sắp đã vào quá nóng chính như tôn phong suy nghĩ trong lòng tôn tiểu thánh trước tiên thì cự tuyệt lý do cũng rất đơn giản cũng là bởi vì quá nóng t i ể u tiểu lắc đầu tôn phong đ ỗ n g nhiên một bên bên trên truyền đến một đạo tiếng vang kêu to thanh âm chỉ thấy tại trong nham tương lăn lộn hòa vũ đột nhiên d ư ơ n g cánh mà ra khí tức trên thân càng là phía trên phía dưới chập trùng muốn đột phá nhìn lấy bay ở dung nham phía trên hòa vũ tôn phong trong mắt mẹ hoặc tại dung nham bên trong lộn mấy vòng thì có thể đột phá cái này cũng quá đơn giản đi hòa vũ không để ý đến tôn phong mấy người há miệng hút vào chỉ thấy thấp dung nham đúng là bay cuộn mà lên hướng về trong miệng nó không có đi hòa, hòa vũ quá biến thái nhìn qua không chung cuồng hút dung nham hỏa vũ tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi liền hắn cũng có thể cảm giác được nóng dung nham hỏa vũ thế mà trực tiếp ăn vào trong bụng trong lòng đối với hỏa vũ kiên kỵ không khỏi lại nhiều hơn một kia bên trên tôn phong trong mắt lại là s ẹ t qua một vệt vẻ nghi hoặc dù sao lúc trước thời điểm hỏa vũ đều không có hấp thu những cái kia dung nham chẳng lẽ chỉ là bởi vì những thứ này không giống nhau là cái kia con đại xà ngay tại tôn phong trầm tư tri cực đ ỗ n g nhiên bên cạnh vang lên tôn tiểu thánh kinh hô thanh â m cái kia không ngừng giảm bớt trong nham tương một bộ thi thể khổng lồ lộ ra chính là bát kỳ đại x à không nhúc nhích nằm ở trong đó nhanh tiểu thánh đưa nó kéo ra đến tiểu hát khuyển mắt trong mừng rỡ cuối cùng là tìm tới gia hòa này xuất r a kình thiên trụ tôn tiểu thánh tại trong nham tương quáy vài cái liền đem bát kỳ đại x à quấn ở cây gậy một đầu ha ha rốt cuộc tìm được ngươi nhìn qua mềm gặt quấn ở kình thiên trụ phía trên bát kỳ đại xà tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy hoan h ỷ chú mục mà đi tôn phong phát hiện bát kỳ đại xà đã chết vết thương trí mạng tựa hồ là thân lên một cái lớn chừng bàn tay đậu nội đan bị lấy đi rồi thân thức quét vào bên trong tôn phong rõ ràng ở trong đó phát hiện một cỗ kỳ quái năng lượng quét mắt bát kỳ đại xà bị vớt lên địa phương tôn phong trong mắt xẹt qua một tia rõ ràng sắc không khỏi nhìn phía không trung hòa vũ rất hiển nhiên bát kỳ đại xà nội đan b chương sáu trăm linh tám u ố n g máu ra hỏa này vô thanh vô tức liền đem nội đàn cấp độc thôn nhìn lấy không trung vẫn tại hút dung nham hỏa vũ tôn phong trong lòng phiền muộn đừng nhìn hỏa vũ thân thể nhỏ có thể như thế một hồi thời gian phảng phất lớn lên long hấp thủy đồng dạng vô tận dung nham quần quận m à tới tựa hồ tạm thời không dừng được n ộ i đan của yêu quái đây chính là đồ vật trong truyền thuyết nói không chừng hắn cũng có thể hấp thu tu luyện nào biết nhìn cũng không nhìn đến liền bị hỏa vũ cấp nút vào bên cạnh gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh nhìn qua phía trên nhà kích cỡ tương đương bắt kỳ đại xà vô cùng vui vẻ chứ bỏ bị hắn lúc trước gáp xấu đầu cái đ u ô i bắt kỳ đại xà cũng không có cái gì trọng đại thương thế đến mức tại sao lại t ử tại trong nham tương tôn tiểu thánh mới không hứng thú đi tìm hiểu có ăn là được rồi ồ làm sao không thấy bên cạnh cuống cuồng nhích lại gần tiểu h á c khuyển vòng vo vài vòng lại là sắc mặt kinh hãi cái gì không thấy gánh lấy bát kỳ đại xà mừng khấp khởi tôn tiểu thánh ngẩng đầu nghi ngờ nhìn qua tiểu hát h u y ể n chỉ thấy thời khắc này tiểu hát h u y ể n ngừng trên không t r u n g một đôi mắt tràn đầy c u ố n cuồng chi sắc đại xà này nội đan không thấy tiểu hát h u y ể n ghé vào bát kỳ đại xà cái kia trên vết thương ánh mắt bên trong tràn đầy hảo não nội đan đó là vật gì a tôn tiểu thánh đem bát kỳ đại xà cầm gần trong mắt cổ quái nói ra ta cũng không hợp ý nhau một loại rất đồ ăn ngon chính là tiểu hát huyền trong mắt thất vọng ánh mắt lại là hướng về dưới thân nhìn lại theo hỏa vũ hít sâu dung nham không ngừng giảm bớt đã lộ ra cháy đen đất hai liếc mắt không c h u n g còn tại hút hỏa vũ tiểu hắc khuyển vẹo thì nhảy lên đến vừa mới tìm được bát kỳ đại xà vị trí đôi mắt nhỏ cẩn thận nhìn qua bôn phía gánh lấy bát kỳ đại xà tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên lập tức đi theo l i ê n tiểu hắc khuyển đều nói rất đồ ăn ngon vậy khẳng định là ăn rất ngon lại nói kia cái gì nội đan hắn cũng chưa từng ăn qua tự nhiên trong lòng nhịn không được hiếu kỳ gánh lấy to lớn bát kỳ đại x a một người một chó thì ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất tìm tới tìm lui w e b s i t e bên trong nhìn lấy video mọi người tất cả đều sợ ngây người không chỉ có kinh ngạc tại tiểu đảo quốc biến hóa còn có bát kỳ đại x a bỏ mình không nghĩ tới lúc trước uy vụ không ai bị nổi bát kỳ đại x a thế mà cứ thế mà chết đi đều không cùng viêm đế bọn họ nộp lên mấy chiêu bọn họ cũng không biết là bị hôn t h ế tiểu ma vương kình thiên trụ nện chết rồi vẫn là bị vừa mới núi phú sĩ nổ tung đánh chết Các ngươi k h ô n muốn tìm, nội đan bị hỏa vũ ăn. g gặp cách đó không xa mặt đất hai cái tìm, Quét đó hỏa bị cách h vũ k ô n bóng người, g xa hai mặt tìm kiếm đất t cái ô nhìn p o n nhẹ nói nói. À, bị hỏa vũ ăn. Tiểu khuyển thân g hỏa Hắc h Tiểu Bị vũ h ngảy lấy ê n người sương nhìn không trung nó thực lực muốn đột phá, ta nội đan. Nhìn quay qua hỏa ta sở Khó trách thực phá, Ô ô ô đột vũ. lực l không trung hương phấn h ỏ a vũ tiểu h ắ c khuyển mặt m ũ i tràn đầy thương tâm an thực lực còn có thể đột phá ngươi làm sao không nói sớm nghe thấy tiểu h ắ c khuyển lời nói Tôn、tiểu ô n t t hát n h r tràn o vào n nháy mắt cũng là tiếng vốn hiện nuốt g Hòa hại, thực đầy mắt mặt mũi mới. tại lực vũ là là lợi hại, hiện tại nuốt vào nội khuyển ẳ n định mạnh hơn, n g g ê n bản nghĩ Tôn báo thầm thực đột thù t khi phá lấy loại lực các i sau u t h á h không khỏi một mặt phiên、mượn. Hắn còn không có đột phá, hòa vũ thực lực thế muộn. còn tăng lại một mặt mà đột t có lực có đã vũ rủ ư ở n khuyển g Ai? Tiểu Hắc r xuống cái đầu nghĩ thầm khẳng định là hỏa vũ lúc trước tại trong nham tương trước tiên liền phát hiện bắt kỳ đại xà bóng người được rồi chúng ta tới đó nướng đại xà ăn đi đã bị hỏa vụ ăn liền xem như muốn đi lên đoạt cũng đoạt không trở lại còn không bằng nướng đại xà ăn tới hưng phấn t ố t không có nội đan xa nhục cũng vô cùng bổ gặp sự tình đã không thể làm tiểu h á c khuyển lập tức trong mắt sáng rõ quét mắt bốn phía nồng đậm khói trắng tôn tiểu thánh hám i ệ n g thổi đại phong quân qua quân quận khói trắng tất cả đều bị thổi tan đến ở không trung tràn ngập đ u ổ i núi lửa cũng là biến mất không thấy gì nữa mau mau chúng ta ngay tại cái này n ư ớ n g đi tiểu h ắ c khuyển ngươi nhanh đi tìm chút đầu gô đến ta đi đem đại xà này tắm một cái tôn tiểu thánh quét mắt bốn phía tìm cái địa phương đối với tiểu h ắ c khuyển nói ra trước hết để cho ta uống chút huyết tiểu h ắ c khuyển nhìn lấy bắt kỳ đại xà thân thể to lớn trong miệng vội vàng nói uống máu tôn tiểu thánh trong mắt xứng sở chỉ thấy tiểu h ắ c khuyển nào h tới cắn lấy bắt kỳ đại xà một chỗ trên vết thương trong nháy mắt cái kia bị r u n g nham nướng cháy vết thương lại lần nữa chảy ra ân máu đỏ tươi bay trên không trung tiểu hát k u y ể n vùi đầu bên trong uống đến say sương ngon lành trong lòng kinh ngạc tôn tiểu thánh không khỏi đem bát kỳ đại sà ném xuống đất sững sờ nhìn qua tiểu hắc h u y ể n nghe tiểu hắc h u y ể n trong miệng ùn ngục ùn ngục thanh âm tôn tiểu thánh nuốt một ngụm nước bọt nhẹ giọng hỏi tiểu hắc h u y ể n thật rất tốt uống sao tại tôn tiểu thánh trong nhận thức biết máu tươi không đều là mùi tanh h vô cùng trọng à, thấy thế nào tiểu hắc h u y ể n hoàn toàn chìm đắm trong trong đó bộ dáng uống rất ngon a ngươi có muốn uống chút hay không tiểu hắc huyền ngầm đầu chỉnh cái đầu phía trên đã sớm bị nhuộm đỏ thâm một mảnh thật gặp tiểu hắc h u y ể n một bộ chăm chú bộ dáng tôn tiểu thánh tay phải vươn ra tay nhỏ dính một chút nhẹ nhàng đặt lên trong miệng thật rất tốt uống còn không có mùi màu tươi đi đập hai lần tôn tiểu thánh hai mắt sáng lên lập tức trực tiếp ngồi sủng xuống, xuống ai ai ai n g ư ơ i đi địa phương khạ ca nhìn lấy trực tiếp chiếm nó vị trí tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n vội vàng nói ù n g ủ. ngươi răng giang lợi hại người đổi t r ô đi chôn ở trong đó tôn tiểu thánh cũng không ngẩng đầu lên nói tiểu hát khuyển trong miệng nói thầm hai tiếng đành phải đổi cái địa phương hung hăng cắn đi vào các ngươi hai cái ra hỏa đang làm gì nhìn kỹ không trung hỏa múa tôn phòng đột nhiên quét gặp cách đó không xa tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển một đầu chôn ở bắt kỳ đại xà trên thân không khỏi kỳ quái hô ba ba mau tới cùng uống huyết n à y huyết uống rất ngon nghe được sau lưng gọi tiếng tôn tiểu thánh tựa hồ mới nhớ tới tôn phòng nhất thời xoay người tay nhỏ huy động liên tục uống máu tôn phong ánh mắt s ư ớ n g sở trong nháy mắt chú ý tới đầy ngụm máu tươi tôn tiểu thánh đúng a cái này mùi máu rất tốt uống tại trong bụng toàn thân đều rất nóng tôn tiểu thánh nói xong quay người ghé vào bát kỳ đại xà trên thân miệng lớn hút lấy tại tôn phong trong ấn tượng máu rắn xà nhục đều vô cùng c h ắ t chát làm sao có thể sẽ uống rất ngon trong lòng nghi ngờ tôn phong không khỏi nhẹ nhàng c h á m một chút đặt ở trong miệng lại mang theo một chút vị ngọt huyết bên trong là ẩn chứa không ít năng lượng đồ tốt tôn phong trong mắt vui vẻ xem ra cái này bắt kỳ đại xà nhục thân so hắn trong tưởng tượng còn muốn chân quý bắt kỳ đại xà dù sao cũng là tu luyện nhiều năm yêu quái mà lại ban đầu thực lực viễn siêu tôn phong tưởng tượng muốn không phải lúc trước mặt pháp thời đại tu vi lùi lại tăng thêm chủ quan quan hệ cái nào là bọn họ có thể đánh bại tay phải vạch một cái bắt kỳ đại xà một chỗ vết thương phá vỡ ân máu đỏ tươi phun ra ngoài tôn phong há mồn khẽ hấp tất cả đều không vào miệng lối vào bên trong trong n g á y mắt c u ồ n c u ộ n năng lượng hướng về thể nội khuyết tán mà đi trong lòng trở về chỗ cũ tôn phong ngẩng đầu quét mắt bầu trời trong tay xuất hiện mấy khối ngọc thạch tiện tay đánh vào b ộ n phía chỉ thấy phương viên ngàn mét bên trong trong n g á y mắt xương trắng bao phủ chương 609, t i ể u đảo quốc đắm chìm chuyện gì xảy ra viêm đế thân ảnh của bọn hắn làm sao biến mất giống như đột nhiên thì b ư ớ c lên xương trắng vừa mới bọn họ là tại uống máu rán sao b ấ t kỳ đại xa huyết nhục khẳng định rất bổ nói không chừng ăn hết thì thực lực tăng nhiều đáng tiếc không có phần của ta rất có thể hắn không muốn để cho chúng ta nhìn đến bên trong tình cảnh trong nháy mắt bị xương trắng bao phủ núi phú sĩ địa chỉ ban đầu để ép sai bên trong quan sát video mọi người một mặt kinh hô vừa mới còn nhìn rõ ràng thế nào một hồi thời gian thì nhảy lên xương trắng giờ phút này núi phú sĩ địa chỉ ban đầu nhìn lại bốn phía hồng quang diệu t i ê n khói đặc c u ầ n c u ộ n nhưng làm bên trong một chỗ ngàn mét chi địa lại là xương trắng lượn lờ giống như mộng như ảo cũng mặc kệ trong video hình ảnh như thế nào rút ngắn y nguyên thấy không rõ bên trong tình cảnh mà lại những cái kia xương trắng cũng là phi thường cổ quái tụ ma không rời thì bao phủ cái kia một nơi hồi t ư ở n g lúc trước viêm đế mấy cái cái động tác không ít người cũng hoài nghi có thể là viêm đế động tay chân trong lòng bất đắc dĩ mọi người đành phải ngơ ngác nhìn qua trong màn hình xương trắng trận pháp thật đúng là một cái tốt nhìn lấy bốn phía không trung nhảy lên xương trắng tôn phong gương mặt hài lòng hình ảnh chiến đấu bị bọn họ nhìn đến coi như xong tiếp xuống tình cảnh cũng không thể tùy ý ra ánh sáng nhìn qua bát kỳ đại xà cái kia phá vỡ vết thương tôn phong vừa hung ác hít một hơi trong nháy mắt một cố cuồng bạo năng lượng tại thể nội bay cuộn cả kinh tôn phong đem bát kỳ đại xà vết thương phong bế lập tức khoanh chân ngồi xuống luyện hóa cái này máu rắn bên trong không chỉ có ẩn chứa cường đại linh khí còn có nồng hậu dày đặc khí huyết xếp bằng ngồi dưới đất tôn phong nhất thời thể nội vận chuyển c ử u thiên niết bản quyết tuy nhiên còn không có huyền công nhị chuyển tu luyện công pháp nhưng tại khí huyết phía dưới nhục thân vẫn tại không ngừng mạnh lên bắt kỳ đại xà máu tươi bên trong năng lượng ẩn chứa vượt quá tôn phong dự kiến tinh thuần căn bản không chi phí bao nhiêu lực khí liền bị hoàn toàn luyện hóa tôn phong không biết là bởi vì cái này máu rắn thì như thế hay là bởi vì tu luyện phượng tộc công pháp cái kêu máu tươi bên trong năng lượng so linh thạch bên trong linh khí còn muốn dễ dàng hấp thu kỳ thật tôn phong chỗ nào biết được b ấ t kỳ đại x à vốn là yêu quái cường đại tuy nhiên bởi vì tu vi rơi xuống có thể máu thịt bên trong năng lượng ẩn chứa lại không có sói mòn bao nhiêu không phải vậy dùng cái gì ngăn trở k ì n h thiên trụ âm dương kiếm công kích v ù v ù toàn thân quá nóng hét lớn một đoạn thời gian tôn tiểu thánh cũng có chút chịu không được lập tức khoanh chân ngồi xuống đỉnh đầu đúng là cổ cổ khói trắng bốc lên bên trên tiểu hắc huyển tựa hồ không bị ảnh hưởng toàn bộ tiểu thân tử đều muốn chui vào luyện hóa về sau tôn phong mở ra hai mắt trong mắt kinh h ỉ cứ như vậy một hồi thời gian h ắ n thế mà cảm giác thực lực tăng lên không ít quả thật là cái thứ tốt đại h ỉ tôn phong thể nội âm dương kiếm v ọ t ra nơi xa vết thương một lần nữa phá vỡ tôn phong như bên cạnh hỏa vũ đồng dạng lớn lên long hấp thủy bắt kỳ đại xà thể nội phồn vinh mạnh mẽ máu tươi tuân ra vào bên trong miệng nuốt xong máu tươi tôn phong lần nữa nhắm mắt tu luyện xa xa hỏa vũ tại nuốt trường đông đảo dung nham về sau quét mắt tôn phong mấy người trực tiếp đâm đầu thẳng vào cái kia chỗ sâu lăn lộn trong nham tương thời gian thì đang chậm rãi trôi qua bên trong vượt qua lúc trước liều mạng uống vào tiểu hắc khuyển giờ phút này cũng là nằm dạp trên mặt đất bất quá cũng không phải là tại tu luyện mà chính là nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho tựa hồ cho tới nay đối với nó mà nói tu luyện ngay cả khi ngủ đại trận bên trong mấy người tất cả đều bận rộn tu luyện đến mức thịt rắn nướng sự tình đã bị bọn họ tạm thời quên ở sau đầu mà đông đảo núi lửa phun trào tiểu đảo quốc lại là ở vào trong nước sôi lửa bỏng tất cả núi lửa phun trào làm cho cả tiểu đảo quốc phảng phất ngày tận thế khắp nơi hỏa quang diệu tiên h trên bầu trời càng là tràn ngập nồng đậm bùi núi lửa động đất gào thét càng làm cho tiểu đảo quốc h ỏ a vô đơn trí lớn nhất từ trước tới nay động đất bao phủ toàn bộ tiểu đảo quốc một tòa tòa nhà nhà cao tầng bị phá hủy thương vong càng là vô số kể vô số người tại trong một mảnh phế tích thét lên lập tức bị thôn phệ đứt gây đường lớn bò đầy vết nước cao úc nguyên một đám kinh hoàng chạy trốn bóng người không có người tái phạm tội cả đám đều tại điên cuồng đảm bệnh không ai có thể làm đến đối mặt đổ sụp xuống cao úc thờ ơ điên cuồng thét lên bóng người nguyên một đám bị vết nước thôn p h ệ trên đường tràn đầy xe hơi tiếng cảnh báo một tòa thành thị thành lập khả năng cần mười năm hai mươi năm có thể để nó biến thành phế tích lại vẹn vẹn chỉ là một cái động đất khắp nơi một vùng phế tích bốn phía trên mặt đất càng là hiện đầy răng khắp nơi vết nước t h a m dò nhìn lại sâu không thấy đáy đại bộ phận bên trong còn chạy x u ô i theo đỏ thâm dung nham kinh hoàng đám người chạy ở giữa đ ố n g nhiên lòng đất nổ vang một tiếng khắp nơi vỡ tan nóng rực dung nham dâng lên mà ra đánh trúng người trong nháy mắt chết thảm bên cạnh bất hạnh bị vẩy lên mấy người gào thảm đổ vào bên cạnh phát ra tê tâm liệt phế chu lên thời gian mấy hơi thở thì nằm trên mặt đất không nhúc nhích đối mặt khủng bố như thế núi lửa phun trào chấm đất c h ấ n nhân loại là như thế nhỏ bé càng kinh khủng chính là bởi vì động đất do núi lửa nguyên nhân dẫn động thái bình dương bên trong động đất núi lửa phun trào biển động đã là không thể tránh khỏi sự t ì n h tiểu đảo quốc vốn chính là toàn cầu phát sinh động đất biển động đồng thời thụ hại sâu nhất quốc gia bây giờ toàn bộ tiểu đảo quốc phía trên núi lửa tất cả đều phun trào tạo thành biển động chỉ sợ càng thêm khủng bố tiểu đảo quốc sự t ì n h trên thế giới quốc gia khác trước tiên thì phát giác mà tại thái bình dương phía trên mỗi cái quốc gia cũng đã dự đoán được to lớn biển động hình thành cuốn thẳng tiểu đảo quốc mà đi nhìn lấy thái bình dương bên trên truyền đến tình cảnh tất cả đều sắc mặt đại biến mấy mét độ cao sóng biển bước sóng gần một nghìn cây số chính lấy mỗi giờ hàng trăm gạo tốc độ hướng về tiểu đảo quốc bao phủ mà đi tại bên trong biển sâu cũng có thể đạt mấy mét sóng cao làm đến bờ biển nước cạn khu vực sóng cao tất nhiên tăng cường chí ít có vài chục mét cao hình thành siêu cường kinh khủng tướng nước ban đầu ở nước mỹ thời điểm tôn phong chỉ bằng vào một đạo sóng nước thì che mất nửa cái lo sáng giờ lết i vẹn vẹn một đạo thì cũng thôi đi nhưng biển động trên cơ bản mỗi cái vài phút hoặc là mấy chục phút thì lặp lại một lần tiểu đảo quốc căn bản là ngăn không được do xét đến tin tức này hoa hạ philippines trước tiên tại tới gần tiểu đảo quốc phương hướng bờ biển tất cả đều làm tốt công sự phòng ngự ứng phó sắp mà đến biển động núi lửa động đất tàn phá b ờ bãi để tiểu đảo quốc hết thể tất cả tất cả đều gián đoạn căn bản là không người biết được thái bình dương kinh khủng biển động sắp mà đến có thể bọn họ bây giờ tình huống coi như biết được chỉ sợ cũng bất lực cuối cùng tại chân trời ầm ầm tiếng vang truyền đến phảng phất vạn mã lao nhanh tiểu đảo q u ố c người nhìn về chân trời không ngừng cất cao ngấn nước trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh biển động siêu cường biển động từ trước tới nay mạnh nhất biển động chạy a vốn là bị động đất núi lửa tàn phá b ử a bãi bọn họ phát ra một đạo k h à n giọng gào thét quay người hướng về nội địa chạy tới nhưng còn có một số người yên tĩnh đứng tại chỗ sững sờ nhìn phía xa đê đập đã sớm trên mặt đất tâm động đất phá hủy bọn họ đã không đường có thể trốn vê anh đem gần trăm mét độ cao tường nước c u ố n qua hết thể tất cả tất cả đều bị phá hủy có bộ phận giác tỉnh giả mưu toan ngăn cản nhưng tại thiên nhiên trước mặt lại là lộ ra đến vô cùng nhỏ bé tại thiên thai trước mặt nhân loại căn bản là không có phản kháng chút nào năng lực trước mắt thời gian tiểu đảo quốc phía đông một nửa tất cả đều bị nước biển bao phủ sóng biển c u ố n qua không qua mấy cái phút nơi chân trời xa lại là một đạo ngấn nước x o á n tới kiến trúc phá hủy lục sụp đổ tiểu đảo quốc diện tích đang không ngừng giảm bớt chương sáu trăm m ư ơ i cùng nhau đột phá thế mà cứ như vậy đột phá ngồi ngay ngắn ở bên trong đại trận tôn phong đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt nồng đậm vẻ mừng như điên uống nhiều như vậy xà huyết về sau h ắ n vậy mà thành công phá vỡ mà vào thần h ả i cảnh hậu kỳ nhìn trước mắt vẫn như cũ bàn như nhà kích cỡ tương đương bát kỳ đại xà tôn phong trong lòng áp chế không nổi kinh hỉ lấy bát kỳ đại xà hình thể như thế một hồi thời gian bọn họ căn bản cũng không có uống bao nhiêu thứ tốt như thế ở trước mắt tôn phong tự nhiên không kịp chờ đợi đang lúc tôn phong muốn tiến lên lại uống mấy ngụm thời điểm đột nhiên bị nơi xa một thanh n â m bừng tỉnh thả ra thần thức tôn phong biến sắc lập tức bay ra ngoài bốn phía nào có lúc trước lục địa dưới núi sớm đã là một vùng biển mênh mông xa xa trên mặt biển càng là trói mắt bạch tuyến xoắn tới biển động rốt cuộc đã đến liếc mắt đã không sai biệt lắm bị dìm ngập tiểu đảo quốc tôn phong nhẹ nói, nói. núi phú sĩ tuy nhiên bị tạc một nửa nhưng vẫn là có một m cao bao nhiêu đến không có bị bao phủ cẩn thận nhìn lại nước biển cũng đã khắp một nửa tôn phong thần thức cảm ứng xuống nơi xa kiến trúc một tòa tòa nhà đổ sụp đại lục càng là từng khối sụp đổ tựa h ồ ngoại trừ núi phú sĩ chỗ này vỏ quả đất tương đối cao bên ngoài địa phương còn lại đều tại cực tốc chìm xuống chìm qua trong nước biển còn thỉnh thoảng có có nóng rực dung nham p h ư n c ra gặp phải băng lánh nước biển phát ra nồng đậm khói trắng tiểu đảo quốc là triệt để s o n g tuy nhiên trong lòng một mực cựu thị tiểu đảo quốc người có thể nhìn phía xa tình cảnh tôn phong cũng không như trong tưởng tượng thống khoái như vậy có lẽ là đã sớm ngờ tới một ngày này có lẽ là bởi vì hắn tu luyện đã coi thường những người khác sinh tử cũng hoặc là dưới đáy nước biển bên trong từng cái trôi nổi thi thể để hắn có như vậy một chút xúc động nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có làm cái gì chỉ là lẳng lặng đứng ở trên núi p h u sĩ Vâng anh, xa xa biển động lại một lần nữa cuốn qua trung kích tại trên núi phú sĩ chấn động tới vạn đạo bằng nước tốt ở trước mắt núi phú sĩ nổ không nhiều không phải vậy sợ là cũng muốn bao phủ tại trong biển gặp biển động không ảnh hưởng tới bọn họ tôn phong nhìn lướt qua lại lần nữa đi vào đại trận bên trong tiểu đảo quốc đắm chìm địa cầu còn tại chuyển h ắ n chả muốn tu luyện ba ba người cũng đi a rồi miễn cưỡng bước vào bên trong tôn phong đúng lúc tôn tiểu thánh mở to mắt không có việc gì người cảm giác thế nào quét gặp trong mắt mừng rỡ tôn tiểu thánh tôn phong gấp giọng hỏi toàn thân nóng một chút có thể vẫn là không có đột phá tôn tiểu thánh to mày một mặt thất vọng nói ra gặp hắn vừa mới vui vẻ như vậy tôn phong còn tưởng rằng hắn đột phá lập tức không khỏi an ủi không có việc gì cái này bắt kỳ đại xà còn có nhiều như vậy huyết đ h ụ c có thể từ từ sẽ đến ân tôn tiểu thánh gật gật đầu một lần nữa ngồi xuống thôn v ệ bắt kỳ đại xà màu tươi liếc mắt bên cạnh ngủ được v ù vù hương tiểu hắc khuyển tôn phong cũng là tiếp lấy ư ớ t luyện hóa gần thời gian một ngày tuy nhiên thỉnh thoảng có biển động đánh tới nhưng không ảnh hưởng tới trên núi tôn phong mấy người mà dưới đáy tiểu đảo quốc tại cái kia cồn g bạo biển động bên trong đã sớm hoàn toàn đắm chìm c h u y ầ n của tui vn một ngày này vô số người chứng kiến một quốc gia tại thiên nhiên trước mặt hủy diệt quân sự lực lượng đứng vào toàn cầu mười vị trí đầu đã từng nhắc lên thế giới đại chiến quốc gia cứ như vậy tin tức tại trong dòng chảy lịch sử cũng là cùng tiểu đảo quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương ngọc mễ quốc cũng có một phần ba lãnh thổ tại biển động bên trong bị phá hủy mà không ngừng hấp thu thôn vệ tôn phong mấy người rốt cục đem bắt kỳ đại xà toàn thân huyết dịch ôm sạch hô đại cảnh giới bước vào quả nhiên không dễ dàng như vậy cảm giác thể nội lao nhanh chân nguyên t ô n phong trong mắt phiền muộn tuy nhiên thực lực một mực có tinh tiến có thể thần thông cảnh tầng kia hàng rào nhưng như cũ không gì phá nổi đáng tiếc đáng tiếc còn kém một chút xíu bên cạnh tôn tiểu thánh cũng là gương mặt lắc đầu chỉ có xa xa tiểu hắc huyển mặt mũi tràn đầy đắc ý thần s ắ c nhìn qua vô cùng hưng phấn nhìn nó bộ dáng rõ ràng cũng là được hích lợi không nhỏ bất quá tôn phong cũng không có lên đến hỏi coi như hỏi g i a hỏa này còn chưa nhất định sẽ nói xa huyết uống cạn sạch hiện tại chúng ta thịt rắn nướng ăn đi tôn tiểu thánh nhìn trước mắt đ ố n g một đống bát kỳ đại x à trong mắt có chút chờ mong g ố g x à huyết không có đột phá nói không chừng ăn chút xà nhục liền có thể phá vỡ mà vào nhị chuyển c h i cảnh tốt tốt tốt đạt được chỗ tốt tiểu hắc h u y ể n tự nhiên càng là kích động thân hình vọt tới thì hướng về nơi xa chạy tới hiển nhiên là tìm vật liệu gỗ đi hoa tiểu thánh ngươi mau đến xem vừa mới vọt ra tiểu hắc h u y ể n một tỏa ra b ộ n phía mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc gánh lấy bát kỳ đại xà đi ra liền muốn đi tắm một cái tôn tiểu thánh thần sắc xững sờ cũng là kinh ngạc nhìn qua b ố n phía chúng ta không phải tại tiểu đảo quốc cả làm sao biến thành biển rộng tôn tiểu thánh tốc độ tăng nhanh mấy bước thoan đi lên gương mặt thật không thể tin đúng a khó nói chúng ta bị thổi tới hải lý rồi tiểu h ắ c khuyển chừng lấy ánh mắt l ệ n h ra cái đầu nói ra mặc kệ nó vừa vặn có thể tắm một cái đại xà này tôn tiểu thánh nghĩ mãi mà không rõ cũng không buồng phí đầu gánh lấy bát kỳ đại xà thì hướng về cách đó không xa mặt biển nhảy lên đi tiểu hát k u y ể n bĩu môi đành phải bay nhảy lên hạ sơn tuy nhiên dưới núi cây cối bị đốt đi rất nhiều có thể bởi vì biển động nguyên nhân vẫn là tồn tại không ít vừa vặn dùng để nướng đại xà đứng tại cái kia đã đắm chìm miệng núi lửa tôn phong nhìn qua đột nhiên hét lên hai người đầy đầu hát tuyến lúc trước biển động động tĩnh lớn như vậy bọn họ thế mà không có cái gì cảm giác được lắc đầu tôn phong thì nhìn phía dưới đ ấ y đã bình tĩnh dung nham đến theo hỏa vũ chui vào dung nham về sau vẫn đều chưa hề đi ra tuy nhiên không nhìn thấy thân ảnh của nó có thể tôn phong cảm giác được hỏa vũ vẫn như cũ còn ở trong đó xem ra còn không có đột phá hoàn thành bất kỳ đại xà máu tươi đều cường đại như vậy tôn phong tự nhiên có thể nghĩ đến nội đan khủng bố luyện hóa cần thời gian chỉ sợ vượt xa bọn họ đồng dạng lấy được chỗ tốt khẳng định cũng so với bọn hắn muốn nhiều tuy nhiên hỏa vũ xưa nay không giúp thế nào bận điệu có thể thực lực cưỡng hiếp một số tôn phong tự nhiên vui vẻ Ba ba. đem ngươi cái kia trường mâu cho ta dùng xuống đại xà này quá lớn luôn trượt xuống tới đang trầm tư tôn phong sau lưng truyền đến tôn tiểu thánh gọi tiếng quay đầu đi qua chỉ thấy tôn tiểu thánh sớm đã lắp xong đống lửa bắt kỳ đại xà trực tiếp bày tại cột trống trời phía trên bởi vì chịu lấy nóng đều đều tự nhiên không thể giống vừa mới một dạng đưa nó lung tung quấn ở cột trống trời phía trên có thể mở ra về sau bắt kỳ đại xà thân thể lao đi xuống tôn phong x u ề tay phải ra theo nước mỹ lấy được thí thần chi mâu thì xuất hiện tại trong tay tiện tay đã đánh qua cái này cổ quái binh khí cùng những cái kia khải giáp tôn phong cố ý nghiên cứu qua cũng không có phát hiện cái gì đều là làm một loại chưa từng thấy qua chất liệu chế thành tôn tiểu thánh một thanh tiết được lập tức hung hăng đem b ắ t kỳ đại xà một cái đầu cùng cái đuôi nối liền nhau còn lại thân thể lại là đứng thẳng kéo treo ở cột trống trời phía trên dưới đáy đã dâng lên hùng hùng đại hỏa tiểu hắc huyền một mặt hưng phấn đem từng cây đầu gô ném vào bên trong chương sáu trăm m ư ơ i một hỏa vũ nói chuyện quét mắt cái này mấy chục mét đại hỏa hố tôn phong cũng là đi tới lớn như vậy ra hỏa tầm thường hỏa diễm ai biết muốn nướng tới khi nào ngồi xuống tôn phong s o n g rỗi tay ra trong lòng bàn tay hùng hùng đại hỏa quyền r a trong hố lửa ngọn lửa trong nháy mắt lùi cao không ít ta cũng tới nâng cột trống trời tôn tiểu thánh chống đi một cái tay một chảo sau đầu tóc nhẹ nhàng thổi chỉ thấy đông đảo tôn tiểu thánh chạy vội ra lập tức vây quanh hố lửa đứng một vòng dầm dầm dầm nguyên một đám chồng mông lên trong miệng phun lửa trong nháy mắt đem xuyên tại cột trống trời phía trên bắt kỳ đại xà bao phủ cầm lấy tay chua tôn tiểu thánh đem cột trống trời giao cho một cái phân thân của mình cũng là đứng ở một bên trong miệng cột phún cái này nhanh hơn đứng ở bên cạnh thỉnh thoảng hướng trong hố lửa ném vật liệu gỗ tiểu hắc h u y ể n nhìn lấy tình cảnh trước mắt trên mặt vô cùng vui vẻ mới một hồi thời gian không trung đã có nhàn nhạt mùi thơm chuyển đến tiểu thánh nhanh điểm vung đồ gia vị nhìn lấy không ngừng giọt dầu bát kỳ đại xà tiểu h á c khuyển ra sức nuốt một ngụm nước bọn、Tốt. tôn ố t t tiểu thánh lật tay một cái nguyên một đám bình bình lọ lọ xuất hiện tại trong tay trực tiếp đổ ra một thanh nắm trong tay hướng lấy trước mắt cái này hơn phân nửa phòng ốc rộng bát kỳ đại xà vung đi quét gặp cái k i a dầu rừng rừng x a nhục tôn phong cũng là nhịn không được thèm ăn nhỏ rãi xem ra vị đạo không hề tầm thường nhẹ nhàng khẽ ngửi tôn phong thầm nghĩ lấy đã có chút không thể chờ đợi vây quanh gắn một vòng tôn tiểu thánh gặp sắc quen không khỏi gia tăng cây đuốc càng là đem cột trống trời lật dạo qua một vòng đương đương cột trống trời lại là biến thành đồ nương xuyên tích tích cộc cộc xà du tại cây gậy c h ả y xuôi tôn tiểu thánh không hề để tâm ngược lại gương mặt vui sướng hài lòng đã khỏi chưa nhìn lấy vẫn tại không ngừng vậy tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển cuốn cùng nói ra nó hiện tại đã có chút nhịn không được ngồi s ồ m ở một bên dùng sức nuốt ngủ nước chờ thêm chút nữa tài liệu còn không có v u n g xong đâu tôn tiểu thánh trong lòng cũng rất gấp có thể cái này bát kỳ đại xà thân thể thật sự là quá to lớn nhất định phải đem tất cả vị trí tất cả đều vẩy lên tôn tiểu thánh từ trên xuống dưới bận rộn một hồi lâu trung điệp nhẹ nhàng thở ra nói ra đã không sai biệt lắm quá tuyệt vời tiểu h á c khuyển một tiếng kinh hô nhảy lên nhảy dựng lên lập tức cắn một cái tại cái kia vàng rực xà nhục phía trên ngồi tại bên trên tôn phong xuất ra âm dương kiếm cắt đứt xuống một khối lớn trực tiếp cắm ở trên m ũ i kiếm ngoại hoàng bên trong non cầm lấy xà nhục tôn phong nghe thấy được một cỗ nồng đậm mùi thơm mắt bên trong chờ mong tôn phong cắn một cái ở phía trên non vô cùng non căn bản cũng không có tầm thường xà nhục c a y đắng hơn nữa còn mang theo một chút điểm hương trong mắt sáng lên tôn phong trực tiếp miệng lớn bắt đầu ăn bên trên tôn tiểu thánh càng là khoa trương hoàn toàn không nhìn cái kia nóng rực nhiệt độ cả người cưỡi tại một đoạn xà trên thịt nằm sấp miệng lớn liền thôn giống như mới từ trong lao thả ra người m ở dạng hoa ăn quá ngon so sá huyết còn tốt ăn miệng lớn cắn vài cái tôn tiểu thánh trong miệng liên tục tán thưởng đến mức bên trên tiểu hắc khuyển đâu còn có thời gian nói chuyện ăn đều ăn không đến trong lúc nhất thời ngồi tại hố lửa bên trên mấy người ăn như hổ đói mới một hồi thời gian tôn phong cũng cảm giác được thể nội năng lượng tràn đầy lập tức khoanh chân ngồi xuống luyện hóa bên trên tôn tiểu thánh tiểu hắc khuyển h i ệ n nhiên dung lượng lớn tại tôn phong vẫn tại vùi đầu ăn nhiều thật đúng là khó khăn thực lực trong lúc vô tình đã đến thần hải cảnh hậu kỳ đ ỉ n h phong cách đột phá chỉ có cái kia cách nhau một đường có thể cái kia gần ngay trước mắt cảnh giới lại phảng phất ranh trời đồng dạng để hắn không cách nào vượt qua tiêu tiêu ngay tại tôn phong kinh ngạc thời khắc đ ỗ n g nhiên nơi xa một đạo vang dội hót vang vang lên tôn phong trong mắt giật mình lập tức lao ra ngoài chỉ thấy trước mắt đắm chìm r u n g nham đột nhiên quay cuồng lên tiếp lấy một bóng người bay nhảy lên mà ra biến lớn nhìn lấy không trung biến đến càng thêm diễm lệ hòa vũ tôn phong trong mắt kinh ngạc mà tại hỏa vũ trên thân tôn phong rõ ràng cảm giác được một cô uy áp không trung xoay quanh bay múa hỏa vũ phát ra từng đạo từng đạo tiếng vang lanh lảnh t h a n h âm bên trong tràn đầy vui sướng chi sắc nghe được động tinh tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển cũng chạy ra bất quá tay phía trên vẫn như cũ cầm lấy x a nhục ánh mắt kinh ngạc nhìn bầu trời tựa hồ quét thấy đáy phía dưới ngừng lại mấy người hỏa vũ thân hình cuốn một cái thì bay xuống dưới tôn phong đại ca ca hòa vũ vẫn như cũ vững vàng dừng ở tôn phong trên vai lại là há miệng phát ra à êm thai giọng nữ hòa vũ người có thể nói chuyện rồi nghe được hòa vũ thanh âm thanh thúy kia tôn phong gương mặt kinh ngạc kỳ thật tôn phong trong lòng một mực kỳ quái tiểu hát huyền sớm thì có thể nói chuyện vì sao thân là h ỏ a phượng hoàng hòa vũ lại là vẫn luôn không thể nói chuyện nếu như chỉ là bởi vì thực lực nguyên nhân vậy cũng không có khả năng dù sao tiểu hát huyền có thể lúc nói chuyện thực lực cũng không có mệnh cỡ nào nhìn tình cảnh trước mắt rõ ràng là hỏa vũ thực lực có đại đột phá mới có thể tiếng người đúng a trước kia thực lực yếu nhược hiện tại là có thể ồ thứ gì t h ơ m quá a hỏa vũ hưng phấn nói lập tức dán vào tôn phong đầu tìm tòi dương cánh hướng về bên cạnh bay đi tiếp theo tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong đúng là hưng phấn mổ lên xà n h ụ hòa t h ơ m quá a nuốt mấy ngụm hỏa vũ trong miệng phát ra cao hứng thanh âm cái này không ổn hỏa vũ cũng biết nói chuyện thực lực khẳng định mạnh hơn rất nhiều đứng tại cách đó không xa tôn tiểu thánh tự nhiên cũng nghe đến hỏa vũ lời nói không khỏi sắc mặt đại biến trong lòng của hắn một luôn nhớ mãi không quên nghĩ đến thu thập hỏa vũ hiện tại xa huyết uống xa nhục cũng ăn có thể thực lực lại không thấy chút nào tăng trưởng xem xét lại hỏa vũ thực lực tựa hồ ăn nội đan về sau lại là tăng tiến không ít ăn nhiều một chút xa nhục không thể bị nó cấp đoạt quét gặp còn sót lại xa nhục tôn tiểu thánh trong mắt giật mình phi tốc thoan trở về tôn tiểu thánh ngươi vừa mới tròng mắt đổi tới đổi lui làm gì có phải hay không lại đánh cái gì chủ ý xấu vừa mới nắm lên một khối x à nhục tôn tiểu thánh bên hai lại chuyển tới hỏa vũ thanh â m thanh thúy không có không có nhỏ k h ẽ n â n g lên đầu tôn tiểu thánh nhìn lấy chú mục mà đến hỏa vũ lộ ra một cái gượng ép nụ cười lắc đầu liên tục hừ hừ dám cho ta cẩn thận ta lại thiêu ngươi cái mông h ỏ a vũ thật cao ngẩng đầu lên cư cao lâm hạ nhìn qua tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh không có lên tiếng âm thanh túi đầu len lén liếc mắt hỏa vũ ánh mắt xéo qua quét gặp hỏa vũ thỉnh thoảng trông lại ánh mắt tôn tiểu thánh lập tức túi đầu chuyên tâm ăn lên xà n h ụ không được nhất định muốn đột phá quá ghê tởm tôn tiểu thánh trong lòng tức giận hắn rất muốn đi lên thử một chút hỏa vũ thực lực có thể nghĩ đến trước mấy lần trước kinh lịch tôn tiểu thánh thì có chút lo lắng lý do an toàn vẫn là đợi thực lực sau khi đột phá lại nói h ỏ a vũ r a hỏa để tôn tiểu thánh tiểu hát h u y ể n đều tăng nhanh tốc độ Từng chương á i ăn n hổ đói, liều m sáu trăm mười hai đuổi kịp đi qua mấy người phân chiến phong ốc rộng bát k ỳ đại xà bị gặm ăn t r ố n g không tôn tiểu thánh giờ phút này nằm trên mặt đất không ngừng ở hơi tiểu h á c khuyển cái bụng trống phình lên cũng là tứ chi tám ngựa nằm trên mặt đất đến là ăn thật nhiều hòa vũ vẫn như cũng nhẹ nhàng đứng tại tôn phong trên vai bụng nhỏ hoàn tuy nhiên luyện hóa vẫn như cũ vô cùng dễ dàng nhưng tôn phong như cũ không có đột phá tới thần thông cảnh bên cạnh tràn đầy mong đợi tôn tiểu thánh cũng là gương mặt thất vọng tuy nhiên vẫn luôn cảm thấy đang sắp đột phá có thể luôn luôn để hắn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc chạm không tới loại kia cảm giác ba ba chúng ta chờ lát nữa đi đâu n ằ m dưới đất tôn tiểu thánh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn lên bầu trời hữu khí vô lực nói ra tuy nhiên ăn rất vui vẻ có thể hỏa vũ thực lực cường đại để hắn vô cùng phiền m u ộ n đi đón ngươi tẳng ra ra bọn họ tôn phong quét mắt xa xa mặt biển nhẹ nói nói lúc trước đánh bất ngờ tiểu đảo q u ố c thời điểm liền để phân thân mang lấy bọn hắn đi thuyền rời đi bây giờ phân thân cũng không có biến mất hiển nhiên bọn họ vẫn tại thuyền máy phía trên đ ố i u tàng gia gia bọn họ bây giờ ở nơi nào a tôn tiểu thánh lúc này thời điểm mới nhớ tới tàng gia gia bọn họ không khỏi xoay người ngồi dậy trung gian một mực đánh đánh đánh đều muốn tàng gia gia bọn họ quên mất tại đi hướng châu mỹ thuyền máy phía trên chúng ta nghỉ một lát thì lên đường đi quét mắt hiện tại có chút vội vàng tôn tiểu thánh tôn phong lắc đầu nói ra t ố t tôn tiểu thánh cũng cảm thấy cái bụng có chút chống đỡ vừa vặn khoanh chân ngồi xuống tu luyện tiêu hóa một chút t h o á n g nhìn bên cạnh nắm chặt thời gian tu luyện tôn tiểu thánh tôn phong trong lòng s ư n g s ờ lúc nào hắn tu luyện chăm chỉ như vậy tôn phong một tiếng nói thầm cũng không có đi q u ấ y r à y hắn dù sao đây chính là chuyện tốt đứng tại tôn phong trên vai hòa vũ quét mắt tôn tiểu thánh cũng không hề để ý thân mật tựa ở tôn phong trên cổ thực lực đề cao sau hòa vũ hình thể đại một chút toàn thân lông vũ biến đến càng càng mỹ lệ có thể y nguyên vẫn là thích vô cùng kể cận tôn phong tôn phong cũng tò mò hỏi q u a nàng hỏa vũ chỉ nói trên người hắn có nó ưa thích khí tức trong lòng hơi chút nghĩ tôn phong thì minh bạch rất có thể cũng là giọt kia nguyên phượng tinh huyết nguyên bản tôn phong là dự định nghỉ một lát thì rời đi nào biết tôn tiểu thánh vừa tu luyện thế mà đắm chìm trong bên trong lúc trước nghe hắn nói lập tức muốn đột phá tôn phong cũng không có q u ấ y r à y hắn dù sao ra ra mãi mãi tạm thời không có chuyện làm tôn phong cũng không vội tại cái này nhất thời cái này nhất đẳng gần hai ngày tôn tiểu thánh yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở chỗ tôn phong lại là lần đầu tiên gặp hắn chuyên tâm tu luyện lâu như vậy khí thế chập trùng không chừng trên da càng là có nhàn nhạt vận quang lưu truyền còn thật như hắn lúc trước nói tựa hồ thực lực liền muốn đột phá nhưng tại tôn phong nhìn soi mói phập phồng phập phồng cuối cùng vẫn là không có đột phá tầng kia hàng rào bất quá khí tức so sánh với lúc trước lại là mạnh mẽ hơn không ít đáng tiếc thì kém một chút mở ra hai mắt tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng muốn là lần này đột phá Tôn Tiểu Thánh tin tưởng hắn nhất hắn đây ị n đánh thắng đến liền mông Không người gần, nói không chừng ngày nào danh Tôn Thánh vọng, Tôn Phong không an Chuyện tu luyện, vốn cũng không có thể cưỡng cầu, nước đến có thể tự mương thành. h Hòa thể thiêu thủ. thì phá. thất khỏi thể thể được đó đã đột đ báo trước rất Tiểu mặt tu tự gì, Gặp lúc có lúc có việc mạc có có cầu, có lửa Vũ, mối diệu ủi. kỳ cũng không phải là như tôn phong đồng dạng đột phá mà chính là huyền công đột phá tiến vào nhị c h u y ệ n cái kia chính là nguyên anh kỳ cao thủ liền bước thần thông kim đan hai cái đại cảnh giới chiếu tôn tiểu thánh tình cảnh mới vừa rồi liền xem như không có đột phá hắn bây giờ nhục thân cường độ sợ cũng là cường đại rất nhiều Ư mừng tôn tiểu thánh liên tục gật đầu trong mắt cũng đầy là tự tin hắn cũng tin tưởng không được bao lâu thời gian liền có thể đột phá tựa hồ nghĩ tới điều gì tôn tiểu thánh lớn tiếng nói ba ba t à tu luyện bao lâu không sai biệt lắm nhanh hai ngày nhìn qua một mặt vội vàng tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói nói a vậy chúng ta nhanh đi tìm tẳng ra ra bọn họ đi nghe nói lập tức tu luyện lâu như vậy tôn tiểu thánh nhất thời sắc mặt khẩn trương đi tôn phong lắc đầu nhẹ nói nói gọi ra âm dương kiếm tôn phong phá không mà đi bên trên tôn tiểu thánh trực tiếp vượt tại tiểu h ắ c khuyển trên thân tiểu h ắ c khuyển đều trách móc hai tiếng cũng không có phản đối tứ chi đạt một cái thì bay ra ngoài thực lực cường đại hòa vũ vẫn như cũ tính đứng yên ở tôn phong trên vai phá vỡ mà vào thần hải cảnh hậu kỳ về sau tôn phong thể nội chân nguyên rõ ràng cường đại hơn nhiều ngự kiếm phi hành tiêu hao chân nguyên cũng giảm ít đi rất nhiều cách tôn phong phân thân rời đi đã co vài ngày đại khái bỏ ra tầm mười cái giờ tôn phong thì đổi kịp trong biển thuyền máy theo tiểu đạo quốc đông hành tiến về châu mỹ không sai biệt lắm gần có hai mươi ngày lộ trình bây giờ chỉ đi hơn phân nửa giờ phút này tôn phong phân thân đang đứng tại thuyền đỉnh bồi tiếp hai người đối với đột nhiên xuất hiện tại thái bình dương bên trong hai người cũng là vô cùng kinh ngạc có thể càng bi phẫn lại là đường thủy thôn phát sinh sự t ì n h mấy cái ngày cuối cùng là theo loại kia trong bi thương đi ra đã trải qua thế kỷ trước chiến loạn cũng coi là thường thấy sinh tử người ra ra tiểu thánh mau tới đứng tại thuyền một bên tôn phong phân thân đột nhiên quét qua không t r ú n g trong mắt ngạc nhiên nói ra tiểu thánh hắn ở đâu trên biển vốn chính là khô khan thời gian hơn mười ngày đều là hoàn toàn như trước đây mặt biển hai đã sớm có chút phiền não bây giờ nghe nói tôn tiểu t h a n h tới nhất thời trong mắt vui vẻ thăm dò bốn phía nhìn lại n g ư ơ i nhìn ở bên kia tôn phong chỉ bầu trời xa xăm nhẹ nói nói chỉ thấy không trung một đạo kiếm quang lướt đến còn có một đạo điểm đen theo sát phía sau hai người tuy nhiên sớm đã tu luyện có thể cái nào thấy rõ cực tốc chạy lướt qua tôn phong tiểu hát khuyển đông còn không thấy rõ chỉ thấy trước mắt một đạo kiếm quang loại qua tôn phong bóng người xuất hiện còn có một con khổng lồ chó đen Tiểu p h o nhìn g n qua đứng tại bên trên hai cái tôn phòng hai trong đôi mắt giản mua xứng sở ra ra đây là phân thân ta hư không bên trong rơi xuống tôn phong mỉm cười chỉ thấy bên trên phân thân phịch một tiếng biến mất không thấy gì nữa thằng ra ra thằng mãi mãi hai người còn muốn hỏi đ ỗ n g nhiên trước mắt đại hắc cầu trên lưng một đạo trong vắt thanh âm truyền đến lập tức một cái thân ảnh nho nhỏ nhảy xuống tới ai u thật đúng là nhà ta tiểu thánh mau tới đây để thằng ra ra nhìn xem tôn phong gia ra, ra mắt trong mừng rỡ lập tức hướng về tôn tiểu thánh đi đến ánh mắt xéo qua lại là quét về bên trên tiểu hắc huyền trong lòng liên tục nói thầm chó này thế nào lớn lên so châu còn lớn hơn tăng ra ra tăng mãi mãi các ngươi không cần sợ cái này là tiểu hắc huyền chạy xuống tôn tiểu thánh rõ ràng chú ý tới hai người ánh mắt vô vô tiểu hắc huyền bắp đ u ổ i lớn tiếng nói lập tức tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tiểu hắc huyền thân hình co rụt lại biến thành cái kia nhỏ nhắn sinh sắn bộ dáng thật đúng là cái kia chó đen nhỏ nhìn lấy đột nhiên biến hóa tiểu hắc khuyển hai trong mắt người kinh hãi mặt mũi tràn đầy thật không thể tin bất quá nghĩ đến tôn phong tôn tiểu thánh thủ đoạn cũng liền không có gì ngạc nhiên lập tức một mặt mừng khấp khởi nhìn lấy tôn tiểu thánh chương sáu trăm mười ba u ố n g tiên t i ể u nguyên bản khô khan hai người theo tôn tiểu thánh đến biến hỉ cười liên tục lôi kéo tôn tiểu thánh phía trên nhìn xem nhìn xuống nhìn còn có chuyện nói không hết nhìn lấy rốt cục dừng lại ba người tôn phong cuối cùng là có cơ hội chen và o bảo ra ra mãi mãi đây là ta một lần nữa giúp các ngươi luyện chế ngọc bội các ngươi cẩn thận cất kỹ tôn phong trong tay xuất hiện hai cái ngọc thạch đối với hai người nhẹ nhàng nói ra hắn thực lực bây giờ đề cao luyện chế ngọc bài càng thêm tinh xảo không chỉ có bên trong tụ linh trận hiệu quả biến tốt càng là có thể ngăn cản thần hải cảnh trung kỳ công kích tốt hai người lộ ra không sai đã từng gặp qua ngọc bài này tác dụng trong mắt cũng là hoan hỉ đúng rồi ra ra các ngươi t i ì n đến ta có đồ tốt cho các ngươi tôn phong vừa nghĩ đến hệ thống bao khỏa bên trong còn để đó tiên tiểu không khỏi hỉ vừa nói nói vừa vặn lấy ra cho bọn hắn uống xong không chỉ có thể gia tăng thọ nguyên nói không chừng còn có thể để cao thực lực ra ra bởi vì tu luyện hơi sớm tăng thêm từng nuốt sinh mệnh chi thủy nguyên nhân hiện tại đã có luyện khí kỳ hậu kỳ tu vi có thể mãi mãi liền luyện khí kỳ đều không có bước vào dù sao tuổi tác đã cao cả một đời xuống tới thể nội khẳng định tích lũy không ít tạp vật kinh mạch càng là ngăn chặn n h ư n ế u không có kỳ vật muốn tu chân căn bản liền không khả năng bây giờ có cái này tiên tiểu nói không chừng khả năng giúp đỡ mãi mãi bước vào luyện khí k ỳ đồ tốt g i a g i a sắc mặt khẽ giật mình hai mắt ngạc nhiên nhìn qua tôn phong vật gì tốt muốn tới bên trong đi cưới trên chiếc này thuyền máy thời điểm tôn phong thì độc chiếm tầng trên cùng bây giờ toàn bộ tầng cao nhất đều là bọn họ phía trên đều đã không có người làm gì còn phải chạy đến bên trong đi ừ m tôn phong gật gật đầu chậm rãi hướng về bên trong đi đến đi theo bên trên tôn tiểu thánh cũng là lệnh ra cái đầu gương mặt hiếu kỳ quét mắt theo vào tới mấy người tôn phong chậm rãi đem tiền tiểu lấy ra là tiểu nhìn lấy cái kia cổ lão bầu rượu tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc nói lập tức lại là xem thường hắn đã uống tiểu đếm không hết trên cơ bản trên địa cầu tiểu đều uống qua còn có thể là vật gì tốt bên cạnh đứng đấy ra ra lại là trong mắt giật mình ánh mắt khẩn trương nhìn qua bầu rượu kia tiểu phong rượu này ấm ngươi cái nào làm ta dám khẳng định tuyệt đối là một kiện đồ cổ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận tôn phong bầu rượu trong tay lão giả một mặt trịnh trọng nói hai tay nâng bầu rượu trên dưới dò xét càng xem càng kinh hãi bởi vì tất cả đều là hắn không quen biết văn tự cùng hoa văn đang muốn cấp hai người nói một chút cái này tiên tiểu sự tình không nghĩ tới da ra, ra hoàn toàn bị rượu này ấm hấp dẫn bầu rượu có thể đáng bao nhiêu tiền g i a g i a n g ư ờ i đem nắp ấ m mở ra tôn phong mỉm cười đối với lao giả nói ra đối mặt một mặt thần bí tôn phong lao giả trong mắt mê hoặc lao gia tử tuy nhiên xuất thân nông thôn có thể đã uống t i ể u cũng không ít quét gặp tôn phong biểu lộ không khỏi lóe qua vẻ mong đợi tại tôn tiểu thánh đĩu ngôi tiểu h ắ c khuyển ánh mắt tò mò bên trong g i a g i a nhẹ nhàng đem nắp ấ m mở ra trong nháy mắt một cố nồng đậm mùi thơm sông vào múi tràn ngập cả phòng a t h ơ n quá a vốn là không thèm để ý chút nào tôn tiểu thánh trong mắt sáng lên sắc mặt lửa nóng nhìn qua lão giả bầu rượu trong tay trên đất tiểu hắc h u y ể n càng là ngụm nước tích tích cộc cộc chạy không ngừng hận không thể nhào tới nó uống rượu cũng coi là không ít có thể chưa từng có rượu gì còn không có uống thì có nồng như vậy mùi thơm ôm lấy bầu rượu ra ra đã chìm đắm trong bên trong hơi hơi hít một hơi cả người đều lộ ra toàn thân khí sảng bên trên mãi mãi càng là ánh mắt mê ly tựa hồ thì có men say thằng gia gia thằng gia gia tiểu t h á n h muốn uống tiểu t h á n h muốn uống nhìn trước mắt một mặt say mê láo giả tôn tiểu thánh nhưng là không vui lôi kéo hắn hô hoán lên ai ai tiểu h à i tử không thể uống tiểu lão giả hung hăng hít một hơi đem rượu ấm lại lần nữa đắp lên trịnh trọng kỳ sự nói không mà tiểu t h á n h muốn uống thơm như vậy tiểu tôn tiểu thánh chỗ nào nguyện ý tiểu gia hỏa đừng làm rộn đây là chuyên môn cấp gia gia mãi mãi bọn họ uống gặp tôn tiểu thánh náo không ngừng tôn phong không khỏi nghiêm túc nói ra những thứ này tiên tiểu thế nhưng là cho bọn hắn cố ý gia tăng thọ nguyên linh dùng muốn là cấp tôn tiểu thánh uống ngoại trừ có thể gia tăng điểm linh khí sợ là không có gì dùng ừ gặp tôn phong biểu lộ nghiêm túc tôn tiểu thánh một xẹp miệng nhưng cũng không dám náo loạn mặt đất chảy hạ đạ t ử tiểu hắc h u y ể n gặp tôn tiểu thánh đều bị nói càng là không dám nói lời nào chừng lấy ánh mắt khô cằn nhìn qua láo giả bầu rượu trong tay trong miệng ù ngục ù ngục tiếng nuốt nước miếng thỉnh thoảng truyền đến da da mãi mãi ta cho các ngươi đổ ra tôn phong xoay tay phải lại hai cái tinh xảo tiểu ngọc ly xuất hiện tại trong tay những thứ này tiên tửu bên trong tất nhiên ẩn chứa cường đại linh khí muốn là phổ thông cái ly dù là một hồi thời gian đều sẽ chiếu thành linh khí trôi qua cái này nhưng đều là tôn phong lúc trước cố ý l u y ệ n chế tốt tốt tốt da da sờ lên tôn tiểu thánh đầu cũng là lộ ra có chút không kịp chờ đợi hắn cả đời này đều không uống qua như thế thuần hương t i ể u tôn phong rút ra miệng nước chảy ấm nhét nhẹ nhàng một nghiêng một vện trong suốt loại rượu chậm rãi chảy ra trên bàn hai cái r ơ i chỉ đến cao chén ngọc trong nháy mắt đáy chén đổ một tầng loại rượu thanh tịnh trong suốt bên trong mang theo một chút trắng sữa hẳn là ẩn chưa ở bên trong linh khí bởi vì lo lắng làm trong linh khí quá nổng tôn phong cũng không có cho bọn hắn nhiều ngược lại vừa mới chỉ là mở ra nắp ấm hiện tại nghiêng đổ mà ra cái kia cố mùi thơm càng thêm nồng đậm nhẹ nhàng khẽ hấp tôn phong đúng là cảm giác hàng rào đều có chút b u n g lòng dấu hiệu bên cạnh tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển miệng động liên tục trong miệng thỉnh thoảng chuyển đến tiếng nuốt nước miếng ra ra mãi mãi uống một chút nhìn tôn phong cầm lấy hai cái cái ly đối với hai người nhẹ nhàng nói ra hai tay tiếp nhận tôn phong trong tay chén ngọc hai người nhìn nhau nhìn một cái nhẹ khẽ nhấp một miếng tại tôn phong ánh mắt kinh ngạc bên trong hai người trong nháy mắt sắc mặt đ ỏ bừng ra ra còn tốt bên trên mãi mãi đã có chút chóng mặt muốn không phải tôn phong vịt sợ là muốn đặt mông ngồi trên ghế trong rượu này linh khí tốt đ ồ n g sắc mặt thửng hồng ra r a nhẹ nhàng lung lay đầu một mặt ngạc nhiên nói ra trong miệng thuần hương coi như s o n g hắn trả cảm giác trong đầu sáng lên trong bụng càng là một cỗ hơi ấm lưu chuyển các ngươi nhanh ngồi xuống dựa theo cái kia phương pháp hô hấp thổ nạp vận chuyển lúc này tự nhiên không thể lãng phí hai người tiếp xúc tu luyện đã có đoạn thời gian tự nhiên minh bạch lúc này tầm quan trọng lập tức trực tiếp trong phòng khoanh chân ngồi xuống trước mắt thời gian hai người liền tiến vào trong nhập định nhìn lấy tu luyện bên trong hai người tôn phong tại tôn tiểu thánh làm bộ đáng thương trong ánh mắt đem tiên tiểu chậm dãi thu vào ba ba nhìn qua biến mất ở trước mắt bầu rượu tôn tiểu thánh chừng lấy đôi mắt to ủy khuất nhìn lấy tôn phong hai cái tay nhỏ lôi kéo tôn phong tay phải tiểu thân tử hốn qua hốn lại cái này tiên tiểu là gia tăng thọ nguyên dùng ngươi còn muốn hay không uống liếc thấy hắn cái kia tội nghiệp biểu lộ tôn phong nhẹ nói nói trong lòng của hắn làm sao không muốn nếm hơn mấy miệng nhưng ra ra bọn họ so với hắn càng cần hơn a tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g sở trong nháy mắt minh bạch làm bên trong đạo lý nhất thời lộ ra có chút dầu gì không vui chúng ta ra ngoài đi đừng q u ấ y dày ngươi tẳng ra ra bọn họ tu luyện nhìn lấy không náo h đằng tôn tiểu thánh tôn phong nhẹ nói, nói lôi kéo hắn thì hướng về bên ngoài gian phòng đi đến chương sáu trăm mười bốn gia tăng thọ nguyên hai người thời gian tu luyện rõ ràng vượt quá tôn phong dự kiến bất quá một ngụm nhỏ tiên i ể u thế mà để bọn hắn tu luyện chỉnh một chút một ngày ra ra n ã i n ã i các ngươi đều trẻ ra nhìn lấy đi ra hai người tôn phong mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc đặc biệt là ra ra một đầu bóng loáng tỏa sáng tóc đen nếp nhăn trên mặt càng là ít đi rất nhiều n ã i n ã i m á i đầu bạc trắng cũng không ít biến thành đen đến mức thực lực của hai người càng là có tiến bộ rất lớn mãi mãi như tôn phong sở liệu đồng dạng phá vỡ mà vào luyện khí kỷ cũng coi là bước vào tu luyện môn hạng ra ra tiến bộ càng lớn đúng là đột phá luyện khí kỷ bước vào tiên thiên c h i cảnh thiểu phong người đó là cái gì t i ể u thế mà hiệu quả tốt như vậy hai người cũng là ý cười đầy mặt trên dưới dò xét chính mình một mặt thật không thể tin chỉ là nhấp một hớp nhỏ loại rượu lại có bực này kỳ hiệu b ê n ngoài trẻ ra không nói toàn thân đều có dùng không hết kình chủ yếu hơn chính là tu vi vậy mà tăng lên đương nhiên là độ tốt tôn phong cười cười trong lòng cũng là vô cùng vui vẻ chuyện c ủ a tui n g e không chỉ có thể gia tăng thọ nguyên còn có thể để cao hai người tu vi chính hầu như nhất cử lưỡng tiện thằng gia gia tăng mãi mãi các ngươi biến đến dễ nhìn tôn tiểu thánh cũng là trong mắt kinh ngạc vui sướng chạy đi lên người tiểu gia hòa này chẳng lẽ tặng mãi mãi trước kia không dễ nhìn tôn phong mãi mãi nhìn lấy trên thân biến mất ra đốn g ồ i cùng biến đến chặt chẽ r a thịt giả bộ tức giận nhìn qua tôn tiểu thánh đẹp mắt Tăng mãi mãi trước kia cũng đẹp mắt hiện tại càng đẹp mắt tôn tiểu thánh cười hắc hắc liền liền nói người tiểu ra hòa này miệng vẫn là ngọt như vậy tôn phong n ã i mãi nghe vậy trên mặt đều cười nở hoa rồi hai tay liên tục sờ lấy tôn tiểu thánh đầu thoáng nhìn một mặt hưng phấn tôn tiểu thánh tôn phong đối với hai người nói ra thừa dịp còn có thời gian ta lại rót chút cho các ngươi uống nếm đến ngon ngọt hai người tự nhiên liền vội và n gật đầu trong mắt rất là hưng phấn tiểu phong những rượu này tốt như vậy ngươi cũng có thể uống chút nói không chừng thực lực cũng sẽ đề cao đi tiến gian phòng ra ra quay người đối với tôn phong nói ra yên tâm ta biết tôn phong cười cười vẫn như cũ xuất ra lần trước hai cái chén ngọc mỗi người đổ một tầng loại rượu lại là so với lần trước nhiều hơn không ít đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh nhìn lấy trong suốt loại rượu trong mắt một trận hâm mộ không nghe nói lấy thơm như vậy uống còn có thể đề cao thực lực cái này hoàn toàn chính là cho hắn tôn tiểu thánh đặc biệt chuẩn bị có thể nghĩ đến cái này tiên t i ể u một cái khác tầng tác dụng tôn tiểu thánh đành phải đẻ xuống ý nghĩ trong lòng chứng lấy đôi mắt to trông m à thèm nhìn qua uống một hớp hạ hai người cũng như lúc trước hai người vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trong phòng tu luyện cầm lấy bầu rượu tôn phong lại là đứng ở trong đó trong mắt lóe lên một tia mê hoặc tuy nhiên mỗi lần ngược lại đến không nhiều có thể hai lần xuống tới cũng không ít nhưng nắm bầu rượu tôn phong cũng không có cảm giác bên trong có giảm bớt bầu rượu bất quá lớn cỡ bàn tay bên trong loại rượu khẳng định rất ít đây cũng là tôn phong tất cả đều lưu cho hai người nguyên nhân ba ba gặp tôn phong xứng sở tại nguyên chỗ tôn tiểu thánh ngẩng đầu khẽ gọi một tiếng ừ n chúng ta ra ngoài đi liếc mắt bên trên hai người tôn phong nhẹ nói nói ừ tôn tiểu thánh nguyên bản còn tưởng rằng tôn phong nghĩ thông suốt muốn đem tiên t i ể u lấy ra chia sẻ nhưng nhìn lấy cái kia một lần nữa bị thu hồi tới bầu rượu một mặt buồn bực đi theo ra ngoài thời gian chậm rãi trôi qua tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc hai người một giờ thì đi ra ra ra làm sao nhanh như vậy quét gặp một mặt thất vọng mà ra hai người tôn phong kỳ quái hỏi lần này ngược lại đến so với lần trước nhiều tu luyện chỗ phí tổn thời gian thế mà so với lần trước còn thiếu cảm giác không có lần trước tốt như vậy ngoại trừ ẩn chứa một số linh khí không có loại kia gột rửa linh hồn sảng khoái ra ra gãi gãi đầu một mặt kỳ quái nói ra làm bên trong môn đạo hắn cũng có chút như lọt vào trong sương mù dù sao cũng là cảm giác không đúng chẳng lẽ uống nhiều quá liền sẽ không gia tăng thọ nguyên rồi tôn phong nhún g mày trong mắt s ẹ t qua một k i a mẹ hoặc loại kia linh hồn cột rửa khẳng định là bởi vì gia tăng thọ nguyên quan hệ các ngươi lại uống một chút điểm thử một chút nhún g mày tôn phong cũng không biết ý nghĩ trong lòng đúng hay không đành phải để hai người lại uống uống nhìn lấy trong phòng tu luyện hai người tôn phong cũng là đổ ra một chút nhẹ khẽ nhấp một miếng thuần hương nhẹ nhàng khoác khoái một vào bên trong miệng tôn phong cũng cảm giác xương đuôi không tự chủ co r ụ t lại đầu trong nháy mắt một mảnh thư thái thần hải đều có mở rộng dấu hiệu không hổ là tiên tiểu hiệu quả tốt như vậy cảm nhận được biến hóa trong cơ thể tôn phong trong mắt nồng đậm thật không thể tin tôn phong thực lực so hai người mạnh hơn không ít lại là không có bọn họ rõ ràng như vậy cảm giác dù sao tuổi thọ của hắn đã sớm vượt qua phổ thông nhân loại bất quá cái kia trong đầu thư thái thần hải xúc động cảm giác đúng là tăng lên thọ nguyên ba ba đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh sững sờ nhìn qua tôn phong trong tay chén ngọc trong miệng càng là không ngừng nuốt ngủ nước tôn phong mắt lướt hắn đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch trong nháy mắt trong bụng quanh quần lấy nồng đậm năng lượng ta cũng muốn nhìn lấy tôn phong trong tay giông tuyết cái ly tôn tiểu thánh vội vàng nói vừa mới còn nói lưu cho tằng ra ra tằng m ạ i m ạ i uống không nghĩ tới c h ư ớ c mắt chính hắn thì uống hiện tại tôn phong chính mình cũng uống tôn tiểu thánh tự nhiên cũng muốn uống phía trên một miệng cho ngươi nhìn qua dội ra tay nhỏ nắm bắt loạn tôn tiểu thánh tôn phong cầm trong tay chén ngọc đổ đầy đưa cho hắn nhẹ nhàng lung lay bầu rượu trong tay bên trong thế mà còn có không ít t h ơ m quá a nhìn lấy chén ngọc bên trong lưu chuyển loại rượu tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ cái này chắc chắn là hắn từ trước tới nay uống qua uống ngon nhất ửu tiểu thánh ta cũng muốn đang định một miệng tố tôn tiểu thánh đột nhiên cảm giác ống còn siết chặt chỉ thấy tiểu hắc k h u y ể n ghé vào trên đùi hắn làm bộ đáng thương nhìn qua hắn cái này là của ta n g ư ơ i đi tìm ta ba ba mớn tôn tiểu thánh hiện tại thì như thế một điểm tự nhiên không thể phân cho tiểu hắc huyền nói xong tại tiểu hắc huyền hủy khuất trong ánh mắt một miệng tố xuống dưới x o n g việc còn đưa đỏ tươi đầu lưới đem chén ngọc liếm lấy một lần quá tốt uống ngây ngất hồi lâu tôn tiểu thánh mở ra hai mắt gương mặt thỏa mãn c h i sắc chủ nhân quét gặp tôn tiểu thánh cái kia sảng khoái biểu lộ tiểu hắc huyền càng là ngụm nước ả o ả o ả o chảy như thế đồ ăn ngon nếu là không chia lên một chén canh chắc chắn là chó sinh bên trong nhất đại v i ệ c đáng tiếc há mồm thoáng nhìn tiểu h á c khuyển biểu lộ tôn phong lắc đầu gặp tôn phong thế mà trực tiếp như vậy tiểu h á c khuyển sắc mặt mẩn ngơ lập tức ngửa đầu đem mồm dài đến lão đại hận không thể tôn phong đem chọn bầu rượu đều ngược lại trong miệng nó tôn phong cầm lấy bầu rượu nhẹ nhàng một nghiêng một vệ loại rượu thẳng chảy xuống đã rơi vào tiểu h á c khuyển trong miệng tốt chỉ chút này ta muốn tu luyện dưới các ngươi thủ ở bên ngoài đừng đi quay g i y tẳng ra ra bọn họ tu luyện cảm giác thần hải bên trong rung động tôn phong đối với tôn tiểu thánh bàn giao nói、Tốt. tôn ố t t tiểu thánh vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái nhu thuận gật cái đầu nhỏ bên trên tiểu hắc khuyển đi đập hạ miệng ba một mặt ủy khuất nhìn qua tôn phong vừa mới mồm dài đến quá lớn nó đều không có n i ế m ra hương vị gì loại rượu liền đã bị nó nuốt xuống chương sáu trăm mười lăm phượng hoàng hư ảnh tuyền một cái phòng tôn phong lập tức ngồi xuống tiên t i ể u bên trong ẩ n chứa linh khí cũng không phải là rất nhiều có thể thần hải bên trong cái kia một tia chấn động lại là để tôn phong vô cùng hưng phấn đan đ i ể n chính là tu sĩ năng lượng chỗ mà thần hải lại là tu sĩ căn nguyên tri địa có lẽ là bởi vì thọ nguyên gia tăng nguyên nhân để tôn phong tựa hồ đụng chạm đến thần thông cảnh thế nội vận chuyển c ử u thiên m i ế t bản quyết tiên t i ể u bên trong năng lượng ẩn chứa trong n g á y mắt liền bị tôn phong hấp thu tiếp lấy tôn phong trực tiếp xuất ra một khối linh thạch từng đạo từng đạo linh khí hướng về trong đan đ i ể n dũng manh lao tới tràn vào trong đan điền linh khí ở trong kinh mạch mấy cái đại chu thiên về sau thần hải trên không nhỏ xuống tinh thần lực rõ ràng tăng tốc thời gian chậm rãi trôi qua tay cầm linh thạch tôn phong căn bản cũng không cần lo lắng linh khí không đủ đối lập thần hải cảnh hắn mà nói hạ phẩm linh thạch vẫn như cũ dư sải thần thông cảnh hàng rào rốt cục bị tôn phong tới gần theo tôn phong mỗi một lần t r u n g kích lại theo như lấp kín kiên tường cản tại phía trước tôn phong không tức giận chút nào điên cuồng hấp thu linh trong đá linh khí trăm lần trúng kích Đang lúc theo ô n p o Phong vào trong, rào, trong trong trong n không thể tiếp tục được nữa thời khác, đồng nhiên tim nóng lên. Tôn phong chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp năng lượng, tràn vào kinh mạch bên trong, tầng kia ở trước mặt hắn kiên không thể phá hàng nháy xuyên thủng. Chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển ngừng nháy tin tức, một số đều biến nước chạy thành sông. g giác khắc, kia thể thời chỉ thấy mạch thể phá thể chiếp chạy h tiếp tục tim một trước mặt mắt mắt tức, một t áp được cảm cố cơ cảm đều lưu ấm bị ở số sát thể nội linh khí lưu chuyển một cỗ khí thế cường đại nhảy lên vốn là trong lòng thất vọng tôn phong sắc mặt khẽ giật mình gương mặt m ở mịt tại tiểu đảo quốc núi phú sĩ thời điểm hán thị có dự định trùng kích thần t h ô n g cảnh vừa mới càng là liên tục nếm thử cũng không thành công hiện tại thế mà mạc danh kỳ diệu đã đột phá thuận lợi bước vào thần t h ô n g cảnh cái kia cố ấm áp trong mắt giật mình tôn phong vội vàng tâm thần c h ầ m nhập thể nội quả nhiên là cái kia một giọt nguyên phượng bổn nguyên tinh huyết liên tiếp hai lần xuất thủ đều là tại tôn phong đại cảnh giới đột phá thời điểm giọt máu tươi này đã tại thể nội thời gian rất lâu lấy tôn phong thực lực căn bản là không cách nào dung chuyển liền xem như hiện tại phá vỡ mà vào thần thông cảnh tôn phong vẫn như c ũ khó có thể đưa nó luyện hóa rất hiển nhiên một giọt này nho nhỏ tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của h ắ n lập tức mà đến lại là một cố vẻ mừng như điên đi vào thần thông cảnh về sau thì có thể l ĩ n h ngộ một thức thần thông tu luyện là phượng tộc cựu thiên miết bản quyết không biết lại là lợi hại gì thần thông thầm nghĩ lấy tôn phong lập tức tâm thần trầm xuống một hồi thời gian tôn phong đột nhiên mở ra hai mắt trong mắt nồng đậm mê vẻ n g h i hoặc theo chân nguyên trong cơ thể vận chuyển tại tôn phong sau lưng đúng là có một bộ nhàn nhạt hư ảnh ngưng tụ thành nhìn thân ảnh kia chính là một cái phượng hoàng c á i bóng đây là thần thông gì chẳng lẽ ngưng tụ thành phượng hoàng hư ảnh công kích nhìn lấy bám vào đỉnh đầu hắn không ngừng ngửa mặt lên trời kêu to phượng hoàng tôn phong có chút không nghĩ ra bất quá muốn đến là phượng tộc tu luyện công pháp hẳn là sẽ không kém nguyên bản tôn phong trong lòng còn nghĩ đến côn bằng k h ô n g t u ê n thần thông đương nhiên cũng chỉ là thẩm nghị trong lòng cựu thiên côn bằng tựa như là không gian loại thần thông cụ thể tôn phong không rõ ràng bất quá cái kia khổng tuyên có thể là cùng một tay ngũ sắc thần quang vô vật bất soát có thể nói thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân t e o u i en vn trong lòng kinh ngạc tôn phong không khỏi đem ánh mắt nhìn phía bên trên hòa vũ đây chính là thực sự nguyên phượng hậu bối chắc hẳn bản mệnh thần thông cũng là phi thường cao minh chiêm t h i p đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ giờ phút này cũng phát hiện không trung hư ảnh trong miệng phát ra từng đạo từng đạo kêu gọi âm thanh hỏa vũ vô cùng thanh âm dễ nghe bên trong tôn phong đúng là nghe được một k i a bi thương chi ý đối mặt hỏa vũ kêu gọi không trung ngưng tụ thành hư ảnh bất vi s ở động vẫn như cũ tự mình kêu lên vui mừng hỏa vũ ngươi thế nào nhìn lấy hỏa vũ thần sắc có chút không đúng tôn phong không khỏi sợ lấy hỏa vũ lông vũ nói ra tôn phong đại ca ca hỏa vũ có chút nhớ mụ, mụ. mắt nhìn không chung hư ảnh hỏa vũ cúi đầu nhẹ nhàng nói ra tôn phong sắc mặt khẽ giật mình lại là nói không ra lời lập tức thu hồi phía sau hư ảnh sờ lấy hỏa vũ cái đầu nhỏ tuy nhiên tạm thời còn không có biết rõ ràng cái này thần thông nhưng trong lòng vẫn là vô cùng vui vẻ trước mấy ngày vừa mới đột phá không nghĩ tới bây giờ lại phá vỡ mà vào thần thông cảnh mặc kệ thần thông như thế nào cùng phượng hoàng móc nối lại kém cũng không kém bao nhiêu các ngươi tại cái này làm gì mở cửa tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh mấy người đứng ở ngoài cửa ánh mắt hiếu kỳ hướng về trong phòng trông lại cũng là bên trên da da mãi mãi cũng là thu không ngừng ba ba vừa mới không trung có một cái to lớn phượng hoàng hư ảnh có phải hay không là ngươi làm tôn tiểu thánh thăm dò hướng về tôn phong đằng sau nhìn lại trong mắt tràn đầy hiếu kỳ không trung lớn bao nhiêu tôn phong nướng mày trong mắt xẹt qua một tia không hiểu ngưng tụ phượng hoàng hư ảnh sự tình tôn phong đương nhiên biết rõ nhưng khi đó cái kia phượng hoàng bất quá ba mét lớn nhỏ thì lơ lửng ở đỉnh đầu hắn bên ngoài căn bản là không nhìn thấy rất rất lớn không sai biệt lắm so cái kia con đại xà còn muốn đại tôn tiểu thánh lệch ra cái đầu hai tay khoa tay một chút lớn tiếng nói tôn phong cái này có chút mơ hồ bất quá thoáng nhìn bên trên họa vũ tôn phong lại là tiêu tan trong lòng thử lại lần nữa ý nghĩ là ta tại tu luyện ra ra các ngươi hiện tại cảm giác thế nào tôn phong mỉm cười sờ lấy tôn tiểu thánh đầu trên dưới giò xét bọn họ bởi vì vừa đột phá không lâu nguyên nhân thực lực bọn hắn tựa hồ cũng không có lại tinh tiến không giống tôn phong dù sao hắn sau khi đột phá thế nhưng là nuốt chừng không ít bát kỳ đại xa huyết n ụ tăng thêm tiên tịu i cùng nguyên phượng bổn nguyên tinh huyết mới lấy lần nữa đột phá thuần túy cũng là chút linh khí còn lại không có gì cảm ứng đi đầu cảnh giới lại là củng cố không ít tôn phong r a ra, ra chậm rãi nói ra trong lòng cũng là có hơi thất vọng đến mức vừa mới phượng hoàng bởi vì đã theo tôn tiểu thánh cái kêu bên trong biết được lại là không có kinh ngạc như vậy nhưng vẫn như cũng là hai mắt nhìn chằm chằm hỏa vũ không rời mắt phương hoàng đây chính là hoa hạ trong truyền thuyết thần thú không nghĩ tới vậy mà tại trước mắt lao giả lời nói giống như tôn phong suy nghĩ trong lòng tiên t i ể uống u qua xác thực sẽ không bao giờ lại gia tăng thọ nguyên đúng rồi tiểu phong người cái kêu tiên t i ể u đến cùng có tác dụng gì a nhìn không được trong lòng hiếu kỳ ra ra nhẹ giọng hỏi có thể gia tăng thọ nguyên bất quá giống như uống nhiều quá liền không có dùng tôn phong hiện tại không có dấu diếm nhẹ nói nói gia tăng thọ nguyên hai trong đôi mắt giàn mua giật mình mặt mũi tràn đầy trấn kinh c h i sắc thọ mệnh loại vật này vốn là hư vô mờ mịt phàm nhân căn bản là không cách nào trường khống không nghĩ tới lúc trước bọn họ đã uống loại rượu lại có thể gia tăng thọ mệnh khó trách lúc trước có một loại linh hồn dường như bị thanh tẩy qua cảm giác đúng g i a g i a ưa thích thì cho ngươi tôn phong một tiếng cởi khẽ Đem ba ầ u rượu trong t y đ e mươi ra. trong sao chứa Chỉ cũng tác cũng linh khí, đối tôn phong mà nói, cũng không nhiều lắm tác dụng, dù sao bên trong chứa linh khí cũng không nhiều. Thứ h là lắm lẩn mà đối nói, giá tôn dụng, bên n quý dù thế, vẫn n là g ư thu tôn tiếp. Nghĩ nghĩ, tôn phong da, da không đi. cũng ra ra có ba ngươi có phải hay không lại đột phá tựa hồ phát hiện tôn phong có chút không giống nhau tôn tiểu thánh một mặt kinh ngạc nói thu hồi bầu rượu tôn phong mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt lại là hướng về nơi xa nhìn lại chân trời có thể thấy được một đầu nhàn nhạt, nhạt đường ven biển a ngươi lại đột phá tôn tiểu thánh sắc mặt c h ấ n kinh một mặt p h i ề n muộn tôn phong trong khoảng thời gian này đều liên tục đột phá hai cái cảnh giới hắn vẫn là không có đầu mối chương sáu trăm mười sáu thế giới hoa đô ba di tiểu phong cái này đến nước mỹ rồi đứng ở đầu thuyền tôn phong ra ra tôn v i ễ n quốc nhìn qua xa xa đường ven biển một mặt kinh ngạc nói tuy nhiên sống cả một đời nhưng cho tới bây giờ thì chưa từng ra nước ngoài môn không nghĩ tới bây giờ tuổi tác như thế một năm lớn ngược lại ra chuyến biên giới nghe trên tv nói nước mỹ bây giờ đang ở t ắ c chiến có thể hay không không an toàn xúc ở bên cạnh tôn phong mãi mãi diệp khiết tuy nhiên trong mắt hiếu kỳ có thể vẫn có chút lo l ắ n g nói người lão bà tử này nói cái gì đó hiện tại chúng ta đều tu luyện còn sợ những thứ này tôn viễn quốc đứng ở đầu thuyền ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua nơi xa lần trước bởi vì tôn phong đại náo nước mỹ tăng thêm nước mỹ đông đảo cao tầng bỏ mình thân là đã từng thế giới cường quốc đúng là lâm vào trong nội chiến chiến tranh nguyên do tự nhiên là chủng tộc ở giữa tranh đấu dù sao nước mỹ chủng tộc kỳ thị vẫn luôn tại không phải vậy cũng sẽ không có lúc trước m ạ n n ệ tổ tiến công nhà trắng nước mỹ tất cả cao tầng bỏ mình tăng thêm đông đảo bộ đội diệt vong trực tiếp phát động người da trắng người da đen chiến đấu nói cũng đúng bất quá đều đang chiến tranh những người này làm sao còn hướng nước mỹ chạy bên trên tôn phong n ã i n ã i vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ai biết không được chúng ta liền đi bên cạnh mấy cái quốc gia nhìn xem dù sao cũng không xa tôn viên quốc không thèm để ý chút nào nói ra hắn hiện tại thế nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ tầm thường g i á p tỉnh giả căn vốn thì không phải là đối thủ của hắn thằng gia gia chúng ta đi châu âu chơi đi nước mỹ chơi không vui trên người bọn họ luôn có là lạ vị đạo đứng tại thuyền xuôi theo phía trên tôn tiểu thánh hay người lớn tiếng nói là lạ vị đạo tôn v i ê n quốc sắc mặt khẽ giật mình gương mặt mê vẻ nghi hoặc cũng là những cái t i a t h ú i còn có gây mũi vị đạo dù sao đợi không thích chuẩn y trái tim đen đũ ám của tôi nét tôn tiểu thánh hồi tưởng từng tại nước mỹ thời gian thanh âm bên trong mang theo một chút g h é t bỏ mà lại nước mỹ hiện tại cũng đang chiến tranh muốn chuyên tâm chơi cũng không có gì chơi vui thúi gây mũi hai người nhìn nhau nhìn một cái càng là không hiểu tuy nhiên chưa từng ra nước ngoài môn có thể người ngoại quốc trước kia tại kim lăng thời điểm cũng không phải là chưa từng thấy qua t i ể u gia hỏa nói là hôi nách cùng mùi nước hoa nhìn lấy bên cạnh mặt mũi tràn đầy không hiểu hai người tôn phong nhẹ nói nói mặc kệ là người da trắng vẫn là người da đen trên cơ bản phổ mảnh đều có hôi nách đây cũng là vì sao bọn họ ưa thích phun loại kia kích thích nước hoa nguyên nhân chính là vì che giấu trên người mùi thối nói thật mùa đông còn tốt muốn là đại mùa hè vốn là s u ố t m ù a hôi thì nhiều còn có hôi nách cũng là tôn phong đều khó mà chịu đựng lúc trước không có nghe tôn tiểu thánh nói qua không có nghĩ tới tên này đã sớm chú ý tới dạng này a vậy chúng ta liền đi châu âu đi nghe tôn phong giải thích tôn viễn quốc cũng là gật gật đầu bọn họ lớn tuổi khả năng không thế nào quan tâm những thứ này bất quá tôn tiểu thánh muốn đi châu âu bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối được xuống thuyền chúng ta thì ngồi trước phi cơ hướng châu âu tôn phong vốn liền định mang theo ra ra mãi mãi đi giải sầu một chút đi đâu hắn cũng không đáng kể tốt a gặp mấy người đồng ý đi châu âu tôn tiểu thánh hưng ơ phấn nhảy dựng lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ đi châu âu vui vẻ như vậy quét gặp tôn tiểu thánh thần sắc tôn phong trong lòng kỳ quái lại cũng không có hỏi nhiều lần nữa đạp vào nước mỹ tôn phong rõ ràng phát hiện quốc gia này thiếu đi trước kia phồn vinh không ít dân chúng trên mặt đều mang lưu sầu nước mỹ lịch sử không lâu có thể chỉ phát sinh qua một lần nội chiến đã từng năm bắt chiến tranh không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau cái này một mảnh quốc thổ phía trên lần nữa bạo phát chiến tranh thế kỷ 21, t h ế nhưng là cao tốc phát triển thời đại t ắ c chiến chết không chỉ có có người còn có bị quốc gia khác kéo xuống kinh tế khoa học kỹ thuật nước mỹ đến lập quốc đến nay ngoại trừ đã từng chân châu cảng sự kiện cơ bản không có tại bản quốc quốc thổ phía trên bạo phát qua chiến tranh đây cũng là vì sao bọn họ chỉ đã mấy trăm năm lịch sử lại chen người đại quốc hàng ngũ căn nguyên thừa dịp nước khác chiến tranh đại phát chiến tranh tài thậm chí b ư ớ c lên không ít địa khu chiến tranh tôn phong tự nhiên không tâm tình để ý tới những thứ này tuy nhiên nước mỹ nội chiến là nguyên nhân bởi vì hắn bởi vì chiến tranh nguyên nhân hàng không biến vắng ngắt đặc biệt là theo nước mỹ đông phương trước mặt châu âu chuyến bay đây chính là muốn đi ngang qua nước mỹ làm không tốt liền bị tên lửa đánh có tôn phong tại tự nhiên không cần lo lắng những thứ này hắn bây giờ bước vào thần thông cảnh thần thức không sai biệt lắm có thể bao phủ trăm dặm c h i địa phàm tục vũ khí nóng đã rất khó làm bị thương hắn thậm chí ngay cả cận thân đều làm không được tương đương với máy bay thuê bao một dạng mấy người trực tiếp ngồi đi máy bay đi đến châu âu khách quan còn lại hành khách run như cây s ấ y tôn phong mấy người lại là một mặt nhẹ nhõm lần này tôn phong cũng không có tiến về ireland mà chính là bay thẳng hướng được xưng là thế giới hoa đô ba di tòa này châu âu đại thành thị thứ hai không sai biệt lắm thời gian mười hai tiếng tôn phong mấy người đã đứng ở pa di tòa này đại đô thị phía trên ba ba chúng ta không có đi ireland sao tôn tiểu thánh nhìn trước mắt thành thị lại là mặt có phiền muộn chi sắc đi ireland làm chi tôn phong có chút không hiểu rõ tôn tiểu thánh ý tứ lúc trước đến châu âu thời điểm một mặt cuồng hỉ hiện tại đến ngược lại có chút buồn bực ta muốn đi ireland đánh hấp huyết quỷ tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt hưng phân nói đánh hấp huyết quỷ tôn tiểu thánh cái này mạch suy nghĩ nhảy vọn để tôn phong có chút phản ứng không kịp lấy thực lực của hắn bây giờ bình thường hấp huyết quỷ cũng chỉ có thể cho hắn làm báo cát căn bản cũng không có cái gì tính khiêu chiến lại nói ban đầu ở ireland thời điểm tôn phong còn nghĩ đến rất nhiều điểm hấp huyết quỷ là n g ư ờ i ồn ào hô hào muốn về nhà đúng ta đều cùng t à n g gia ra nói muốn đi đánh hấp huyết quỷ chạy thế nào nơi này tới tôn tiểu thánh nhìn lấy hoàn cảnh bốn phía một mặt buồn bực nói tiểu gia hỏa tới liền đến t à n g gia ra không nhìn cái gì hấp huyết quỷ tôn viễn quốc xoa tôn tiểu thánh đầu một mặt ôn nhu nói nhưng từ trong ánh mắt của hắn rõ ràng cảm giác ra không tin thằng ra ra là thật ta không lừa ngươi thiên vũ tiểu thánh còn đánh chết mấy cái tôn tiểu thánh ngửa cái đầu một mặt kích động nói tôn phong cuối cùng là hiểu rõ tôn tiểu thánh ý nghĩ không khỏi nhẹ nói nói yên tâm nơi này cũng sẽ có hấp huyết quỷ nhưng trong lòng thì một trận mừng thầm tiểu đảo quốc đã chìm tôn phong cũng không biết những cái kia trong đền thờ thức thần đi nơi nào bây giờ có thể gây nên xạ dị gẳng lớn nhất đại biến hóa cũng là những thứ này hấp huyết quỷ đến châu âu thời điểm tôn phong liền nghĩ tìm một chút hấp huyết quỷ phiền phức tuy nhiên mang theo ra ra n ã i n ã i nhưng đối với tôn phong tới nói căn bản là không có vấn đề gì vừa vặn còn có thể cho bọn h ắ n luyện tay một chút thật tôn tiểu thánh hai mắt sáng lên sắc mặt đại hỷ bên cạnh vốn là có chút hoài nghi hai người gặp tôn phong đều nói như thế không khỏi trong lòng cũng là hiếu kỳ lúc trước chỉ là nghe tôn tiểu thánh kể chuyện xưa nhấc lên trong lòng cũng không có làm chuyện n h ư n ế u thật là tồn tại tự nhiên nhịn không được nhìn một cái đương nhiên ta cái gì thời điểm l ừ a qua ngươi tôn phong trận trắng mắt tốt tốt tốt vậy chúng ta nhanh đi tìm hấp huyết quỷ tôn tiểu thánh hiển nhiên là có chút không kịp chờ đợi lôi kéo tôn phong thì muốn đi tìm bọn họ chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện chúng ta bây giờ trước đi ăn cơm đi quét gặp vội vã tôn tiểu thánh tôn phong mặt m ũ i tràn đầy bất đắc dĩ lần trước nếu là có như thế chủ động liền tốt nói không chừng toàn bộ châu âu hấp huyết quỷ đều bị bọn họ cấp giết sạch đâu còn chờ tới bây giờ lại nói ngồi hơn m ộ ư ơ i giờ máy bay bọn họ không cảm thấy đói có thể mãi mãi khẳng định là đói bụng Tốt ra. Nghe thấy Tôn Phong lời nói, Tôn Tiểu Thánh đành phải gật gật、đầu. Trường 617, Đông Phương Hầu Tử. Hẳn hoàn toàn tại Trúc, trên tiếp trên mặt nhất ra. Hoa Nghe Phong nói, đành Đông Phương hẳn hoàn Kiến bên người nhìn đến không rảnh, cùng hương phấn.、Đi、gần nhất lớn nhất khách sạn. phải Hầu Khắc Hạ hai đích khách vô lời Đi đầu. đã 617, mục trực tiếp gọi tới một chiếc xe taxi một đoàn người cao hứng chen lấn đi lên được rồi tiên h sinh quét mắt tôn phong mấy người tài xế một tiếng thở nhẹ màu trắng taxi chậm rãi lái ra không một lát nữa thời gian mấy người tại một c h ỗ u â s mãn phong cách kiến trúc trước dừng lại kiến trúc vẻ ngoài đại khí tràn đầy lịch sử cảm giác toàn bộ kiến trúc đều là từ sa thạch kiến tạo vẻ ngoài phía trên trừ một chút chạm nổi cũng không có cái gì vật phẩm trang sức ba ba chúng ta đi ăn cái gì tôn tiểu thánh nhìn trước mắt kiến trúc trong mắt nồng đậm vẻ tò mò đi vào liền biết tôn phong trước kia cũng không có tới qua ba gì tự nhiên không rõ ràng những thứ này bất quá nếu là lớn nhất khách sạn muốn đến hẳn là sẽ không rất kém cỏi ừ ừ ừ thằng ra ra thằng mãi mãi chúng ta đi vào nhanh một chút tôn tiểu thánh cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút lập tức lập tức lôi kéo bên trên hai người hướng lấy trước mắt trong t i ể u đ i ể m chạy đi y ê u nhã bình tĩnh hào hoa bên trong lại lộ ra có phong cách không hổ là trên thế giới lãng mạn nhất quốc gia bên cạnh hai người đã sợ ngây người sinh hoạt vào niên đại đó bọn họ chưa từng gặp qua bực này kiến trúc t ố t ra ra nãi n ã i chúng ta qua bên kia ngồi đi tôn phong nhẹ nhàng cười một tiếng mang theo hai người thì hướng về cửa cửa sổ vị trí đi đến tôn viễn quốc nhìn lấy bốn phía tình cảnh trên mặt đến là có chút xấu hổ hiện tại vừa v ặ n là ăn cơm thời gian toàn bộ trong tiểu điếm ngồi đấy không ít người giờ phút này ánh mắt xéo qua đều hiếu kỳ g i ò xét bọn họ khu khu lão bà tử đừng ngốc thất thần chẳng phải một chút kỳ quái kiến trúc có cái gì đẹp mắt lại mất mặt ra ra chỉ n h ngay ngắn y phục đối với bên trên mãi mãi thấp giọng nói ra nói ta ngươi mới vừa rồi còn không phải hung hăng thu hừ tựa hồ bởi vì khôi phục tuổi trẻ nguyên nhân hai người tâm tình đều cực kỳ tốt nói xong mãi mãi không khỏi tật đi vài bước đuổi kịp dẫn đầu chạy ra ngoài tôn tiểu thánh hai người không hiểu tiếng pháp đành phải giao cho tôn phong đến là tôn tiểu thánh la hét cái này muốn ăn cái kia cũng muốn ăn tuy nhiên hắn cũng không biết đó là cái gì chỉ cần tôn tiểu thánh yêu cầu tôn phong tự nhiên tất cả đều điểm bên trên nghe tôn tiểu thánh thanh âm chung quanh không ít người khẽ nhớ mày trần trái tim đen đ ũ ám cua tui nét với m ớ i bọn họ tả t i ể u hữu khán coi như hiện tại còn lớn tiếng như vậy ồn ào nói chuyện ba ba cái này cũng muốn còn có mảnh này tất cả đều điểm bên trên tôn tiểu thánh hoàn toàn không để ý đến mọi người chung quanh ngón tay nhỏ liên tục điểm mắt to bên t r o n g phi thường hưng phấn tốt chỉ những thứ này phục vụ viên làm phiền các ngươi nhanh điểm cầm lấy hoa đến tràn đầy danh sách tôn phong đối với bên trên phục vụ viên nói ra được rồi thiên sinh phục vụ viên nhẹ nhàng k h n g lưng chậm rãi tiếp tới đại khách sạn hiệu s u ấ t quả nhiên nhanh lên rất nhiều một hồi các loại mỹ thực thì đã bưng lên tuy nhiên dùng đã quen đông phương đua trúc nhưng đối với cái này phía tây giao nghĩa hai người cũng là hiếu kỳ một hồi thì dùng thuần thủ thằng ra ra t h ằ n g n ã i n ã i cái này ăn ngon các ngươi ha ha nhìn đứng trên ghế tôn tiểu thánh cầm lấy cái xiên trực tiếp đem một khối cắt lấy bò bít tết cấp hai người một người một khối t i ể u ra hỏa thật ngoan nhìn lấy khéo léo như thế tôn tiểu thánh mừng đến hai người mặt mày hớn hở so với phía tây đi ăn cơm vắng ngắt hoa hạ thế nhưng là lấy náo nhiệt làm chủ cả ban muốn là từng cái cắm đầu ăn nhiều mới không có bầu không khí nhất thời toàn bộ khách sạn trong đại sảnh tràn ngập tôn phong một bản vui thích thanh âm tiên sinh phiền phức các ngươi đi ăn cơm thời điểm có thể một chút an tính chút dạng này sẽ đánh nhiều đến người khác không một lát nữa thời gian một tên phục vụ viên cung kính đi tới không người đối với tôn phong nói ra hai người nghe không hiểu tiếng pháp bên trên tôn tiểu thánh thế nhưng là nghe được rõ ràng nghiêng cái đầu nhỏ lớn tiếng nói ăn cơm còn không thể nói chuyện à. nguyên một đám tấm lấy khuôn mặt giống như an đại tiện giống như tôn Tiểu Thánh trẻ nớt trong đại sảnh không rộng con non văng lên, không lưng phong ụ vụ c viên, t r nháy mắt sắc mặt xấu hổ. Thành người thì cũng thôi đi, có thể quan trọng lời này xuất từ một đứa bé, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. hổ. thì thôi thể thật mắt mặt một sắc xuất từ sự sự có của xấu liệu là lời đi, đứa bé, dự k h ô n g có việc gì liền gì đ e m đầu ồ ăn nhanh điểm lên、đi. Tôn Phong khẽ ngừng khẽ điểm đi. đ nghiên g qua hắn liếc một chút nhẹ nói nói lúc ăn cơm tự nhiên đến kỳ nhạc nồng đậm nói thoải mái từ đâu tới nhiều như vậy khôn sáo quét gặp tôn phong ánh mắt lạnh lùng phục vụ viên trong lòng không hiểu r u lên thương bận b i ể u lui xuống gặp tôn phong một bàn bất vi sở động bốn phía đông đảo thực khách lại là có người không vui có thể hay không giữ yên lặng đây là nhà hàng không phải nhà n g ư ờ i một đám dã man đông phương h ậ u tử nơi xa một tên nam tử đứng lên đối với tôn phong mấy cái người lớn tiếng nói trong ánh mắt càng là tràn đầy xem thường t i ể u phong hắn đang nói cái gì ngay tại cẩn thận từng ly từng tí cắt bỏ bít tết tôn viết quốc k h ẽ cho mày mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn qua tôn phong tuy nhiên nghe không hiểu nam tử lời nói có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong tôn viễn quốc còn có thể nhìn ra manh mối không có việc gì các ngươi từ từ ăn liền tốt tôn phong nhẹ nhàng cắt xuống một miếng thịt bò lập tức tiểu đao trong tay một nhóm phốc phốc một tiếng văng nhỏ chỉ thấy vừa mới kêu la nam tử trực tiếp té xuống đất phía trên đập ngã một mảnh cái bản khu khu chỉ thấy nam tử s o n g nắm bắt cổ họng mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ muốn không phải ra ra n ã i n ã i ở một bên tôn phong liền trực tiếp giết hắn bất quá nam tử cũng cách cái chết không xa bám vào b ò bít tết phía trên khí kình mấy canh giờ liền có thể để hắn thất khiếu chảy máu mà chết đường đường tu chân giả thế mà bị người mắng lấy đông phương hầu tử hừ hừ tôn tiểu thánh trùng điệp hừ hai tiếng trong tay cầm ăn một mặt không tốt nhìn phía xa nam tử bên trên hai người hiển nhiên cũng phát hiện tôn phong trên mặt sắc mặt giận dữ đáng tiếc n ô n ngữ không thông nguyên nhân lại cũng không có hỏi nhiều vô cùng cao hứng ăn cơm là được rồi hỏi cái này chút d á n h tâm chuyện làm nha tôn phong đột nhiên một tay để mọi người sắc mặt kinh hãi không ít vốn còn muốn đứng ra người đều là vùi đầu ăn cơm không dám lên tiếng nữa nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết tôn phong bọn người là giác tình giả cái nào là bọn họ những người bình thường này có thể trêu chọc cái kia ngã trên mặt đất nam tử tức thì bị hắn đồng bạn đỡ dậy chật vật chạy ra ngoài ba ba vừa mới làm gì đánh không chết hắn tôn tiểu thánh nắm lên một cái đầu ngọn hung hăng cắn một cái lớn tiếng nói ăn cơm thật ngon đợi lát nữa mang ngươi tẳng ra ra bọn họ thật tốt dạo chơi tôn phong nhũ môi lại là cũng không nói đến trong lòng dự định bọn họ là thường thấy sinh tử dạng gì hoàn cảnh phía dưới ăn cơm cũng không quan hệ có thể bên trên hai người chỉ sợ cũng làm không được bình tĩnh như thế mặc dù nói đều đã là tu chân giả có thể nhiều năm như vậy hòa bình sinh hoạt sao có thể như bọn họ đồng dạng xua đuổi khỏi ý nghĩ tựa như giản tịch đồng dạng tuân theo pháp luật lâu lập tức thu hoạch được lực lượng cường đại trong thời gian ngắn cũng không làm được chém chém giết giết sự tình ừng thuận tiện đi đánh hấp huyết quỷ tôn tiểu thánh trọng trọng gật đầu trong mắt tràn đầy chờ mong bọn họ xuống phi cơ thời điểm đại khái bốn giờ chiều thời gian cơm nước xong xuôi nói không chừng bên ngoài liền đã trời tối Tốt. quét gặp tôn tiểu thánh một mặt cao hứng bộ dáng tôn phong khẽ lắc đầu hắn hiện tại đã có chút minh bạch tôn tiểu thánh dự định chỉ sợ sẽ là muốn tại ra ra n g ã i n g ã i trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen t r ư ơ n g sáu trăm mười tám đến rất đúng lúc tôn phong lúc trước xuất thủ quả nhiên không còn có người dám lên trước cũng là phục vụ viên cũng không dám nói một bàn người ăn say sương ngon lành tôn tiểu thánh thì tại hướng tôn viễn quốc hai người giảng thuật hắn tại tiểu đảo quốc kinh người sự tích nghe được hai người liên tục hô to thẳng vượt tôn tiểu thánh lợi hại tôn phong cũng không có còn hắn an tĩnh ngồi ở một bên ồ làm sao không có bất kỳ ai giảng đến hưng phấn chỗ tôn tiểu thánh thoáng nhìn một phía không khỏi trong mắt kinh nghi t r ố n g trải trong đại sảnh quanh q u ầ n tôn tiểu thánh thanh âm hiện tại sớm đã là cơm tối thời gian có thể toàn bộ trong đại sảnh thế mà đi chỉ còn bọn họ một bàn cũng là phục vụ viên cũng không gặp mấy cái có thể là vừa mới bị ta hù chạy đi tôn phong trong mắt xẹt qua một vệ dị sắc không thèm để ý chút nào nói ra thật là một đám đồ hèn nhát tôn tiểu thánh bị môi lắc đầu quay đầu đối với hai người tiếp tục giảng thuật hắn đại chiến bắt kỳ đại xà sự t ì n h nói đi rằng đi đều không ngoại lệ đều là hắn cầm lấy cây gậy đánh đến bọn hắn hoa hoa kêu to làm tôn tiểu thánh địch nhân ngoại trừ hoa hoa kêu to cũng sẽ chỉ hoa hoa kêu to bên trên tiểu hắc khuyển đã khinh thường trực phiên đến là hai người nghe được say x ư ơ n g ngon lành kinh thanh hô to cái kia chỉ r ư ợ u chỉ xinh đẹp biểu hiện tôn phong cũng không biết hai người là thật tin tưởng hay là giả tin tưởng bất quá dưới cái nhìn của bọn họ thật cùng giả chỉ sợ cũng không có gì khác biệt bọn họ cao hứng là tôn tiểu thánh người này đây là sau cùng một món ăn đã cho các ngươi lên hết đúng vào lúc này một đạo duyên d á n g thanh â m chuyển đến chỉ thấy một tên thân mặc đồng phục nữ tử cung kính đứng ở một bên lại không phải lúc trước người kia ừ mừng tôn tiểu thánh gật gật đầu phất tay ra hiệu nữ tử khắc c ả n ở giữa ngồi ở một bên tôn phong lại là trong mắt một đạo tinh quang loại qua nhưng cũng không nói gì thêm mấy người đã sớm ăn no rồi chỉ có tôn tiểu thánh hai tay liền bắt lời nói cũng không ngừng đừng nóng vội từ từ ăn khắc nghẹt lấy gặp tôn tiểu thánh trực tiếp hai tay bắt đi lên hai người liền liền nói trần xê ứa tui ký hiệu bản quyền vn tặng ra ra ta nói cho ngươi sau cùng cái kia bát kỳ đại x à trực tiếp bị ta dùng cây gậy nện thành bánh nướng ách tôn tiểu thánh cũng không quan tâm những thứ này lấp tràn đầy một miệng càng lớn tiếng nói ra bảo ngươi chờ ăn nhanh như vậy đến uống nước gặp tôn cháu nhỏ bị sập đến tôn phong mãi mãi vội vàng nói cầm lấy cái ly thì cấp tôn tiểu thánh đưa tới tôn tiểu thánh tiếp nhận cái ly cũng bất chấp tất cả trực tiếp một miệng rót x u ố n g dưới đi á vừa mới uống xuống nước tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên không chung một tiếng vang nhỏ trong đại s ả n h ánh đèn tối s â m lại bốn phía biến đen nhánh vô cùng bị c ú p điện trong bóng tối vang lên tôn tiểu thánh thanh âm tôn viễn quốc cũng làm mê hoặc nhìn qua bốn phía nguyên lai、like、nước ngoài cùng nông thôn một dạng cũng sẽ mất điện a đây là tôn phong n ã i n ã i thanh âm trong giọng nói cũng đầy là nghi hoặc nhưng tại trước mắt thời gian không trung một tiếng v a n g nhỏ toàn bộ đại sảnh đúng là bao phủ tại một vệ tân hồng trong ngọn đèn p h ú t chốc không trung ân hồng ánh đèn rơi xuống bốn phía tất cả đều bị nhiễm lên hồng quang nhìn qua vô cùng q u ỷ dị cái này cái gì khách sạn còn làm cái dạng này đèn tôn phong ra ra nhìn lấy chung quanh tình cảnh một mặt vẻ kỳ quái toàn bộ trong tầm mắt đều là một mảnh ân hồng khách sạn này sau màn l á o bản không phải nhân loại tôn phong liếc mắt nơi xa nhẹ nhàng nói ra không phải nhân loại hai trong đôi mắt giả mua giật mình bên trên tôn tiểu thánh lại là sắc mặt đại hỷ không phải nhân loại mắt nhìn phía dưới tình cảnh rõ ràng cũng là kẻ đến không thiện vừa vặn để hắn hiện lên hiện lên uy phong ba ba đó là cái gì t r ừ n g lấy một đôi mắt to tôn tiểu thánh bốn phía nhìn tới nhìn lui cũng không có phát hiện một cái quỷ ảnh nhìn trên đỉnh đầu tôn phong đĩu môi lộ ra đến vô cùng tùy ý một chút cũng không để trong lòng đỉnh đầu tôn phong lời nói vừa dứt bốn phía ngắm nhìn mấy người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy khách sạn đại sảnh trên trần nhà đúng là treo một mảnh đen như mực con rơi tốt nhiều con rơi a tôn tiểu thánh trong mắt giật mình lớn tiếng kinh hô hào hào hào đông nhiên phát ra thanh âm chỉ nghe đỉnh đầu trong nháy mắt chấn động đông đảo đàn rơi bay mà ra toàn bộ trong đại sảnh đều là chít chít tiếng kêu c h ó i thai trong i ể u điếm tại sao có thể có nhiều như vậy con rơi ngồi tại bên trên tôn viễn quốc trong mắt kinh nghi gương mặt kỳ quái hiện tại đừng nói đại thành thị cũng là nông thôn bên trong đều không làm sao thấy được con rơi nơi này tối thiểu có hơn mấy trăm con còn có vừa mới tôn phong nói khách sạn này không phải người mở chẳng lẽ là những thứ này con rơi hay sao ta đã biết đứng tại bên trên tôn tiểu thánh đột nhiên đứng lên một mặt hưng phân nói thế nào vốn là lòng nghi ngờ hai người nhìn lấy đột nhiên hét lên tôn tiểu thánh không khỏi càng là mê hoặc thằng gia ra đây đều là hấp huyết quỷ biến ta không phải nói cho ngươi bọn g i a hỏa này lại biến thành con rơi sao tôn tiểu thánh nhảy xuống cái ghế nhìn lấy không t r u n g tình cảnh mặt mũi tràn đầy vẻ kích động vừa mới còn dự định cơm nước xong xuôi đi tìm bọn g i a hỏa này không nghĩ tới ngay ở chỗ này lập tức tại bên cạnh hai người ánh mắt kinh nghi bên trong tôn tiểu thánh há miệng hùng hùng đại hỏa phun ra ngoài nóng rực hỏa diễm đem chung quanh phản chiếu một mảnh đỏ bừng không chung tán loạn con rơi nhất thời phát ra r ồ n r ậ p gọi tiếng tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy không t r u n g từng cái con rơi khói đen buốc lên rơi trên mặt đất tại sao không có biến thành hấp huyết quỷ nhìn lấy nằm trên mặt đất hiện lên một tầng con rơi tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc đáng chết đúng vào lúc này không chung một đạo quát lệnh thanh âm truyền đến chỉ thấy đen nhánh bên trong bay ra ba con rơi tại tôn phong cách đó không xa rơi xuống trong nháy mắt biến thành nhân loại bên trong một người chính là sau c ù n g cấp tôn phong mang thức ăn lên nữ tử giờ phút này đều là xanh mặt nhìn trên mặt đất bị thiêu chết con rơi trong tầm mắt hướng tôn tiểu thánh thời điểm lại là s ẹ t qua một vệt kinh ngạc thằng ra ra thằng mãi mãi các ngươi nhìn ta liền nói có hấp huyết quỷ tôn tiểu thánh có thể không quan tâm mấy người biểu lộ chỉ lấy bọn hắn mặt m ũ i tràn đầy hưng phấn bên trên hai đã sớm sợ ngây người tuy nhiên nghe tôn tiểu thánh nói rất nhiều có thể nào có tận mắt nhìn đến tới rung động ba cái đại biên bức thế mà sống sờ sờ biến thành nhân loại bộ dáng chỉnh cùng trong thần thoại biên bức yêu một dạng quét gặp hai người ánh mắt khiếp sợ tôn tiểu thánh vô cùng đắc ý lao đầu tử thế gian này còn thật sự có yêu quái tôn phong mãi mãi nuốt một ngụm nước bọn hai mắt hiếu kỳ dò xét nơi xa ba người tại không có tu luyện trước đó bọn họ có lẽ sẽ sợ hãi hoảng sợ nhưng bây giờ có vẹn vẹn chỉ là hiếu kỳ thần thú ngươi đều gặp mấy cái con tiểu yêu quái tính là gì tôn viễn quốc đẻ xuống khiếp sợ trong lòng một mặt tùy ý nói ra thằng ra ra các ngươi nhìn lấy xem ta như thế nào đánh chết bọn họ tiểu thánh rất lợi hại tôn tiểu thánh chờ cơ hội này đã chờ thật lâu khẽ vươn tay thì tịch thu ra cột trong trời đối diện ba cái hấp huyết quỷ giờ phút này đã sớm sắc mặt giận dữ trong mắt đỏ bừng một mảnh một mực bị bọn họ xem như huyết túi nhân loại cái gì thời điểm lại dám lớn như thế nói không biết h ẹ n ai tôn phong lắc đầu liên tục ánh mắt lại là nhìn phía bên trên tôn viễn quốc ra ra ngươi có muốn đi lên hay không thử một chút thử một chút tôn viễn quốc sắc mặt s ữ n g sở trong mắt rõ ràng có một tia ý động Hắn hiện tại đã c ó tiên t h i ê n cảnh g i i ớ có căn cũng có thể căn bản cũng không bản c á i gì t r a n kinh n h h đấu i g ệ m Hiện tại n có mười luyện tập chín không thể bỏ qua. Chương 619, tôn tiểu thánh chỉ đạo t i ể u gia hỏa đem cái kia yếu nhất buông tha tới quét gặp liền muốn đánh tôn tiểu thánh t ô n phong la lớn a cầm lấy kình thiên trụ một gậy nện đi xuống tôn tiểu thánh quay đầu mê hoặc nhìn qua tôn phong bọn gia hỏa này liền hắn đều trứng mắt tự nhiên cũng không phải tôn phong đối thủ hắn bất quá là muốn tại tàng gia ra trước mặt bọn hắn biểu hiện một phen không phải vậy mới lười đến xuất thủ ba người bên trong thực lực yếu nhất người tôn tiểu thánh hoàn toàn liền có thể một quyền đấm chết đối diện ba cái huyết tộc đã sớm phẫn nộ tuy nhiên có chút nghe không hiểu tôn phong mấy người nói cái gì có thể tôn tiểu thánh cái kia khinh thường biểu lộ bọn họ vẫn là nhìn rõ ràng giờ phút này cùng nhau nhào tới t i ể u g i a hỏa cẩn thận hai người gặp tôn tiểu thánh như thế đại ý, không khỏi sắc mặt đại biến không cần lo lắng một bữa ăn sáng quét gặp hai người nóng nảy t h ầ n sắc tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào phất phất tay tựa hồ còn chưa phát hiện sau lưng tới gần ba người đ a n g sau đ a n g sau có thể hai người đâu còn muốn còn lại hướng về tôn tiểu thánh sau lưng hô to tôn tiểu thánh vẫn như cũ là liên tục khoát tay không cần để ý muốn chết nhìn lấy thế mà còn tại phất tay ra hiệu tôn tiểu thánh chạy tới ba người sắc mặt giận dữ không chút do dự dội ra mười ngón hướng về tôn tiểu thánh cắm tới c h a n h chanh c h a n h thanh âm vang dội truyền đến tôn viễn quốc hai người kinh hoàng biểu lộ xứng sờ ở trên mặt sau lưng mười ngón cắm ở tôn tiểu thánh trên lưng ba cái hấp huyết quỷ toàn đều ngây dại thân là huyết tộc bọn họ ngoại trừ một đôi kinh khủng r ă n g nanh cũng là mười ngón công kích mạnh nhất trước mắt tiểu hài tử hoàn toàn đã nhận lấy bọn họ công kích thế mà đánh g i ắ m đều không có không có khả năng đứng ở trong đó nam hấp huyết quỷ trong mắt thật không thể tin bọn họ sắc bén móng tay cũng là kiên cố nhất nham thạch đều có thể xuyên thủng h ư ớ n g chi nhục thân tranh tranh thu tay lại quét mắt cái kia đen như mực móng tay vừa hung ác chọc lấy đi lên cũng như t h a n h âm mới vừa rồi nhưng lúc này đâm lại là tôn tiểu thánh trước ngực bởi vì hắn xoay người bình tĩnh nhìn bọn họ nam tử từ không tin lần nữa đâm lên cảm giác cùng vừa rồi không khác nhau chút nào tôn tiểu thánh y phục đã rách tung tóe có thể căn bản cũng không có làm bị thương hắn ngươi đâm hỏng y phục của ta nhìn lấy trước ngực lít nha lít nhít lỗ nhỏ tôn tiểu thánh tức giận nhìn lấy trước mắt huyết tộc ta ta bồi thường cho ngươi khẽ n g n g đầu nhìn qua tôn tiểu thánh ánh mắt nam tử nuốt một ngụm nước bọt nói ra ngươi bồi thường nổi sao tôn tiểu thánh một tiếng tức giận hử trong tay kình thiên trụ khẽ múa phanh, phanh phanh phanh liên tiếp ba đạo nhẹ vang lên ba tên hấp huyết quỷ trực tiếp bay ra ngoài hai người nện ở phía xa trên vách tường còn có một người lại là hướng về tôn phong bay đi ba ba cái này cho ngươi ra ra phía trên đi thử xem nhìn lấy không trung bay tới bóng người tôn phong nhẹ nói nói t ố t lão giả trong mắt vui vẻ lập tức vượt chạy mà ra trong tay xong quyền đánh tới không có bước vào thần hải mà lại tôn viễn quốc tu luyện chỉ là phương pháp hô hấp thổ n ạ p đành phải thi triển một số công phu quyền cước địch không được tôn tiểu thánh bây giờ một cái lao đầu thế mà cũng dám đi lên ném đi huyết tộc nhất thời sắc mặt nổi giận không chút suy nghĩ thì chạy vội đi lên tôn phong liếc một chút liền quét ra Cái kêu hấp h y ế thằng quỷ t ự lực c chân cảnh luyện tương đương tại tu đương giả luyện khí hậu kỳ cảnh giới, hậu khí kỳ b vào huyết tộc thế, hai ưu tộc n gia ư ờ cũng đánh lực đánh lượng n g là n gia nhau. h quá Bất một k g i Gia thuần t h ụ cẩn sau, hay Gia huyết thế chuyện tộc bại Gia, là chuyện sớm hay muộn. Thằng sớm gia gia, thận một chút móng tay của bọn hắn rất lợi hại bất quá không đả thương được tiểu thánh còn có cẩn thận tốc độ của bọn hắn so với bình thường người mau hơn không ít nhưng tránh không khỏi công kích của ta còn có cẩn thận bọn họ lại biến thành con rơi còn có nhược điểm của bọn hắn là ở n ự c tâm hạch người khác đánh không vỡ ta một gậy liền có thể đập nát làm tôn tiểu thánh đối thủ hai tên huyết tộc tôn tiểu thánh hoàn toàn không có để ở trong mắt kinh thiên chủ cũng bị thu vào nắm tay nhỏ liên vũ đánh bọn họ gào gào k ê u còn thỉnh thoảng chỉ điểm xa xa tôn viễn quốc bất quá nói tới nói lui nói huyết tộc rất nhiều đặc điểm có thể tổng kết lại đoạn kết cũng nên thêm một câu những thứ này đối với hắn đều vô dụng tôn viễn quốc mắt trong mừng rỡ dựa vào tôn tiểu thánh chỉ điểm đã từ từ chiếm cứ thượng phong trong đại sành ba cái hấp huyết quỷ giờ phút này lại là trong lòng kinh hãi trước mắt tiểu hải tử thật sự là hiểu rất rõ bọn họ ưu thế nhược điểm thế mà toàn bộ đều biết nhưng tại tôn tiểu thánh song quyền phía dưới một nam một nữ căn bản là không cách nào phản kháng muốn trở thành con rơi bay đi căn bản liền không khả năng mà lại bọn họ rất rõ ràng biến thành con rơi về sau huyết tộc phòng ngự lực liền sẽ giảm nhiều trừ phi là sống chết trước mắt không phải vậy bọn họ nhất định là sẽ không thay đổi thành con rơi mấu chốt là đối diện còn có hai người không dùng động đặc biệt là người thanh niên kia từ đầu đến cuối bình tĩnh ánh mắt rất hiển nhiên nằm chắc thắng lợi trong tay hoàn toàn không có đem bọn hắn để ở trong mắt gần thời gian nửa tiếng bị tôn viễn quốc đánh đập huyết tộc giờ phút này chật vật không chịu nổi trong mắt nồng đậm hoảng sợ vừa mới còn lực lượng ngang nhau hắn đều làm không rõ ràng lúc này mới một hồi thời gian thế mà liền bị treo lên đánh ra ra thiên phú chiến đấu còn thật không phải bình thường mạnh ngồi trên ghế chưa thành di động tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc tuy nhiên hắn không có biểu hiện ra cái gì có thể thần thức lại là chăm chú bao phủ bốn phía chỉ cần một có biến cố gì thể nội phi kiếm liền có thể phút chốc vật ra không địch lại tôn tiểu thánh bây giờ cũng không phải trước mắt lao giả đối thủ cái kêu huyết tộc cũng không dám nữa lưu lại thân hình hơi biến hóa hóa vì một con con rơi thì hướng về ngoài cửa sổ bay đi ai yêu quái đ ừ n g đi tôn viễn quốc đứng ở đại sảnh nhất thời sắc mặt cuốn cuồng hắn hiện tại không phi kiếm trong tay khí kình đánh r a cũng là bị tùy tiện tránh r a n à y huyết tộc biến thành con rơi tuy nói phòng ngự lực cự giảm bất quá tốc độ lại là mau hơn không ít xem ra cần phải cấp r a ra làm kiện binh khí tôn phong tay phải c u ố n một cái thể nội âm dương kiếm phá không mà ra thẳng trống rông bên trong con rơi cái kêu huyết tộc một tiếng hét thảm ngã xuống ngã trên mặt đất sớm tại bên cạnh chờ đã lâu tiểu hắc khuyển trong nháy mắt thì nhảy lên tới tiểu ra hỏa lại cho ta thả một cái tới quét thấy trên mặt đất hóa thành đen sám biến mất không thấy gì nữa huyết tộc tôn viễn quốc đối với xa xa tôn tiểu thánh hô được rồi thằng r a r a ngay tại thật tốt b ả y ra chính mình hùng phong tôn tiểu thánh nâng lên một chân liền đem thực lực yếu kém một người đã tới tại tôn viễn quốc lúc trước trong chiến đấu tôn tiểu thánh liền hiểu tôn phong dự định không phải vậy bọn họ cái nào sống đến bây giờ quét gặp đón phía trên tôn viễn quốc huyết tộc nữ t ử sắc mặt tái nhật bọn họ không phải là không có nghĩ tới biến thành con rơi đào tẩu có thể lần lượt bị tôn tiểu t h á n h đánh h ạ bây giờ một tên đồng bạn bỏ mình trong lòng đã sớm kinh hoàng không thôi nơi xa cái kia thanh niên nam tử quả nhiên thực lực mạnh nhất bọn họ vừa mới đều không có thấy rõ chuyện gì xảy ra tên kia đồng bạn thì bỏ mình tại chỗ ra ra tiếp kiếm quét gặp lại là chiến cùng cùng nhau hai người tôn phong nghị đến từng tại nam trên hải đảo lấy được trường kiếm không khỏi một thanh đã đánh qua trước mắt nữ tử này có thể so sánh vừa mới người kia cường đại hơn nhiều chính lộ ra có chút giật gấu v à vai tôn viễn quốc nghe vậy đại hỷ hào kiếm mới một nắm trong tay tôn viễn quốc thì sắc mặt đại hỷ kiếm quang lưu truyền nhìn qua rất là bất phàm chít chít chít chít tôn viễn quốc đến trường kiếm chi lợi trong n g á y mắt thực lực đại trướng nữ tử không khỏi phát ra r ồ n r ậ p gọi tiếng trong n g á y mắt dừng ở bốn phía trên trần nhà con rơi tất cả đều bối rối bay ra ngoài biến mất ở trong trời đêm nhìn lấy đây hết thệ tôn phong cũng không có ngăn cản chương sáu trăm hai mươi hấp huyết quỷ công tước suy suy đối mặt nữ tử trộm tới hai tay tôn viên quốc trường kiếm trong tay vạch một cái mười ngón lên tiếng mà đức lại không có máu tươi chảy ra đáng giận làm sao so giáo đình thánh vật còn khủng bố nữ tử nhìn qua lại lần nữa mọc ra mười ngón trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc nàng thế nhưng là một tên hấp huyết quỷ bá tước thế mà tùy tiện bị trước mắt trường kiếm chém bị thương tôn viễn quốc cũng không có nàng nhiều như vậy ý nghĩ nhìn qua nữ tử hoàn hảo không chút tổn hại hai tay trong mắt nồng đậm kinh ngạc bất quá trường kiếm trong tay lại là chưa từng rơi xuống đối mặt tôn viễn quốc công kích nữ tử đã chỉ có thể né tránh nhược điểm của bọn hắn người trước mắt đã biết được muốn là không cẩn thận bị hoa bên trong vậy coi như xong còn muốn chạy lại chạy ta thì đánh chết ngươi tôn tiểu thánh thân hình nhảy lên tay nhỏ một bàn tay đập dưới một bóng người chật vật rơi trên mặt đất t h n g gia gia vẫn chờ luyện tay gia hỏa tôn tiểu thánh làm sao lại cho hắn đào tẩu đáng giận đáng giận nhìn trước mắt tiểu hải tử nam tử sắc mặt nổi giận hắn thực lực cường đại tại tôn tiểu thánh trước mặt hoàn toàn thì không có chút tác dụng chỗ ngược lại là tôn tiểu thánh phòng ngự bọn họ không phá nổi tốc độ cũng đuổi không kịp hắn dưới cái nhìn của bọn họ đứng ở trước mắt tôn tiểu thánh hoàn toàn cũng là vô địch tồn tại coi như gia hỏa này đứng ở nơi đó bất động mặc cho bọn họ công kích chỉ sợ đều không đả thương được trước mắt tiểu hải tử cái gì thời điểm nhân loại đều biến mạnh như vậy phương pháp hô hấp thổ nạp quả nhiên không đơn giản nhìn phía xa càng ngày càng thuận b u ồ m xuôi gió ra ra tôn phong trong mắt kinh ngạc vừa đã chiến đấu lâu như thế cũng không thấy ra ra có chút m ỏ i m ệ t cảm giác một hít một th ở ở giữa không trung càng là ẩn ẩn có linh khí r ố t vào trong miệng trong mắt tán thưởng tôn phong đột nhiên khẽ n g n g đầu ánh mắt hướng về xa xa không trung nhìn lại tại trong cảm nhận của hắn tôn phong phát hiện bóng đêm đen k ị ệ n dưới một đạo khí tức cường đại đang không ngừng tới gần đúng là có thần hải cảnh hậu kỳ tu vi cái này châu âu hấp huyết quỷ cũng là không kiên nhẫn trong thần thức cái kia thẳng đến khách sạn mà đến đàn rơi để tôn phong vô cùng kinh ngạc toàn bộ tiểu đ ả o quốc cũng liền cái kia bát kỳ đại xà có chút thực lực không nghĩ tới lúc này mới vừa tới châu âu vậy mà liền gặp phải thần hải cảnh tu vi hấp huyết quỷ chít chít chít, chít. tiếp lấy liên tục chít chít gọi tiếng chỉ thấy ngoài cửa sổ một đoàn con rơi bay vào ta tưởng là ai nguyên lai là viêm đế hôn thế tiểu ma vương h ừ đàn rơi bên trong càng là một thanh âm sáng sủa chuyển đến tiếp lấy một người đàn ông tuổi trung niên hiện hiện mà ra mặc lấy một thân quý tộc lễ phục hất lên một kiện bên ngoài màu đen bên trong huyết hồng cao cổ áo choàng nam tử sắc mặt tái nhuận một đôi hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tôn phong bởi vì vì thiên địa linh khí hồi phục lại bọn họ những thứ này hấp huyết quỷ cũng không ngừng thất tỉnh bọn họ lúc trước trầm t h ụ c hôm ỉ là trước m lại năng hắn vừa mới sơ hùng một tên giác tình giả theo trong miệng của hắn biết được viêm đế hôn thế tiểu ma vương sự tỉnh công tước đại nhân trong đại s ả n h bị treo lên đánh hai tên huyết tộc nhìn qua xuất hiện nam tử sắc mặt cuồng hỉ bất quá đối với này lời nói bên trong ý tứ lại là thần sắc khe giật mình thậm chí kinh ngạc viêm đế hôn thế tiểu ma vương đại danh bọn họ tự nhiên nghe qua có thể vẫn chưa để vào mắt không nghĩ tới đúng là trước mắt mấy người thế mà còn nhận biết ta thế giới các quốc gia bao quát đông đảo giác tình giả cơ bản cũng biết đại danh của bọn hắn tôn phong không nghĩ tới trước mắt huyết tộc thế mà cũng nhận biết hắn dù sao đối với những thứ này bất tử ra hỏa cao ngạo tôn phong có thể là phi thường rõ ràng ngươi hy vọng xa v ề một đám có thể sống hàng trăm hàng ngàn năm quái vật coi trọng một đám nhân loại bình thường h ừ coi như ngươi là viêm đế lại như thế nào dám can đảm giết ta hậu nhân hôm nay liền đem ngươi biến thành người hầu của ta mặc ta điều động xuất hiện huyết tộc toàn thân tản ra sắc bén khí k ì n h nhìn chằm chằm tôn phong cặp k i a đỏ bừng ánh mắt hiện ra không hiểu q u a n mang t h i ể u phong Quét huyết hâu. hiệu xuất trước mắt huyết tộc bất phàm, đứng tại tôn trên mắt một ta Tôn phất phất tay, ra hiệu một mãi mãi ý, mắt tò tử. gặp đứng phong không không lắng. phong không phàm, ra ra Có cần cần mò nam khỏi ánh đây, lộ bên bên là để nãi nãi, Nãi nãi! nãi nãi ánh nhín hiện lại lo lo vẻ ở ý, ồ còn có thể tinh thần công kích đứng thẳng bên trong tôn phong đột nhiên cảm giác thần hải nhoáng một cái không khỏi trong mắt giật mình nay huyết tộc tuy nhiên thực lực c ư ờ n g đại có thể tôn phong sớm đã bước vào thần thông Tinh thần lực tự nhiên khó có thể địch tôn nhiên nổi Liền xem như tôn phong. khó địch lực có x e m n h ư tôn đột không phong phá, có t i n thần cũng viễn siêu trước mắt huyết tộc. Tôn phong nho nhỏ kinh ngạc, đối diện hấp huyết quỷ công tước, nhưng là trong lòng kinh Hắn cường đại công h huyết hấp huyết hãi. kích, thế trước mắt tộc. tước, lực là là siêu đối đại quỷ mà bị tôn phong tiện tay ngăn ba, ba để cho ta tới tôn phong đang định xuất thủ nào biết xa xa tôn tiểu thánh một tiếng hô to thì chạy vội tới về phần hắn trước kia chào hỏi hấp huyết quỷ đúng là bị hắn một cái phân thân hung hăng dẫm tại trên mặt đất không thể động đậy Đáng Đáng giận. Đáng chết nhân loại, vậy chết m à như thân ế huyết nổi giận ta huyết Thoáng nhìn tôn tiểu thánh tiểu dưới ta tộc. h c hậu nhân, hấp huyết thể hắn thánh đánh giận, quỷ tiểu công nổi tôn đáp tức mặt sắc có lại là x u ố n g c â y gậy. Ẩm. tức h n sắc t giận hấp huyết quỷ công tước trực tiếp bị tôn tiểu thánh đánh vào xa xa trên vách tường tôn phong mấy người biễu môi không để bụng giữa sân còn lại hai cái hấp huyết quỷ lại là sợ ngây người bọn họ không rõ ràng tôn tiểu thánh thực lực cụ thể như thế nào nhưng đối với công tức thực lực đây chính là tại quá là rõ ràng công tước tại toàn bộ trong huyết tộc vậy cũng là cao thủ số một số hai bây giờ thế mà bị đứa bé kia một gậy quất bay thực lực thấp như vậy còn như thế lại nhải tôn tiểu thánh gánh lấy kình thiên trụ một mặt khinh thường nhìn qua xa xa nam tử vốn là có chút lo lắng hai người trong nháy mắt trong lòng thoải mái tôn viễn quốc toàn thân toàn ý đặt ở đối thủ trước mắt phía trên ta muốn giết ngươi ngang dọc châu âu mấy ngàn năm liền xem như đã từng giáo đình đều bắt bọn hắn không có cách hiện tại thế mà bị một đứa bé cấp tắt h a y nói nhảm nhiều như vậy tôn tiểu thánh cầm lên kình thiên trụ đi lên thì một trận đánh tơi bời cái này vừa mới tỉnh lại huyết tộc triệt để mơ hồ một ngủ mấy trăm năm hắn thế mà không địch lại trước mắt tiểu hải tử cái kia kinh khủng p h o n g ngự giờ phút này tựa như một trái bóng r a giống như bị tôn tiểu thánh cầm lấy kình thiên trụ oanh đến đánh tới thật đúng là không thú vị hấp huyết quỷ công tức tên tuổi t ô n phong tự nhiên nghe qua lúc trước tại ireland thời điểm k ê u cái gì ni cô lát công t ứ c còn giống như là trừ o à n bộ island a cũng liền như thế. Tại thế. t ô phi n g muốn đến, ngoại trừ hoa hạ trong truyền hoa trong thuyết kia bên trong thân vương nói không chừng có thể gây nên tôn phong hứng thú bất quá trước trước thông tin bên trong tựa hồ thân vương đã có rất nhiều năm không gặp qua Rất nhiều u q ố c gia truyền t h u hầu y ế t h n ư đều c ù n g tiểu sáu o trăm hai n toàn là bị thần thoại yêu quái. mươi mốt một gậy đánh chết gia hỏa này ngươi cũng đừng cùng ta đọc ta quét mắt dưới chân bước ra chân trước thân hình kéo căng tiểu hắc h u y ể n tôn phong nhẹ nói nói nhìn tiểu hắc h u y ể n động tác tôn phong liền biết nó trong lòng muốn làm gì vừa mới cái kia nhỏ yếu hấp huyết quỷ đều không buông tha trước mắt cái này khẳng định đã sớm thèm từ nó tiểu h ắ c khuyển cái kia không ngừng nhấp nhô cổ họng hiển nhiên đã sớm vội vã không nhịn nổi muốn không phải tôn tiểu thánh cầm lấy kình thiên trụ một mực tại không trung gõ tới gõ lui nó đều muốn chạy lên đi đem cái kia hấp huyết quỷ công tức nuốt sống a chủ nhân nhìn phía xa đã bị tôn tiểu thánh đánh tơi bởi hấp huyết quỷ công tước tiểu h ắ c khuyển làm bộ đáng thương nhìn qua tôn phong trước mắt thế nhưng là hấp huyết quỷ công tước bắt đầu ăn tuyệt đối viễn siêu vừa mới cái kia ra hỏa nhưng nhìn lấy tôn phong nghiêm túc ánh mắt tiểu h á c khuyển một mặt phiền m u ộ n vì chủ nhân gì cũng cần những thứ này tâm hạch co quắp trên mặt đất tiểu h á c khuyển trong lòng phát ra tức giận gào thét lúc trước tại tiểu đảo quốc cũng thế bây giờ châu âu đồng dạng bị tôn phong cướp nó tuy nhiên có biện pháp đ u ậ t đến có thể nó căn bản cũng không dám lắc đầu nó không khỏi đem ánh mắt nhắm ngay còn lại hai tên ra hỏa tuy nhiên thực lực là yếu một chút nhưng cũng có thể đánh bữa ăn ngon không có thịt ăn đành phải uống một chút canh tiểu hát huyền ánh mắt biến hóa tôn phong tự nhiên trông thấy bởi vì những thứ này tâm hạch nắm giữ duy nhất để xạ dị gẳng lên biến hóa năng lượng những thứ này hấp huyết quỷ tâm hạch liên quan đến hắn xạ dị gẳng tiến hóa tôn phong cũng là không có cách nào yên tâm cái này châu âu hấp huyết quỷ nhiều nữa có ngươi ăn thoáng nhìn đủ rũ cúi đầu tiểu hát huyền tôn phong nhẹ nhàng nói ra ân ân ân tiểu hát huyền nghe vậy trong lòng nhất thời vui vẻ lúc này mới đến châu âu thì g ặ phản p i h ư kháng chừng kế h lên k xác thực có thể phản kháng mà nếu cùng lúc trước mấy người một dạng hoàn toàn không phá nổi tôn tiểu thánh phòng ngự tôn tiểu thánh kinh khủng phòng ngự liền hấp huyết quỷ công t ư ớ c song chảo cũng có thể tùy tiện ngăn trở ha ha người cái này con rơi nhỏ cũng coi như có chút thực lực đáng tiếc gặp nhà ngươi tiểu thánh ra da tôn tiểu thánh tay cầm kình thiên trụ một mặt tự tin nhìn trước mắt hấp huyết quỷ công tước giờ phút này cái kêu cao quý áo choàng đã sớm biến rách tung tóe một đầu chỉnh tề ngâm đen tỏa sáng tóc cũng là mịn một mảnh ngươi làm sao có thể mạnh như vậy nhìn lấy trước mắt sắc mặt như thường tôn tiểu thánh hấp huyết quỷ công tức trong lòng nồng đậm kinh hãi đánh lâu như vậy hắn thê thảm văn phần đối thủ lại dường như ăn cơm uống nước một dạng tùy ý trên lệch này rất lớn ừ nhà ngươi tiểu thánh r a ra lợi hại há lại ngươi có thể hiểu được tôn tiểu thánh dương lên cái đầu nhỏ trong mắt tràn đầy tự ngạo a đúng vào lúc này nơi xa một tiếng h é t thảm chỉ thấy cái kia cùng tôn viễn quốc chiến đấu nữ hấp huyết quỷ bị này một kiếm chạm ở trước ngực nữ tử một tiếng h é t thảm trực tiếp bay ra ngoài chuyến tại trên mặt đất toàn thân run dày rốt cục treo một cái đã sớm ở một bên chờ đã lâu tiểu hát khuyển tứ chi đạp một cái nhanh chân liền chạy đi lên vớt chó sờ mó liền đem nữ ngực đem tâm tử trước hôn ạ c còn h Thương thế h bắt đi đang ra. vốn k i phục ữ tử, phát ra một ra đản ạ o k h nhìn lấy lại một tên hậu nhân bỏ mình hấp huyết quỷ công tức rít lên một tiếng sơ hùng rất đơn giản có thể một tên hấp huyết quỷ trưởng thành lại là vô cùng khó khăn mà hấp huyết quỷ sinh đẻ càng là khó khăn mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm nói không chừng mới có thể nắm giữ một tên đời sau cho nên hậu duệ của bọn hắn trên cơ bản đều là thông qua sơ ủng không phải vậy bằng vào bọn hắn cái kia đã lâu thọ mệnh toàn bộ địa cầu sợ đều tại bọn họ thống trị bên trong g i a g i a cảm giác thế nào nhìn đứng ở tại chỗ trong mắt hoan hỉ tôn v i ế n quốc tôn phong cũng là phi thường vui vẻ lúc trước cái kia luyện khí kỳ huyết tộc coi như xong bây giờ liền cái này hầu tức đều không phải là đối thủ của hắn g i a g i a trưởng thành hoàn toàn vượt q u a tôn phong dự kiến hô trạng thái phi thường tốt t h a n trường kiếm này cũng vô cùng lợi hại. Tôn viện h hại. kiếm lợi vô q u ố c trên mặt kinh hỷ, nhìn hỷ, l ấ y t r ư ờ n g trong tay, trong mắt càng là yêu thích. Ưa thích, ra ra ngươi kiếm đi. mắt tay, thích. thích, thì thu、đi. Tôn Ưa ra ra yêu là phong sắc mặt tự nhiên gương mặt mỉm cười thiểu phong đây không phải binh khí của ngươi sao gặp tôn phong thế mà đem trước mắt trường kiếm đưa cho hắn tôn viên quốc không khỏi trong mắt giật mình hắn nhớ đến tôn phong binh khí giống như cũng là trường kiếm yên tâm binh khí của ta ở chỗ này đây tôn phong ngón tay không trung chuyển một cái chỉ thấy một đỏ một trắng hai đạo bất phàm tiểu kiếm quân ở chỉ phía trên cái này nhìn trước mắt bay tới bay lui hai thanh tiểu kiếm tôn viên quốc trong mắt kinh hãi mặt mũi tràn đầy thật không thể tin đ ố n g dưng nổi giữa không trung coi như s o n g thế mà còn có thể bay tới bay lui thật sự là quá thần kỳ ha ha ra ra chờ ngươi tiến vào hạ cái đại cảnh giới cũng có thể làm được giống như ta tôn phong sắc mặt cười một tiếng không thèm để ý chút nào nói ra tôn viễn quốc sắc mặt giật mình nhất thời mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong thằng r a ra cái này ngươi còn muốn hay không liên thủ a nơi xa một chân đạp ở cái kia hấp huyết quỷ phía sau lưng tôn tiểu thánh phân thân đối với dừng lại tôn viễn quốc hô được rồi lần sau đi thể nội năng lượng tiêu hao hơi nhiều tôn viễn quốc cảm giác trong hạ thể tình huống có chút bất đắc dĩ nói phương pháp hô hấp thổ nạp tuy nhiên chiến đấu ở giữa có thể không ngừng hấp thu linh khí nhưng cũng không đổi kịp tiêu hao hơn nhiều vừa mới nữ tử kia thế nhưng là cùng hắn giống nhau cảnh giới người càng bị hắn đánh bại đã phí hết rất lớn công phu tốt ta tôn tiểu thánh phân thân trong mắt thất vọng lập tức phải chân vừa bước trên đất hấp huyết quỷ vỡ ra trực tiếp nổ thành t h o i phiến n g ô i xổm ở bên trên tiểu hắc khuyển tự nhiên nào tới đem cái kia tâm hạch một miệng nuốt vào đáng chết đáng chết các ngươi chờ lấy ta sẽ không bỏ qua các ngươi hai cái hậu nhân trực tiếp ở trước mắt bị cường sát hấp huyết quỷ công tức sắc mặt nổi giận thân hình hơi biến hóa chỉ thấy trong đại sảnh trong nháy mắt xuất hiện đông đảo con rơi tất cả đều chít chít chít chít hướng về bốn phương tám hướng nhảy lên đi muốn chạy trốn không dùng tôn phong xuất thủ tôn tiểu thánh mặt mang khinh thường trong mắt tinh quang đấu bắn mà ra a nơi xa một tiếng hét thảm một con rơi k é rớt xuống tới hóa vì lúc trước nam tử giờ phút này nam tử toàn thân rách rưới không nói toàn thân đều cháy đen một mảnh nằm trên mặt đất bỏ đều không đứng dậy được đường đường hấp huyết quỷ công tước chỉ là tôn tiểu thánh một cái hỏa nhãn kim tinh liền đem hắn trọng thương h ừ bảo ngươi đừng trốn nhìn trên mặt đất thảm hề hề nam tử tôn tiểu thánh lớn tiếng nói lập tức cơ lấy kình thiên trụ một gậy nện xuống đi nếu như là bản thể bị đánh trúng khả năng không có thảm như vậy có thể hóa thành con rơi bộ dáng giờ phút này nằm trên mặt đất vẫn như cũ không thể động đậy thực lực cường đại hấp huyết quỷ công tước trực tiếp bị tôn tiểu thánh dáng một gậy chết tươi tại chỗ tôn phong xuể tay phải ra một cái tâm hạch chậm rãi bay tới năng lượng như thế nồng hậu dày đặc miễn cưỡng nằm trong tay tôn phong trong nháy mắt cũng cảm giác trong mắt băng lánh một mảnh gương mặt sàng khoái đứng ở đằng xa tiểu hắc h u y ể n nhìn lấy mặt mang say mê tôn phong trong mắt tràn đầy hâm mộ theo tôn phong vẻ mặt nó đã có thể cảm nhận được cái kia tâm hạch mỹ vị đáng tiếc nó chỉ có nhìn phần chương 622, h u y ế t tộc c h i thương thằng r a r a tăng mãi mãi các ngươi thấy được không lợi hại như vậy hấp huyết quỷ công tước đều bị ta dáng một gậy chết tươi tôn tiểu thánh thu hồi cột trong trời hưng ơ phấn chạy tới chỉ trên mặt đất cái kia đã hóa thành đen s á m hấp huyết quỷ mặt mũi tràn đầy tự ngạo tôn v i ê n quốc còn tốt bên trên tôn phong n ã i n ã i đã sớm sợ ngây người mặc dù nói đã từng có dự phong trâm có thể bất ngờ ở giữa nhìn đến tình cảnh trước mắt trong lòng làm sao có thể không khiếp sợ đặc biệt là hắn bạn già thế mà đem hai cái cường đại biên bức yêu giết chết dưới cái nhìn của nàng nàng mới không biết cái gì hấp huyết quỷ chỉ coi bọn họ là làm yêu quái vẫn là chúng ta nhà tiểu gia hỏa lợi hại nhất tôn viễn quốc sở lấy tôn tiểu thánh đầu mặt mũi tràn đầy vui mừng hôm nay hắn cũng coi là sơ bộ hiểu rõ tôn tiểu thánh thực lực theo vừa mới mấy người đối cái kia hấp huyết quỷ công tức thái độ cung kính thì có thể nhìn ra hấp huyết quỷ công tức lợi hại có thể sau cùng vẫn như cũng là bị tôn tiểu thánh tiện tay đánh chết chúng ta đi thôi mang các ngươi cố gắng dạo chơi cái này a di mở ra hai mắt tôn phong trong mắt vui vẻ nói với mấy người nói xong dậm chân hướng về bên ngoài đi đến tiểu t h á c khuyển lập tức đi theo nó có thể còn băn khoăn còn lại hấp huyết quỷ thằng ra ra thằng n ã i n ã i chúng ta đi nhanh một chút đi tôn tiểu thánh cũng có chút không kịp chờ đợi lôi kéo hai người thì hướng về bên ngoài đi đến ai chúng ta còn chưa trả tiền đâu nhìn phía sau trống r ô n g đại sảnh tôn viễn quốc không khỏi lớn tiếng nói vừa mới làm hỏng nhiều đồ như vậy không nói ăn cơm tiền cũng không đ ư a c a ánh mắt b u ô n quét động tĩnh lớn như vậy thế mà một người đều nhìn không thấy lão bản đều bị ngươi đánh chết còn giao tiền gì tôn phong mỉm cười không thèm để ý chút nào nói ra tình cảnh mới vừa rồi hiển nhiên khách sạn này là huyết tộc ở thế tục sản nghiệp tranh thức trưởng k h ô n g cũng là lúc trước cái kia ba cái hấp huyết quỷ phía sau công tước bất quá là bị bọn họ gọi tới trợ thủ thôi đánh chết tôn viễn quốc sắc mặt khẽ giật mình trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc đúng a cũng là vừa mới mấy cái kia hấp huyết quỷ tôn tiểu thánh nhẹ nhàng gật đầu nói xong hướng về phía trước tôn phong đuổi theo ba ba chúng ta bây giờ còn đi tìm hấp huyết quỷ sao hỏi ngươi tẳng ra ra đi tôn phong quét mắt sắc mặt kích động tôn tiểu thánh trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc thâm tư của một đứa trẻ tôn phong là thật có chút không hiểu rõ không một lát nữa thời gian tôn tiểu thánh một mặt thất vọng đi trở về ba ba tàng mãi mãi nói nàng hơi mệt còn để cho chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút tôn tiểu thánh đĩu môi một mặt không thú vị nói vậy liền ngày mai lại đi ngồi lâu như vậy máy bay tăng thêm lúc trước một mực tại trên thuyền tôn phong n ã i mãi thực lực cũng không giống như bọn họ s á c thực thì hơi mệt chút tôn tiểu thánh đành phải gật đầu đồng ý cùng ở bên cạnh tiểu h ắ c khuyển cũng là trong mắt thất vọng nó còn nghĩ đến buổi tối đại khai sát giới điên cuồng săn giết hấp huyết quỷ dạng này nó liền sẽ có rất lo xa hạc ăn giờ phút này lại là đứng thẳng kéo cái đầu cùng ở phía sau mang theo hai người thật tốt đi dạo một chút tôn phong mấy người tìm một chỗ tốt nhất khách sạn ở lại mấy ngày kế tiếp tôn phong ban ngày mang lấy bọn hắn thật tốt lãnh hội nước lạ phong cảnh buổi tối lại là trắng t r ậ n tìm tòi huyết tộc cái này pháp huyết tộc nhưng là tao thương căn bản là không người là tôn tiểu thánh đối thủ tại tôn phong thần thức cường đại dưới không có một cái nào có thể tránh qua cảm giác của hắn không chỉ có cấp gia g i a luyện tay còn tìm tìm một số nhỏ yếu cấp mãi mãi cũng thử một chút mấy cái ngày ra da thực lực đột nhiên tăng mạnh mãi mãi cũng coi là thực lực có chút tiến bộ dù sao giữ khuôn phép cả một đời đến già đến ngược lại muốn chém chém g i ế t g i ế t quả thật có chút thích thứng không đến bất quá đã đi lên tu hành con đường chiến đấu trung quy là không thể tránh né tu hành c h i đồ vốn là đấu với trời cùng địa đấu đấu với người đến mức bị đánh chết huyết tộc tâm hạch cơ bản đều bị tôn phong lấy đi chỉ có một phần nhỏ cấp tiểu hắc huyệt mất vào xoắn diệt đi pháp gặp phải tất cả huyết tộc tôn phong mấy người thẳng đến gợm mạn n h ỉ mà đi dù sao tuy nhiên đều tại châu âu có thể khẳng định mỗi quốc gia đều có mỗi người đặc sắc tiến vào gợm mạn n h ỉ về sau cũng như lúc trước pháp ban ngày mấy người bốn phía dạo chơi vui chơi giải trí một ở trên đánh hấp huyết quỷ tôn phong không để bụng tôn viễn quốc hai người lại là trong lòng kinh ngạc bọn họ căn bản là không có nghĩ đến thế gian vậy mà có nhiều như vậy yêu quái đừng nói tôn phong mãi mãi cũng là t ử tại tôn viễn quốc trong tay hấp huyết quỷ đều nắm chắc mười phần đếm càng đừng đề cập t ử tại thực lực cường đại tôn tiểu thánh trong tay huyết tộc vui vẻ nhất tự nhiên là tiểu hát h u y ể n tuy nhiên nó chỉ có thể uống canh có thể trong khoảng thời gian này xuống tới đã bị nó ăn không ít hấp huyết quỷ tôn phong đã hấp thu không ít hấp huyết quỷ tâm hoạch bên trong năng lượng có thể hai mắt phảng phất không đáy đồng dạng ngoại trừ băng lương tịnh không có còn lại bất kỳ cảm giác gì muốn dùng lượng biến gây nên biến chất chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản có thể tôn phong ngoại trừ hấp thu cũng đừng không những biện pháp khác giống như đánh quái thăng cấp cày phó bản một dạng toàn bộ gợ mạng y gặp phải huyết tộc tất cả đều bị mấy người tiêu diệt hầu như không còn đối với pháp tại gợ mạng y lại là gặp hai cái hấp huyết quỷ công t ứ c nhưng đồng dạng không thể trốn qua tôn tiểu thánh cây v ậ y biến thành băng lánh năng lượng bị tôn phong hấp thu hầu như không còn liên nhảy lên hai quốc gia tôn phong mấy người săn giết hấp huyết quỷ sự t ì n h tự nhiên tại châu âu chuyển đến ba cái hấp huyết quỷ công tức bị đánh giết hai quốc gia huyết tộc bị thanh lý không còn làm cho cả huyết tộc phẫn nộ đương nhiên càng nhiều huyết tộc lại là điên cuồng chạy trốn có lẽ lúc trước bọn họ không đem viêm đế hôn thế tiểu ma vương để ở trong mắt có thể theo nhiều như vậy huyết tộc bỏ mình tự nhiên tỉ mỉ nghiên cứu hai người cái này xem xét lại là để cái này ngang dọc châu âu mấy ngàn năm hắc ám sinh vật cảm thấy thật sâu chấn kinh đạn hạt nhân đánh không chết kịch chiến nước mỹ sau cùng quét ngang tiểu đạo quốc đánh giết cường đại bát kỳ đại xà càng làm cho cả tiểu đạo quốc đắm chìm viêm đế cùng mãn ệ tổ k i n h h ạ sùa chiến đấu cũng bị bọn họ lật ra đi ra sau khi xem xong trong lòng có chỉ là trấn kinh t i ể u phong cái này lại là cái gì quốc gia nhìn trước mắt khác hẳn với gờ mani kiến trúc tôn viễn quốc một mặt kỳ quái hỏi một tháng này thật sự là lệnh hắn mở rộng tầm mắt kiến thức rất nhiều người thổ phong tỉnh một thân thực lực càng là tinh tiến không ít italy cũng là châu âu một quốc gia thật vất vả dẫn bọn hắn đi ra mà tôn phong lại có rất nhiều thời gian tự nhiên dẫn bọn hắn mỗi cái quốc gia dạo chơi mà lại hắn còn có thể hấp thu huyết tộc tâm hạch có thể nói nhất cử lưỡng tiện đi đi đi trời sắp tối rồi chúng ta nhanh đi tìm hấp huyết quỷ tôn tiểu thánh nhìn lấy bầu trời xa xăm trong mắt nồng đậm vẻ hưng phấn đánh nhiều ngày như vậy hấp huyết quỷ tôn tiểu thánh căn bản cũng không có một tiêu mỏi mệt ngược lại nhạc bất lẫn nhau đi ăn cơm trước ăn xong mới có sức lực đứng tại bên trên tôn viễn quốc sờ lên tôn tiểu thánh đầu trong miệng nhẹ nói nói tốt a tôn tiểu thánh gật gật đầu cũng không có phản đối dù sao những cái kia huyết tộc đều không phải là đối thủ của hắn muộn một hồi cũng liền muộn một hồi chương sáu trăm hai mươi ba huyết tộc tề tụ không tệ s o kia là cái gì gờ mạn g h ị đồ ăn tốt ăn nhiều sau khi ăn xong tôn tiểu thánh hài lòng đi ra sau lưng tôn viễn quốc hai người cũng là liên tục gật đầu tôn phong đến là không có cảm giác gì tuy nhiên y t a l y đồ ăn có cơm tây chi mẫu danh sừng có thể đại bộ phận đều là hải sản hơn nữa còn cay mà không cay tương đối mà nói tôn phong vẫn tương đối thích ă n cay càng cay càng có vị đạo tiểu thánh chúng ta nhanh đi đánh biên bức yêu đi tiểu h ắ c k huyền ngẩng đầu nhìn bốn phía cảnh ban đêm gương mặt không kịp chờ đợi vừa mới ăn một bữa lớn vừa v ẫ n đi làm chút hấp huyết quỷ ha ha như thế thì quá sung sướng Tốt. chúng ta vừa đi vừa bắt đêm hôm khuya khoát những người này khẳng định sẽ nguyên một đám chạy ra đến tôn tiểu thánh tay phải một nắm đem cột trống trời đỡ trên vai nhanh chân đi ở phía trước tình cảnh như vậy những ngày này đã phát sinh rất nhiều lần mấy người đều tập mãi thành thói quen hai người đi tại tôn phong bên cạnh hai mắt hiếu kỳ nhìn qua bốn phía trong miệng liên tục kinh hô thỉnh thoảng nơi này chỉ chỉ chỗ đó một chút trong lòng không thể không thừa nhận nước ngoài có nhiều chỗ xanh sạch hóa s á c thực làm được s o hoa hạ tốt không khí cũng vô cùng rõ ràng Chầm cùng rãi người, người, người còn chưa phát hiện hấp huyết quỷ sao Đi đầu đi đến đụng đi đầu, tiểu cái hỏi. kia mỗi xuôi, tiện hồi, tới Hiện tại giờ, phải cái, quái. tiểu nói ở trở phía nhấp hấp gặp thánh, chạy chậm họ thì thể không huyết thế không thật chút Hướng mặt trước đi một chút nhìn xem. Tôn phong sờ lên tôn tiểu thánh đầu, nhẹ nhàng ít nửa ra. trước tôn Trước tùy một một mặt trước một Tôn tôn nước cơm có cũng còn có có cổ bọn lần xong lên quỷ. mà xem. về, là sờ sự ừ đang định lại triển hùng phong tôn tiểu thánh đành phải bất đắc dị hướng về phía trước đi đến có thể tiếp xuống tình cảnh lại là để tôn phong mấy người vô cùng nghi hoặc bọn họ vẫn không có gặp phải một cái huyết tộc theo lý mà nói italy tại châu âu cũng coi là cường đại quốc gia quốc thổ diện tích coi như có thể mà lại trước trước bị đánh chết huyết tộc trong miệng tôn phong thế nhưng là biết được quốc gia này hấp huyết quỷ không có chút nào thiếu chẳng lẽ sự tình chạy trước trong thần thức phát hiện tình cảnh để tôn phong không khỏi nhúng mày ba ba những cái kia đáng giận đại biên bức có phải hay không tất cả đều tôn chạy gặp đi tại bên trên tôn phong nửa ngày không nói gì tôn tiểu thánh đột nhiên lớn tiếng hoảng sợ nói hắn nhưng là biết được tôn phong thần thức lợi hại không có khả năng lâu như vậy đều không có gặp phải một cái ra hỏa tôn phong không nói gì lại là khẽ gật đầu một cái mấy người như vậy dòng c h ố n g khua chiêng tại châu âu giết hấp huyết quỷ lấy huyết tộc năng lực khẳng định đã sớm tra xét xong bây giờ tâm sợ bọn họ bỏ trốn mất dạng hoàn toàn có khả năng a tất cả đều chạy gặp tôn phong đồng ý tôn tiểu thánh quan điểm tiểu h ắ c khuyển trong mắt kinh hãi mặc dù là ăn canh có thể cái này canh cũng nhiều vô số hoàn toàn có thể uống sướng hưng muốn là tất cả đều chạy cái này canh đều không đến uống bên trên tôn viễn quốc hai người đến là không có cảm giác gì hấp huyết quỷ chạy liền chạy vậy coi như thật tốt d ù lịch đi đang định thu hồi thần thức trước bồi hai người dạo chơi tôn phòng đột nhiên hai mắt co rụt lại trong mắt lóe lên một tia ánh sáng không phải chạy trốn muốn đi chuẩn bị cảm giác trong thần thức một con kia chỉ bay tới con rơi tôn phong nhẹ nói nói ở đâu chúng ta bây giờ lập tức đuổi theo trong lòng đang thất vọng tôn tiểu thánh trong nháy mắt sắc mặt đại hỷ bọn họ đã qua tới chờ lấy liền tốt tôn phong lơ đến cười cười nguyên lai、like、những thứ này huyết tộc sớm liền để ý đại lợi chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn đến đây cảm nhận được cái kia từng đạo từng đạo khí thức tôn phong trên mặt không có kinh ngạc có chỉ là nồng đậm hoan hỉ châu âu lớn như vậy muốn là nguyên một đám quốc gia đi đến hắn khẳng định không có nhiều thời gian như vậy mà lại bọn gia hỏa này muốn là tứ tán né ra k i a liền càng tốn thời gian bây giờ mang theo nhóm mà đến ngược lại hợp tôn phong ý để hắn tận diệt dạng này cũng có thể thật tốt bồi ra ra n ã i n ã i bọn họ chơi mấy ngày mà lại bọn họ lưu tại châu âu đã được một khoảng thời gian rồi quá tốt rồi tôn tiểu thánh trong mắt cũng vui vẻ trên mặt không thấy mảy may lo lắng gâu gâu gâu hưng phấn nhất hợp lý thuộc tiểu hắc khuyển lúc trước còn cực độ thất vọng không nghĩ tới một hồi thì phong hồi lộ c h u y ệ n ba ba đợi lát nữa toàn bộ giao cho ta ngươi ở bên cạnh nhìn liền tốt nhìn phía xa đêm đen như mực hư không tôn tiểu thánh lớn tiếng h à o khí nói ra tốt tôn phong gật gật đầu không quan trọng nói đối với đến đây hấp huyết quỷ thực lực tôn phong thần thức đã sớm dò xét rõ ràng lấy tôn tiểu thánh thực lực hôm nay hoàn toàn có thể độc chiến bọn họ một đám quả nhiên một hồi thời gian nơi xa không c h u n g lít nha lít nhít con rơi bay tới、Hoa. t h ứ nhiều hấp huyết quỷ a quét gặp không trung tình cảnh tôn tiểu thánh sắc mặt giật mình lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên đứng trên mặt đất tiểu h á c khuyển cũng là mừng đến mặt mày hớn hở nhiều như vậy hấp huyết quỷ an canh cũng đầy đủ nó uống chỉ nghe không trung b á b á b á tiếng vang từng cái con rơi rơi xuống đất hóa thành từng người từng người thân mang quý tộc phục trang nam nữ đúng là có trên t r ă m nhiều từng cái tản r a khí tức cường đại t i ề u phong vốn là không có để ý tôn viết quốc nhìn lấy đột nhiên biến hóa trong mắt xẹt qua một k i a không ổn c h i sắc không đề cập tới trước mắt hấp huyết quỷ nhân số đông đảo cũng là một cái k i a cái khí tức cường đại đều bị hắn cảm thấy c h â n kinh đặc biệt là một người trong đó ánh mắt thoáng chạm vào đúng là có một cỗ run dày cảm giác rất hiển nhiên trước mắt xuất hiện hấp huyết quỷ thực lực toàn ở trên hắn ra ra không cần lo lắng một đám tiểu tạp ngư mà thôi quét gặp bên cạnh hai trong đôi mắt già n u a thần sắc lo lắng tôn phong một mặt tùy ý nói ra tuy nhiên trước mắt hấp huyết quỷ bên trong có một tên thần thông cảnh thực lực huyết tộc vẫn như trước không bị hắn để ở trong mắt rất hiển nhiên đủ chạy mà tới huyết tộc rõ ràng làm đủ chuẩn bị đến đây người cơ bản đều là thần hại cảnh trở lên viêm đế dám giết hại ta huyết tộc hôm nay thì kêu ngươi đ ợ i chắc chắn phải chết bên trong một người đàn ông tuổi trung niên cất bước mà ra hai mắt âm lanh nhìn qua tôn phong mấy người chung quanh chúng nhiều huyết tộc không nói gì đều là lạnh lùng nhìn qua tôn phong cái này mấy tháng thời gian tử tại tôn phong trong tay huyết tộc Đem gần trăm. đây e m trăm. gần đ cũng không phải là những cái kia vừa mới sơ vùng ra hỏa mà là chân chính huyết tộc liền xem như từng trải qua sử bên trong cùng người sói quyết đấu cũng không có để bọn hắn có hy sinh lớn như vậy bây giờ một cái hoa hạ tu đạo người thế mà chạy đến địa bàn của bọn hắn trắng trận đánh giết huyết tộc hoàn toàn thì không đem bọn hắn để ở trong mắt tiểu con rơi nhỏ yêu còn dám nói khoác mà không biết ngượng an nhà ngươi tiểu thánh ra ra một g ậ y tôn tiểu thánh đã sớm trông mong lấy bọn hắn xuất hiện bây giờ gặp bọn họ chạy tới trực tiếp gánh lấy cột trống trời thoan đi lên chương sáu trăm hai mươi bốn đám người ô hợp tiểu thánh nhanh đem bọn hắn nguyên một đám tất cả đều đánh chết tiểu h ắ c khuyển đứng ở phía dưới trong miệng lớn tiếng ồn ào lửa nóng ánh mắt tại một cái kia thân ảnh phía trên đảo qua nhiều như vậy hấp huyết quỷ quả nhiên chính là ăn canh đều có nó uống nếu không phải là bởi vì tôn tiểu thánh muốn một người đơn đấu một đám tiểu h ắ c khuyển đều muốn chạy lên đi nguyên một đám đem bọn hắn thôn tận yên tâm nhìn ta một gậy đem bọn hắn tất cả đều gõ chết tôn tiểu thánh bay trên không trung cũng không quay đầu lại hô chít chít chít chít có thể mấy người còn không có giao phong đông nhiên xa xa không trung lại là lít nha lít nhít gọi tiếng chuyển đến tại tôn tiểu thánh kinh ngạc tiểu h ắ c khuyển ánh mắt vui mừng bên trong nơi xa không trung lại là đông đảo con rơi bay đến ba ba ba trên không trung hóa là một m cái cái thanh niên nam nữ cùng lúc trước ánh mắt mọi người một dạng mặt mang tức giận nhìn qua tôn phong mấy người hoa, hoa. quá tuyệt vời thế mà có nhiều như vậy biên bức yêu nhìn lấy xuất hiện lần nữa huyết tộc tôn tiểu thánh hưng phấn liên tục gọi đứng ở phía dưới tôn phong sớm liền phát hiện thân ảnh của bọn hắn trên mặt không có biến hóa chút nào bên trên tôn viễn quốc hai người tuy nhiên nghe tôn phong nói không cần lo lắng giờ phút này trên mặt vẫn như cũ mây mù che phủ s a u đến một nhóm mặc dù không có phía trước đông đảo thực lực cường đại nhưng số lượng lại là tại phía xa phía trên tôn phong mấy người thực lực cường đại nhưng đối thủ nhiều như thế trong lòng tránh không được lo lắng thân vương đại nhân để cho ta đi giết bọn hắn đứng tại nói chuyện lúc trước bên người nam tử một người nhìn qua chạy tới tôn tiểu thánh trong miệng lạnh giọng nói ra hôn thế tiểu ma vương thực lực không thể khinh thường ngươi cùng phệ lìt công tức cùng đi lớn nhất nói chuyện trước nam tử hai mắt chăm chú nhìn xa xa tôn phong trong mắt xẹt qua một vệ thật không thể tin tại trong cảm nhận của hắn cái này viêm đế vậy mà cùng hắn có tương đương thực lực thật sự là quá khoa trương hắn nhưng là sống mấy ngàn năm l á o quái vật cái này viêm đế tính toán đâu ra đấy bất quá chừng hai mươi liền xem như hoa hạ tu chân giả này thiên phú cũng quá kinh khủng giữ lại không được dạng này người tuyệt đối không thể lưu lại không phải vậy về sau khẳng định là bọn họ huyết tộc các n g ậ u đến mức dưới đáy tôn tiểu thánh hắn tuy nhiên nhìn ra bất phàm lại nhìn không ra cụ thể dù sao tôn tiểu thánh tu luyện thế nhưng là đạo môn đỉnh cấp thân thể thành thánh pháp môn cái nào lại như vậy tùy tiện khiến người ta nhìn ra vâng đứng tại cách đó không xa hai tên công tước một tiếng cung n ê n quay người cùng nhau hướng về tôn tiểu thánh đánh tới một đôi ân hồng ánh mắt tại cái kia trắng bệnh dưới làn da lộ ra càng thêm quỷ dị khát máu bọn họ chính là trong truyền thuyết bất tử sinh vật huyết tộc hiện tại thế mà bị trước mắt tiểu hải tử gọi là biên b ứ c yêu đây là đối bọn hắn lớn nhất làm đủ nhìn đánh tôn tiểu thánh có thể không quan tâm trong lòng bọn họ suy nghĩ gì trong tay kình thiên trụ một đồng đón đầu hướng về hai người đánh tới Bọn họ tuy nhiên rõ ràng có rất nhiều huyết tuy rất tộc tử tại rõ có mới ấ y c người n t r vừa mới tiếp xúc hai người một m ư ờ i ngón đứt đoạn tiếp lấy lực lượng kinh khủng đánh tới phi phi phốc xuống hai người trực tiếp bị tôn tiểu thánh nhất côn nện xuống đất nhẹ nhàng linh hoạt không có gì lạ bằng vào cũng là thuần túy nhất lực lượng tiếng vang to lớn hai tên thực lực cường đại hấp huyết quỷ công tước chật vật nằm tại trong hố sâu bao quát gái kia thân vương ở bên trong mọi người tất cả đều sững sờ nhìn lấy trước mắt tôn tiểu thánh tại trong huyết tộc đều là nhất đẳng cao thủ công tước thế mà vừa đối mặt liền bị đánh nằm xuống đây chính là hai tên huyết tộc công tước ở trước mắt đứa trẻ này trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích phái ra hai tên công tước cũng c huyết ỉ là m ố n tôn phong thăm m dò ấ người thực lực đ n cùng như h Không nghĩ ế nào. tộc ớ i giao thủ m t á i thế mà là i chiêu đều chống cự không nổi. cái nhiều ề đều đều n chống không Nhìn nhau nhìn một cái chúng nhiều huyết tộc, nguyên trong một một một đám trong mắt tộc, huyết cự l sẹt qua một vệ kinh hãi. Đến m ứ cái những c kia t h ự cấp lực t h người, càng là sắc là trắng mặt bậc ệ n trong lòng run lên. h Huyết tộc là một là cái cấp b sâm nghiêm tộc quần công tước tuy nhiên thực lực có mạnh có yếu có thể tuyệt đối là trong huyết tộc đỉnh phong chiến l ự c bây giờ thế mà bị một cái nhân loại tiện tay một gậy làm nằm dạp trên mặt đất lực lượng làm sao lớn như vậy hấp huyết quỷ thân vương nhìn lấy tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh trong lòng không tự chủ nuốt một ngụm nước bọn tại vừa mới như vậy trong nháy mắt hắn căn bản cũng không có cảm giác được năng lượng ba động trước mắt tiểu hài tử dựa vào thì là thuần túy lực lượng tuy nhiên được chứng kiến tôn tiểu thánh lực lượng cường đại nhưng như thế trực quan phát triển hiện tại bọn hắn trước mặt càng để bọn hắn minh bạch bên trong khủng bố bọn họ biết được viêm đế một hàng rết mấy tên huyết tộc công tước có thể căn bản là không có nghĩ đến như thế nhẹ nhõm làm nếu là tiện tay nhất kích không có thể ngăn cản run sợ sau khi lập tức mà đến lại là nồng đậm sắc cơ bực này đ ị c h thủ tự nhiên muốn bóp chết tại trong trứng nước tuy nhiên cái này nảy sinh đã cường đại làm cho người kinh ngạc bọn họ nhiều người như vậy không tin còn không phải viêm đế mấy người đối thủ ra ra ta đã nói không cần lo lắng tiểu g i a hỏa một người liền có thể giải quyết tôn phong nhìn lấy bên cạnh theo cũ có chút khẩn trương hai người không thèm để ý chút nào nói ra ừ mừng tôn viễn quốc nhẹ nhàng gật đầu trong mắt đ ố n g nhiên s ẹ t qua một tia chợt hiểu một số thời khắc không phải nhiều người thì hữu dụng yếu gà quá t ú i bắp thì cái này còn hấp huyết quỷ công tước tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh nhìn lấy nằm tại trong hầm lên đều dậy không nổi hai người trong mắt nồng đậm k i n h thường hôn đản cùng tiến lên xé nát hắn thân vương sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới viêm đế khủng bố liền cái này hôn thê tiểu ma vương đều lợi hại như vậy vâng đã sớm trong lòng nổi giận các đại hấp huyết quỷ tất cả đều đều tuân mà ra hướng về tôn tiểu thánh đánh tới thực lực kia mạnh nhất thân vương lại là không có xuất thủ một đôi mắt vẫn như cũ nhìn lấy tôn phong hẳn thấy tôn tiểu thánh lệ thì lợi hại nhưng chân chính kinh khủng hẳn là xa xa tôn phong dù sao cái này viêm đế thế nhưng là hôn t h ế tiểu ma vương phụ thân nếu như không mạnh dạy như thế nào ra cường đại như vậy hậu bối chỉ sợ tùy tiện đổi người khác đều hội cho rằng như thế ra ra Chúng ta an ta vậy ị l liền hảo hảo nhìn xem chúng ta tiểu ra hỏa làm sao trừ rơi những thứ này biên bức yêu tôn viễn quốc trầm tư một chút gật đầu đồng ý tôn phong đề nghị trong khoảng thời gian này hắn tham gia chiến đấu mấy chục tràng cũng không quan tâm hôm nay lần này tôn phong phải tay khẽ vẫy chỉ thấy xa xa không trùng một bộ ghế s a lon bằng da thật bay tới vững vàng rơi vào mấy người sau lưng lập tức còn có bàn trà hoa quả gần hư không bay tới đứng tại mấy người trước người một mặt nhàn nhã tôn phong trực tiếp ngồi ở trên ghế s a lon ăn hoa quả người cái tên này nhìn lấy tôn phong không biết theo chỗ kia xoắn tới đồ vật tôn viễn quốc lắc đầu lại là nhẹ nhàng ngồi xuống tự tin như vậy sao xa xa thân vương nhìn lấy nhàn nhã ngồi ở phía dưới tôn phong mấy người ánh mắt không tự chủ co r ụ t lại ánh mắt lại là nhìn phía không trung chiến đấu tôn tiểu thánh chương sáu trăm hai mươi lăm một chiêu bại lui phanh phanh phanh vừa mới quay đầu nhìn lại thân vương trong nháy mắt sắc mặt s ữ n g sở trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc chỉ thấy tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh phảng phất nhảy lên nhập bảy c ử u sói trong tay kình thiên trụ của vũ nguyên một đám đánh tới bóng người tất cả đều chật vật bay ra ngoài hấp huyết quỷ công tức cũng tốt hấp huyết quỷ bá tức cũng được hoàn toàn không ai cản nổi ở hắn nhất côn giờ phút này ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tôn tiểu thánh lập ở trong sân bốn phía đều là côn ảnh trong bóng tối vô số đạo nhân ảnh bay nào h mà đi có thể trước mắt thì lấy tốc độ nhanh nhất mãnh liệt bắn mà quay về rầm rầm rầm n ê n ở bốn phía kiến trúc bồn hoa bên trong phát ra từng đạo từng đạo thanh âm vang dội nhắc tới cũng kỳ quái bây giờ còn không phải đêm khuya có thể động tĩnh lớn như vậy bốn phía đúng là không có một con người xuất hiện tiểu thánh quá tuyệt vời đánh bạo bọn họ đứng ở phía dưới tiểu hắc huyển nhìn lấy một cái kia cái ném đi bóng người mang trên mặt hưng phấn nụ cười ra ra thế nào tôn phong cắn miệng trong tay táo đối với bên trên láo giả nhẹ nói nói t i ể u ra hỏa thật sự là quá lợi hại nhìn lấy không chung bởi vì tốc độ quá nhanh giống như ba đầu sáu tay tôn tiểu thánh tôn viên quốc trong mắt nồng đậm kinh h ỉ bên trên tôn phong n ã i n ã i càng thì vui mừng liên tục giữa sân thực lực của nàng thấp nhất mà lại tăng thêm là nữ tính quan hệ tuy nhiên vừa mới không nói nhưng trong lòng lo lắng nhất bây giờ gặp tôn tiểu thánh lập ở trong đó không người có thể địch hoan hỉ sau khi càng nhiều hơn chính là một cô tự hào hậu bối lợi hại như thế đầy đủ trên mặt bọn họ có ánh sáng ha ha đều nói các ngươi là một đám thái kê còn chưa tin tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ múa đến kín không kẽ hở bay nào mà đến đông đ ả o hấp huyết quỷ tất cả đều bị hắn một gậy quay trở về t eruiennn trái tim đen đũ ám et liền xem như ngẫu nhiên bị hoa bên trong hắn cũng căn bản cũng không quan tâm lấy tôn tiểu thánh hiện tại phòng ngự bọn gia hỏa này căn bản là không đả thương được hắn hôn đản hắn làm sao có thể mạnh như vậy đáng chết đáng chết vây quanh ở tôn tiểu thánh bốn phía huyết tộc đều là sắc mặt đại biến hấp huyết quỷ ngoại trừ không thể phá vỡ ngón tay tự hào nhất cũng là tốc độ của bọn hắn nhưng bây giờ tại tôn tiểu thánh trước mặt loại ưu thế này không còn sót lại chút gì mặc kệ là cái kia tốc độ khủng khiếp vẫn là sắc bén mười ngón không có một gậy chuyện không giải quyết được không được thì hai cây gậy hấp huyết quỷ công tức còn tốt những cái kia tiên thiên cảnh tu vi huyết tộc cứng rắn t h ụ tôn tiểu thánh nhất côn trên cơ bản nện ở phía xa không chết cũng không đứng dậy nổi ba ba bá tựa hồ cũng phát hiện tôn tiểu thánh phòng ngự cương đại tất cả tiến công huyết tộc tất cả đều ngừng lại vây quanh ở tôn tiểu thánh bốn phía đến mức những cái kia thực lực nhỏ yếu huyết tộc sớm đã bị bọn họ gọi xuống không đả thương được tôn tiểu thánh đi lên cũng là chịu chết phần đem tôn tiểu thánh vây quanh chúng nhiều huyết tộc còn không đợi hắn có động tác gì nhìn nhau nhìn một cái đột nhiên hé miệng lộ ra nhọn răng nanh Ấm, ẩm ẩm x o ặ c tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc đ ỗ n g nhiên bốn phía đèn đường trong nháy mắt vỡ tan không trung đúng là một cô im ắng âm ba c u â n qua trong mắt giật mình tôn phong lập tức trong tay khí kỉnh q u y n ra che lại bên cạnh đã là mặt mang thống khổ hai người âm thanh đợt công kích trong lòng kinh ngạc tôn phong ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại chỉ thấy tôn tiểu thánh ngang nhiên lập ở trong đó quả nhiên là một đám thối con rơi sẽ còn cùng con rơi một dạng gọi đem kình thiên trụ hướng trên vai một k h á n g tôn tiểu thánh n h ả m chán đào đào lỗ thai trong mắt tràn đầy khinh thường chỉ là tràn lan mà ra âm ba đều bị hai người cảm thấy thống khổ có thể lập ở trong đó tôn tiểu thánh lại là lông sự tình đều không có huyền công thối luyện không chỉ có riêng là bên ngoài ngũ tạng lục phủ da thịt gân xương đều là đạt được cường hóa gặp tôn tiểu thánh thờ ơ vây quanh huyết tộc trong mắt kinh ngạc trong nháy mắt cái kia cố nhảy lên ra sóng âm càng ngày càng mạnh cái này không chỉ có trên đường đèn đường cũng là nơi xa cao ốc pha lê cũng là từng khối nổ tung đây là cái gì công kích nhìn lấy vây quanh tôn tiểu thánh từng cái há to mồm hấp huyết quỷ tôn viễn quốc trong mắt kinh nghi căn bản cũng không có một tia dấu hiệu cái kia cường đại sóng sung kích thì chạy tới muốn không phải tôn phong nhanh tay sợ là màng nhĩ đều muốn bị phá vỡ mà lại chủ yếu hơn chính là tôn viễn quốc phát hiện nghe được cái kia cỗ sóng âm về sau thể nội máu tươi đều đang sôi trào cùng loại với con rơi sóng siêu âm đi tôn phong thuận miệng nói ra bực này tài mọn tuy nhiên công kích đột nhiên nhưng đối phó cường giả Căn vốn là không có vốn không dùng. Không là gì tuy h ấ y Tôn t i ể Thánh đứng ở trong nhìn đứng sân, ngắp ở l ấ b ọ nhiên ắ n đúng Thật là b bức yêu. tôn Viễn quốc trong miệng một tiếng nói Tiểu nhiên trong con nhìn Tôn Thánh. Tôn Quốc Tuy chăm chú chằm chằm một thầm, mắt xa xa tôn tiểu thánh. Tuy nhiên tôn phong nói vô cùng tùy ý có thể trong lòng bọn họ vẫn là không nhịn được lo lắng các ngươi kêu có mệt hay không a tôn tiểu thánh đánh cái thật to ngáp thuận tay xoa xoa khỏe mắt gạt ra mấy cái giọt nước mắt đối mặt tôn tiểu thánh khinh thường vây chung quanh huyết tộc cũng không nói lời nào chỉ là cái kia cỗ tần suất không ngừng tại tăng cường ẩm xoa còn thật thật sự có tài nhìn trong tay trực tiếp bắn nổ táo tôn phong trong mắt nồng đậm kinh ngạc đương nhiên nổ ra toai phiến bị hắn khí kình ngăn tại bên ngoài cơ thể muốn là người bình thường nghe nói sợ là chỉnh cái đầu đều muốn nổ bể ra tới tôn viễn quốc hai người sớm đã bị tôn phong khí kình bảo vệ đến mức bên trên hỏa vũ cùng tiểu hát khuyển cũng không lo ngại chỉ là hai mắt ngạc nhiên nhìn qua không trung huyết tộc nhìn lấy ý nguyên vô sự tôn tiểu thánh vây chung quanh huyết tộc đã là sắc mặt tái xanh vật lý công kích không phá được phòng ngự bây giờ âm thanh đợt công kích tức thì bị đối phương không có chuyện gì phải làm sao mới ở đây gọi đủ rồi liền để ngươi nhìn ta hỏa nhãn kim tinh lợi hại gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh lắc đầu hai mắt vừa mở trong mắt trong nháy mắt hai đạo kim quang đấu bắn mà ra hoành đi đầu một người trực tiếp bị h oanh đến nơi xa mục đích vận kim quang tôn tiểu thánh cũng không lên trước trực tiếp đứng tại chỗ đầu chuyển một cái Á á á. mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ thấy vây quanh một vòng huyết tộc trong nháy mắt không ít bị kim quang đánh bay nguyên một đám nện ở phía xa lên cũng dậy không nổi thống khổ trong rên rỉ nương theo lấy nồng đậm mùi khét còn lại huyết tộc gặp này nào còn dám ngừng tại nguyên chỗ từng cái thân hình bay nhảy lên tôn tiểu thánh đương nhiên không dễ dàng như vậy để bọn hắn chạy kim quang đấu bắn mà ra đánh vào nguyên một đám bóng người trên thân không có cách chung quanh huyết tộc vốn nhiều còn tập hợp một chỗ hoa hoa quá tuyệt vời đã sớm chờ đợi đã lâu tiểu hát h u y ể n nhìn lấy tình cảnh trước mắt ánh mắt xéo qua quét mắt bên cạnh tôn phong gặp hắn không có lên tiếng tiểu hát h u y ể n vẹo thì lao ra ngoài mấy cái bị đánh chết huyết tộc tâm hạch trực tiếp bị nó c ư ơ n g ép m ó c ra một miệng nuốt xuống thoáng nhìn tiểu hát h u y ể n cái này phách lối cử động giữa sân tất cả huyết tộc đều là sắc mặt nổi giận tâm hạch cũng là bọn họ căn bản mất đi tâm hạch thì mang ý nghĩa tử vong nhưng bây giờ tình huống này người nào còn có tâm tư đặt ở tiểu hắc huyền trên thân ánh mắt tất cả đều hoảng sợ nhìn chằm chằm tôn tiểu thánh dù sao người sống khẳng định so chết người quan trọng hơn mấy chục huyết tộc công tức liên thủ thế mà vẫn không địch lại trước mắt tiểu hải tử chỉ một chiêu tất cả mọi người đều bại lui càng là có không ít bỏ mình tại chỗ trong lòng hoảng sợ bọn họ không khỏi đem ánh mắt nhìn phía cách đó không xa hấp huyết quỷ thân vương ngoại trừ thân vương xuất thủ sợ là không ai có thể đối, đối phó trước mắt hôn thế tiểu ma vương Trường ngươi một dạng. ngươi Các lui ra, đứa ể tiểu cho sắc cũng coi căn cũng Hấp huyết thân hắn như nhìn những không phải hôn thế thủ. ta tới. Vương mặt tâm trầm, Một ra, ma người đối quỷ này vương bản vương đã đ là bé thế mà mạnh đến loại tình trạng này cái này nhưng đều là hàng trăm hàng ngàn năm huyết tộc hợp nhau tấn công lại vẫn không phải là đối thủ của h ắ n liên trước mắt tiểu hai tử đều khủng bố như vậy xa xa viêm đế cái kia mạnh đến mức nào ánh mắt xéo qua quét qua nơi xa vẫn như cũ phong khinh vân đạm tôn phong huyết tộc thân vương trong lòng không khỏi s ẹ t qua một tia không ổn nhưng hắn không có lựa chọn nào khác thân là huyết tộc duy nhất thân vương chiến đấu là không thể tránh khỏi từ đầu đến cuối chỉ có nhân loại trở thành huyết tộc huyết ú i cái nào cho được nhân loại như thế đánh giết huyết tộc h ừ đắc ý cái gì k ì n h đợi lát nữa còn không phải muốn bị ta đánh cho hoa hoa kêu to quét kiến thần sắc cao ngạo huyết tộc thân vương tôn tiểu thánh hơi b u môi nhìn trước mắt bay tới ra hỏa trong tay kình thiên trụ một gậy thì nệ tới xoẹt xẹt không hổ là hấp huyết quỷ thân vương tốc độ cùng lúc trước những cái kia hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tôn tiểu thánh oanh ra kình thiên trụ lần thứ nhất bị tránh ra không trung bay nhảy lên mà qua bóng người gần hư không cũng là nhất trảo chỉ thấy giữa bầu trời đêm đen kịt nam đạo đỏ tươi huyết trảo hướng về tôn tiểu thánh phía sau lưng trục xuống ẩm vượt q u a hấp huyết quỷ thân vương dự kiến hắn sắc bén nhất trào đánh vào tôn tiểu thánh phía sau lưng truyền đến vẫn như cũng là vang dội hồi âm thậm chí ngay cả công kích của hắn đều không phá nổi tôn tiểu thánh phòng ngự ai nha người cái này con rơi nhỏ còn rất lợi hại nha tôn tiểu thánh kéo trên thân y phục rách rưới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn cách đó không xá huyết tộc thân vương lúc trước những tên kia bất quá là l i ề u mạng nhiều người đánh lén đắc thủ kẻ trước mắt này lần thứ nhất giao thủ nhưng là để hắn bị thất thế làm sao có thể Nhìn lấy tại ô không không n thánh còn nào ánh mắt. Huyết tộc thân vương sắc mặt kinh hãi, trong mắt nồng đậm thật không thể tin. Hắn nhưng là huyết tộc thân vương, toàn bộ trong tiểu thèm chút mắt. Huyết tộc mặt mắt thật thể huyết tộc huyết tộc cái kia hãi, để sắc đậm m ý là bộ n nhất tồn h t ạ bây giờ tôn h h ế mà k g phá h ế tiểu trước mắt đứa trẻ t đứa này phòng ngự. Bạch! tôn t i thánh ánh mắt kinh ngạc bên trong huyết tộc thân vương thân hình vào tới nhanh chóng chạy tới nhất trào hướng về tôn tiểu thánh ở n g ư ợ c múa đi h ừ bị ngươi bắt một lần lần này có thể không dễ dàng như vậy gặp tên trước mắt này lại nhảy lên trên tôn tiểu thánh sắc m ặ trong giận Vâng! miệng cũng là một đám lửa phun dữ. Há đám một là lửa a hỏa gian a ân hồng không diễm, đem trước mắt đều trước tất cả b phủ. Vượt t qua ô tiểu thánh dự kiến, h n dự k ô chung chạy tới thân vương cũng thân không vương né tránh, tới có miệng à là chính h tay p ả khẽ múa, nhất thời cuồng phong gào thét. Tôn tiểu thánh múa, m cuồng Tôn trong tiểu i gào phun ra hỏa diễm thế mà tất cả đều bị hắn thổi trở về ngược lại để tôn tiểu thánh bao phủ tại hỏa diễm bên trong còn tính là có chút thực lực quét gặp nơi xa tình cảnh tôn phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc so với lúc trước hấp huyết quỷ công tước cái này thân vương lại là mạnh hơn không ít bất quá tôn tiểu thánh thực lực cũng là có chút điểm vượt quá tôn phong dự kiến tuy nhiên hắn hiện tại vẫn là chuyển một cái c h i cảnh có thể thực lực không có chút nào yếu tại thần thông cảnh tu sĩ đối mặt xoắn tới hòa diễm tôn tiểu thánh căn bản cũng không có để ý tới phủ đầu nhất côn đánh xuống đông quả nhiên bên trong một tiếng vang thật lớn một đạo hắc ảnh nhanh lùi lại mà ra phi phi phi người cái thôi con rơi thế mà không có bị ta đánh chết nhìn phía xa cứng rắn thụ hắn nhất côn còn lập trên không trung huyết tộc thân vương tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc quần áo tinh tế ánh mắt vẫn như cũ lạnh lẽo nhìn qua hắn tựa hồ đón đỡ tôn tiểu thánh kình thiên trụ nhất kích đánh g rắm đều không có không trung hấp huyết quỷ thân vương cũng không có tôn tiểu thánh nhìn qua nhẹ nhàng như vậy ẩn tại áo choàng bên trong hai tay còn tại không tự chủ run run cái gì binh khí thế mà công kích mạnh như vậy nhìn qua tôn tiểu thánh đỡ trên vai kình thiên trụ huyết tộc thân vương trong lòng không ức chế được kinh hãi kỳ thật hắn cũng không hề hoàn toàn đón đỡ tôn tiểu thánh công kích tại cảm nhận được kình thiên trụ uy lực về sau chỉ bằng mượn tốc độ lui xuống dưới nhưng chỉ là cái kia thoáng đụng c h ạ m cũng để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao những cái kia huyết tộc công tước không ít bị đánh phía trên nhất côn thì nằm trên mặt đất không tạo nên tiểu thánh mau đánh chết cái này tiểu yêu quái đứng ở phía dưới tiểu hắc huyển giữ lấy ngủ nước nói ra Với bao nhìn i ê u tâm t hạch, h ta đem hắn đánh nhị ra xịt đến tôn tiểu thánh hô to một tiếng thân hình vào tới thì nhảy lên kinh thiên trụ không trùng vù vù mà xuống trong lòng kinh h ã i huyết tộc thân vương bây giờ nào dám đón đỡ thân hình vạch một cái thì hướng về tôn tiểu thánh gai hót trộm tới h ừ tôn tiểu thánh trùng điệp h ừ một cái trong tay kình thiên trụ m u a đến hổ hổ sinh uy đương nhiên sẽ không lại như lúc trước đồng dạng bị đánh trúng đối mặt tôn tiểu thánh công kích huyết tộc thân vương căn bản cũng không dám đón đỡ vê anh một đạo trùng điệp tiếng vang tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ a n h t ạ i trên mặt đất đập ra một vài gạo chi h ố to động có thể cái kia huyết tộc thân vương lại là thật cao bày trên không trung đáng giận có gan trở né nhìn lấy lại một lần nữa tránh ra nam tử tôn tiểu thánh nét mặt đầy vẻ giận dữ nhà này không chỉ có tốc độ cực nhanh quan trọng sẽ còn bay tôn tiểu thánh liền có chút danh tâm h ừ huyết tộc thân vương trùng điệp hừ một cái không tránh còn ngoan ngoãn để ngươi đánh hay sao phía sau lưng chẳng biết lúc nào triển khai hai cánh đột nhiên một cái nhanh chóng hướng về tôn tiểu thánh đánh tới thân hình còn chưa rơi xuống đúng là trên không trung huyễn hóa ra tốt mấy bóng người cầm lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh không khỏi ánh mắt sững sờ không biết rõ cái nào là thực thể cái nào là hư ảnh nghĩ không hiểu tôn tiểu thánh cũng không uổng phí tế bào não ơ lấy kình thiên trụ đối với gần nhất một bóng người phủ đầu cũng là một gậy đánh xuống chít chít chít chít. đánh tới thân hình không chung trong nháy mắt nổ tung tiếp lấy lít nha lít nhít con rơi bay ra ngoài gặp người sống sờ sờ đột nhiên biến thành một đám con rơi tôn tiểu thánh muốn cũng đều không nghĩ há miệng cũng là một đám lửa phun ra dồn dập trong tiếng tê từng cái con rơi khói đen buốc lên như như trời mưa rớt xuống trong tay kình thiên trụ lại là không co dừng lại hướng về sau quấn một cái lại là mấy đạo nhân ảnh nổ tung hóa thành đ ầ y trời con rơi chuyện gì xảy ra nhìn lấy tất cả đều bắn nổ bóng người tôn tiểu thánh mơ hồ hắn vốn cho là cái này bên trong tất nhiên có một cái là chân thân có thể vậy mà toàn đều không phải là ngần đầu nhìn lại chung quanh hắn bầu trời đều là từng cái gấp rút kêu to con rơi càng là hướng về hắn đánh tới đối với những thứ này con rơi nhỏ tôn tiểu thánh tự nhiên là trong miệng hỏa diễm phun ra cẩn thận tên h kia ẩn tại những thứ này con rơi bên trong từng cái rơi xuống con rơi bên trong tôn tiểu thánh trong thai lại là vang lên tôn phong lời nói biến thành con rơi nhỏ tránh ở bên trong tôn tiểu thánh trong mắt giật mình quả nhiên phát hiện có con rơi tại hắn hỏa diễm dưới cũng không có bị nướng chết lập tức trong nháy mắt bị bốn phía đồng bạn bao phủ đang chuẩn bị đuổi theo nhất côn gõ chết hắn tôn tiểu thánh mắt to hùng ngục chuyển một cái lại là không hề động vẫn như cũ trong miệng hỏa d i ễ m cồn u phún đã hắn muốn chơi liền bồi hắn chơi thích hơn chương 627, k ẻ n tay trái đáng giận con rơi nhỏ mau ra đây nhìn ta đánh không chết ngươi tôn tiểu thánh chừng lấy một đôi mắt to cố ý la lớn đối ở không trung những thứ này chít chít bay không ngừng con rơi nhỏ tôn tiểu thánh trong miệng đại hỏa liền ôn mới một hồi thời gian không trung đã là nồng đậm mùi khét chuyển đến mặt đất cẳng là nằm một chỗ thi thể rơi nhưng vẫn có liên tục không ngừng con rơi bay tới giá hỏa này từ đâu tới nhiều như vậy con rơi nhìn lấy tôn tiểu thánh phun lâu như vậy không c h u n g vẫn không có giảm bớt con rơi tôn phong trong mắt kinh ngạc tại thần t r í của hắn bên trong những thứ này con rơi cũng không phải cái gì năng lượng tụ thành mà là thật có máu có thịt con rơi đứng ở trong sân bốn phía phun lửa tôn tiểu thánh căn bản cũng không cần nhắm chuẩn há mồm phun ra thì có đông đảo con rơi bị đánh giết nhưng hắn ánh mắt xéo qua lại là chăm chú nhìn bên trong một cái thủy chung ngừng trên không c h u n g con rơi nhỏ ngoại trừ ban đầu công kích cái kia con rơi liền không có động đậy tuy nhiên trên không chung chít chít bay loạn có thể một mực rời rạc tại tôn tiểu thánh t r u n g quanh rất hiển nhiên đang đợi cơ hội nơi xa thê thảm huyết tộc mọi người cũng là chăm chú nhìn không chung thanh bại ở đây giơ lên hôn thế tiểu ma vương cường hãn hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ nhiều như vậy công tức không có cầm xuống coi như xong liền thân vương tựa hồ cũng không làm gì được hắn cái này tiểu hài tử đều lợi hại như vậy xa xa viêm đế thì càng không cần suy nghĩ muốn là liền thân vương đô bại bọn họ chỉ có mỗi người tự chạy một đường tại tôn tiểu thánh chờ sắp không nhịn được thời điểm không chung cái kia con rơi rốt c ụ c đ ộ n g ẩn tại nhiều nhiều con rơi bên trong nhanh chóng hướng về tôn tiểu thánh đánh tới có lẽ là nhìn đến tôn tiểu thánh chỉ là phút lửa cũng không có từ phía sau đánh lén thế mà trực tiếp từ phía trước đánh tới tôn tiểu thánh trong mắt vui vẻ lại là đẻ xuống hưng phấn trong lòng vẫn Và như cũ há miệng liền nôn. này tốc độ thật nhanh, nếu là không để hắn cách gần đó điểm, tôn tiểu thánh cũng không có năm chắc đánh chúng hắn.、Và、anh, một đoàn nóng phun con lên hướng rơi xuống, cũng là lúc trước tôn tiểu thánh chú ý cái kia cũng không ngoại há hỏa thật cách chắc hỏa khói chú Trước bước cũ tốc có rực cả cả lúc trước cái điểm, một diễm mắt Gia tiểu rơi rơi tiểu kia lệ. là là đều ra. tất tất độ để đó ý ồ bị đánh cháo rồi gặp hắn vừa mới nhìn chằm chằm vào con rơi nhỏ thế mà cũng đứng thẳng kéo cái đầu nhanh chóng hướng trên mặt đất rơi đi tôn tiểu thánh trong lòng giật mình đậu a phía n muốn hướng bốn nhìn g chỉ thấy về lại, d p tắt trong, một hỏa diễm bên trong, lại là một đám con rơi đám Mà bên con chẳng n vào. là y bay ê lên, bên n bản tôn tiểu thánh coi là treo cái kia con ẩn đông đảo một lần nữa chẳng vào con rơi bên trong. đảo tiểu treo thế tứ một tại một coi cái kia rơi, chi cái, lại cái kia rơi Đậu vào là mà đạp xanh rau má nguyên lai là giả chết tôn tiểu thánh trong lòng giật mình muốn không phải sớm có phát giác sợ còn thật bị hắn cấp l ử a gạt rất hiển nhiên huyết tộc thân vương cảm thấy khoảng cách còn chưa đủ tôn tiểu thánh cũng cảm thấy khoảng cách còn chưa đủ phun ra một đám lửa về sau tình cảnh lúc trước lần nữa phát sinh gần chút nữa thì dáng một gậy chết tới n g ư ờ i nhìn lấy vẫn còn giả bộ chết con rơi nhỏ tôn tiểu thánh mừng rỡ trong lòng thân hình chuyển một cái trong miệng hỏa diễm phun ra quả nhiên cái kia con rơi lại nhảy nhót tương bừng kẹp ở đông đảo con rơi bên trong hướng về tôn tiểu thánh đánh tới ba mét không sai biệt lắm nhìn lấy gần trong gang tấc bóng người huyết tộc thân vương trong mắt hung quang đại thịnh đối mặt tôn tiểu thánh lần nữa phun tới đại hỏa thân hình hơi biến hóa hóa vì bản thể bộ dáng cũng như lúc trước động tác thân vương tay trái hung hăng hướng về tôn tiểu thánh ở ngực trộm tới mười ngón hồng quang lưu chuyển tản ra nồng đậm mùi tanh rất hiển nhiên toàn lực thi triển không có chút nào lưu thủ trong mắt hung quang đại thịnh huyết tộc thân vương đột nhiên hai mắt co rụt lại chỉ thấy không chung một cây gậy đổ ập xuống đánh xuống ha ha người cái con rơi nhỏ người mắc lửa nhìn lấy đã không có cách nào né tránh huyết tộc thân vương tôn tiểu thánh sắc mặt đại hỷ đến mức có phải hay không còn rơi nhỏ dạng tôn tiểu thánh đã không cần thiết chỉ muốn thật tốt đấm bóp kẻ trước mắt này h ừ huyết tộc thân vương cũng không thèm để ý chỉ thấy này trong tay trái chẳng biết lúc nào mặc lên một cái huyết sắc bao tay thân vương toàn bộ tay trái đều bao phủ tại một tầng huyết quang bên trong vô tận hung sát chi khí lan tràn ra đây là nhìn lấy trong sân tình cảnh tôn phong trong mắt giật mình tại huyết tộc thân vương trên cánh tay tôn phong cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng huyết tộc thanh khí đó là kẻn tay trái. t huyết á cái n này hôn h khí thê vừa ra tay, t i ể ma xa vương Nơi hẳn phải chết không nghi ngờ. phải chết tụ l ấ chúng nhiều h u y tộc nhìn lấy từng h phải, â n vương tay t c á i sắc một ặ t Huyết t đại hỷ. c đã ừ mươi ba thanh khí nhưng tại cùng người sói cùng giáo đình trong chiến đấu không phải là bị hư hao cũng là sói mòn bên ngoài bây giờ bị huyết tộc nắm giữ duy có trước mắt cái này một vật kèn tay trái huyết tộc duy nhất thanh khí cũng là huyết tộc thân vương biểu tượng nắm giữ tại mỗi một giới thân vương trong tay đây cũng là mọi người vì sao gặp tôn tiểu thánh khủng bố như thế mà không rời đi nguyên nhân không chỉ có là bởi vì thân vương thân phận còn có cái này thánh khí nguyên nhân thi triển ra huyết tộc thánh khí thân vương thực lực trong nháy mắt bùng lên đem không ai cả nổi giờ phút này nhìn về phía hôn thê tiểu ma vương ánh mắt đều là xem thường c h i sắc kẻn chính là thế gian đệ nhất vị huyết tộc tay trái của hắn thế nhưng là ẩn giấu đi năng lượng kinh khủng tuy nhiên thánh khí mỗi một lần thi triển đều sẽ hao phí năng lượng kinh khủng nhưng uy lực lại là không thể khinh thường bây giờ dưới cái nhìn của bọn họ tôn tiểu thánh giờ phút này đã là cái người chết mượn kèn tay trái thân vương tất nhiên một lần hành động đánh giết hôn thế tiểu ma vương cái quỷ gì đồ chơi tôn tiểu thánh nhưng không biết trong lòng mọi người hà nghĩ b u môi trong tay kình thiên trụ trùng điệp vung xuống đánh tới hướng huyết tộc thân vương nên tiếp tay trái chết gặp tôn tiểu thánh không còn né、e、tránh thân vương trong miệng rít lên một tiếng toàn bộ tay trái trong nháy mắt biến đến ân h ồ n một mảnh lập tức đúng là trên không trung huyễn hóa ra một cái to lớn huyết thủ muốn là đánh vào tôn tiểu thánh trên thân hoàn toàn có thể đem hắn bao phủ đứng ở đằng xa tôn phong chỉ là chăm chú nhìn giữa sân cũng không lo lắng tôn tiểu thánh an nguy rất hiển nhiên cái kia cổ quái giống bao tay một dạng đồ vật rất có thể cũng là một món pháp bảo nhưng là mạnh hơn còn có thể bù đắp được nắm giữ chống trời chi thế kình thiên trụ hoành tôn tiểu thánh nện xuống kình thiên trụ hoành trên không trung huyết thủ trên bàn tay cùng bốn ạ o theo khí kình bay mà ra, nương theo lấy nồng đấm huyết khí huyết cuộn nương nồng tràn ngập. bay ra, lấy mà đấm đ i h chỗ thánh huyết thân cùng cùng tôn vương, đồng thời bị một một máu tộc tiểu thời tươi đoàn bị bao phía ủ nhìn không thấy trong đó tình cảnh, có thể cầm giữ có thần thức tôn phong, lại là thấy rất rõ ràng. Bốn thấy thể thức thấy h giữ rất rõ đó có có cầm lại p là kiến trúc tất cả đều bị xoắn nát mặt đất càng l à h oanh ra một vài mười mét hố to đậu mà hai bên đường phố hoa cỏ cây cối dường như bị rút đi sinh cơ trong nháy mắt biến khô cạn mặt đất cũng là cháy đen một mảnh huyết tộc thân vương tay trái huyện hóa ra huyết thủ đúng là chống đỡ tôn tiểu thánh nhất kích xoát xoát trong lòng còn có chút kinh ngạc tôn phong khoe miệng mỉm cười xem ra vẫn là tôn tiểu thánh hơn một chút tiểu phong tiểu gia hỏa thế nào nhìn lấy hoàn toàn bị máu tươi bao phủ tôn tiểu thánh bên trên tôn viễn quốc gấp giọng nói ra dù sao vừa mới cái kia huyết tộc thân vương thanh thế vẫn là vô cùng cường đại đặc biệt là cái kia cổ quái huyết thủ bây giờ thấy không rõ trong đó tình cảnh hai người trong lòng có thể là phi thường cuống xa xa hấp huyết quỷ nhóm Đồng dạng trong mắt o mẹ h ặ chương Yên tâm. Tiểu t á n không có việc gì. Tôn Phong h gì. có việc c mỉm ờ i k h thèm sáu trăm hai mươi tám một cái cũng đừng hòng đi không có khả năng trong huyết vụ hấp huyết quỷ thân vương nhìn qua không trung ngưng tụ thành huyết thủ trong mắt tràn đầy không thể tin chỉ thấy cái kia huyết thủ phía trên một vết nước đột h i ể n lập tức nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn bỏ đẩy chỉnh cánh tay vê anh tựa hồ chậm chạp dừng lại không gian trong nháy mắt nổ tung lên theo không trung huyết thủ nổ tung một cỗ c u ầ n bạo khí kỉnh c u ồ n g quyển mạ qua đưa tay trái ra huyết tộc thân vương hét thảm một tiếng thân hình quăng ra ngoài từ k ẻ n tay trái biến ảo mà ra huyết thủ tại tôn tiểu thánh kỉnh thiên trụ nhất kích phía dưới đúng là trong nháy mắt vỡ nát bay rút ra ngoài huyết tộc thân vương nhìn lấy vẫn như cũ đỏ tươi như trụ tay trái tựa hồ bên trong có đầu yếu ớt vết n ư ớ c ai nha nắm kình thiên trụ tôn tiểu thánh cũng là một tiếng kinh hô thân hình đánh bay ra ngoài mà tại cái kia cuồng quyển m à ra trong kinh khí bao phủ bốn phía xương máu đồng dạng bị quét ngang quyển tận t i ể u gia hỏa thân vương đại nhân